Nhị hoàng tử cười mà vẻ mặt xán lạ, so ngoài điện ánh mặt trời còn muốn tươi đẹp ấm áp, phụ hoàng tốt nhất. Hoàng thượng, như vậy tích nhi sẽ quay dày ngài xử lý chính sự. Không có việc gì. Cảnh tông một tay ôm con thứ hai hướng bên trong đi, ở trên giường ngồi xuống, quan tâm mà dò hỏi con thứ hai trong khoảng thời gian này tình huống. Nhị hoàng tử ngồi ở cảnh tông trên đùi, bẻ ngón tay số chính mình trong khoảng thời gian này đã làm sự tình. Phụ hoàng, tiên sinh khen ta thông minh, nói ta cùng phụ hoàng khi còn nhỏ giống nhau thông minh. Nhị hoàng tử nói xong, hai mắt chờ đợi mà nhìn Cảnh Tông, một bộ cầu khen ngợi mà bộ dáng. Cảnh Tông bị con thứ hai này phó cầu khích lệ mà bộ dáng chọc cười, dôi tay sờ sờ con thứ hai đầu nhỏ, khen nói, tích nhi giỏi quá. Con thứ hai cùng hắn lớn lên rất giống, quả thực chính là hắn khi còn nhỏ phiên bản. Bị khích lệ mà nhị hoàng tử cười mà càng vui vẻ, tiểu bộ dáng thập phân đắc ý, mẫu phi, phụ hoàng khen ta. Nhìn đến nhi tử như vậy vui vẻ, trang phi trong mắt là tràn đầy mà ônu nhu. phụ hoàng khen ngươi ngươi cũng không thể kiêu ngạo muốn trở nên càng tốt ngươi phụ hoàng khi còn nhỏ chính là phi thường thông minh thánh tổ ra từng khen ngươi phụ hoàng là thần đồng nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến có một ngày có thể nhìn đến nhi tử như vậy khỏe mạnh hoạt bát mà bộ dáng nhị hoàng tử nghe được lời này một đôi mắt tràn ngập nhiệt tình ta nhất định nỗ lực học tập tranh thủ cùng phụ hoàng giống nhau thông minh hắn muốn giống phụ hoàng giống nhau lợi hại cảnh tông có chuyện muốn cùng trang phi nói khiến cho bà vũ trước đem nhị hoàng tử ôm đi xuống Nhị hoàng tử bắt lấy cảnh tông tay áo, hai mắt đáng thương vô cùng mà nhìn cảnh tông. Phu hoàng, ngài đợi lát nữa có phải hay không phải đi, ta còn có thật nhiều lời nói không có cùng ngài nói. Phu hoàng tạm thời không đi, chờ cùng ngươi mẫu phi nói xong lời nói, liền đi tìm ngươi, được không? Nhị hoàng tử vươn ngón út, nói chuyện giữ lời. Cảnh tông hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó bật cười mà vươn ngón út câu lấy con thứ hai ngón út, nói chuyện giữ lời. Ta đã quên, phu hoàng nói chính là thánh chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh. nhị hoàng tử vừa xem ngoan ngoãn mà nói phụ hoàng kia ngài cùng mẫu phi vội đi ta trước đi xuống ân chờ nhị hoàng tử rời đi sau cảnh tông thật sâu mà nhìn thoáng qua trang phi trang phi bị cảnh tông xem địa tâm bất an nhịn không được ở trong lòng phỏng đoán hoàng thượng tìm nàng có chuyện gì chẳng lẽ hoàng thượng đã biết kia chuyện trang phi trang phi lập tức đứng lên hướng cảnh tông quỳ xuống hoàng thượng ngài có gì phân phó nhìn quỳ trên mặt đất trang phi cảnh tông ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi Trang Phi là một cái hảo mẫu thân, cũng là một cái chi thư đạt lý lại an phận thủ thường hảo nữ nhân. Cái kêu kêu tiểu hà cung nữ là ngươi làm đi. Trang Phi nghe được lời này, trong lòng lột bộc hạ, trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn. Hoàng thượng, thần thiếp không rõ ngài đang nói cái gì Hoàng thượng quả nhiên đã biết kia chuyện, cho nên mới sẽ đến hàm phúc cung tìm nàng. Năm đó ngươi hoài tích nhi thời điểm, đồng quý Phi đối với ngươi động tay chân, làm ngươi đã chịu kinh hách động thai khí, lúc này mới làm tích nhi sinh non. dẫn tới tích nhi từ nhỏ sinh hạ tới liền thân mình suy yếu. Trang Phi đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Cảnh Tông. Nàng không nghĩ tới Hoàng thượng biết năm đó sự tình. Nhìn đến Trang Phi trong mắt mà giật mình, Cảnh Tông duỗi tay đem nàng đỡ lên, ngươi trong lòng oán hận đồng Quý Phi, chấm có thể lý giải. Hoàng thượng, ngài, chấm tới tìm ngươi cũng không phải vì trách cứ ngươi. Hoàng thượng, ngươi không phải đồng Quý Phi đối thủ, về sau vu hoan hãm hại sự tình không cần làm. Trang Phi sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ kinh hoàng, có chút vô thố mà nói: "Hoàng thượng, thần thiếp, tâm tình của ngươi, Trâm có thể lý giải." Trang Phi đỏ hai mắt, trong mắt nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Hoàng thượng." Thần thiếp hận nàng, nàng nguyên bản tưởng đối đồng quý phi trong bụng hài tử hạ độc thủ, chính là nàng không đành lòng, rốt cuộc hài tử là vô tội, cho nên nàng liền nhân cơ hội vu oan hãm hại. "Là Trâm thực xin lỗi ngươi cùng Tích Nhi. Biết rõ đồng quý phi có vấn đề, nhưng vẫn chịu được nàng." hoàng thượng thân thiết minh bạch ngài yêu cầu đồng gia hỗ trợ không thể đối đồng gia thân thiếp không trách ngài đồng quý phi cũng chỉ là ở vương phủ thời điểm càn rỡ tùy ý tiến cung sau đồng quý phi liền không còn có làm thương thiên hại lý sự tình nàng trong lòng rõ ràng năm đó hoàng thượng nếu là không có đồng gia trợ giúp hoàng thượng đã sớm bị di thái phi cùng tiên đế hoàng thượng mới vừa đăng cơ thời điểm cũng ít nhiều đồng gia duy trì hoàng thượng mới có thể cầm giữ trụ triều đình mới có thể ở trong triều thành lập vi vọng đối với hoàng thượng nàng không hận Nàng trong lòng minh bạch hoàng thượng có rất nhiều khổ chung, cũng lý giải hoàng thượng bất đắc dĩ cùng bất đắc dĩ. Năm đó hoàng thượng vẫn là vương gia thời điểm, có thể nói bị buộc một bước khó đi, nếu không phải triệu gia cùng đồng gia trợ giúp, hoàng thượng sợ là. Đã sớm bị mất mạng. Cảnh tông rỗi tay đem Trang Phi ôm vào trong lòng lực, dơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Là châm thực xin lỗi các ngươi Trang Phi cho tới nay đều thiện giải nhân ý, cẩn thận săn sóc, cũng không oán trách, cũng không oán hận hán. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất xin lỗi các nàng mẫu tử, nói đến cùng vẫn là hắn năm đó quá vô dụng, nơi trốn bị tiên đế cùng Di Thái Phi hạn chế bức bách. Hoàng thượng, ngài cũng có khổ chung, thần thiếp không trách ngài Trang Phi xem thông thấu, cho nên nàng không giống thuộc Phi như vậy oán hận Hoàng thượng. ngươi đối với Trang Phi mẫu tử, cảnh tông trong lòng tràn ngập áy náy. Hoàng thượng, ngài yên tâm, thần thiếp về sau sẽ không lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Đối với năm đó sự tình, nàng trong lòng là oán hận đồng Quý Phi. Cho nên vẫn là nhịn không được mà làm vu oan hãm hại một chuyện. Tích nhi thân mình biến hảo, ngươi phải tốn càng nhiều tâm tư, hảo hảo mà dạy dỗ hắn. Con thứ hai tư chất rất cao, trước kia con thứ hai thân mình không tốt, hiện tại hắn thân mình biến hảo không ít, cái này làm cho hắn đối con thứ hai về sau tràn ngập chờ mong. Trang Phi nghe được lời này, nháy mắt minh bạch hoàng thượng ý tứ, tim đập không khỏi mà nhanh hơn. Tích nhi tư chất thực hảo, yêu cầu ngươi hảo hảo mà dạy dỗ. Kỳ thật, Trang Phi là một cái thực tốt mẫu thân. Nàng sẽ đem con thứ hai dạy dỗ mà thực hảo. Thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ tích nhi, không cho hoàng thượng thất vọng. Ngươi là một cái thông thấu người, chấm tin tưởng ngươi có thể giáo hảo tích nhi. Tại đây hậu cung, xem nhất minh bạch người chính là Trang Phi, ngay cả hoàng hậu ở phương diện này đều không bằng nàng. Bị khích lệ Trang Phi hơi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mà nói, Hoàng thượng, thần thiếp không có ngài nói tốt như vậy. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Cảnh tông cùng Trang Phi nói xong lời nói, Làm lưu tấn trung đem nhị hoàng tử ôm trở về. Một buổi trưa, hắn liền bồi con thứ hai, giáo con thứ hai đọc sách, giáo con thứ hai viết chữ, giáo nhi tử vẽ tranh. Trang phi thấy nhi tử một buổi trưa đều đang cười, trong lòng cũng phi thường cao hứng. Nàng đời này cũng không xa cầu cái gì, chỉ hy vọng nhi tử có thể khỏe mạnh mà lớn lên. Nhìn đến hoàng thượng cùng nhi tử chi gian hô động, nàng trong lòng thập phần vui mừng cùng cảm động. Vĩnh hòa cung đồng quý phi. Biết được hoàng thượng một buổi trưa đều ở Hàm Phúc cung bồi trang phi mẫu tử, trong lòng tự nhiên là ghen ghét. Chính ma ma sợ đồng quý phi sinh khí, vội vàng an ủi nói: "Nương nương, chờ ngài hài tử xuất thế sau, hoàng thượng cũng sẽ thường xuyên tới buổi ngài cùng tiểu chủ tử." Đồng quý phi hơi hơi dương cao thấp ba, một bộ đương nhiên mà ngữ khí, "Đây là đương nhiên." Nàng sinh hạ tới nhi tử nhất định sẽ so trang phi cái kia ma ốm nhi tử hảo. "Nương nương, nô tỳ có một chuyện không rõ." "Sự tình gì?" Hoàng thượng không lâu trước đây hạ chỉ biếm khổng tiệp dư vì thị nữ, hơn nữa biếm lãnh cung, nô tỳ hỏi thăm hạ, nguyên lai là khổng thị nữ hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử. Kia thượng quan thị nữ là chuyện như thế nào? Chính ma ma hơi hơi cau mày, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, không phải thượng quan thị nữ hại chết lương tiệp dư hải tử, vì cái gì hoàng thượng sẽ trừng phạt nàng? Đối với chuyện này, đồng quý phi cũng không rõ, hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ mà trách phạt người. Thượng quan thanh khẳng định là làm sự tình gì ở? Lúc này mới sẽ bị biếm vì thị nữ, cũng biếm lãnh cung. Chỉ là thượng quan Thanh làm sự tình gì liền không được biết. Nô tỳ không hỏi tham gia tới Trịnh Ma ma nói, "Nương nương, hoàng thượng giống như cô y giấu giếm thượng quan thị nữ làm sự tình, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Thượng quan Thanh bị biếm vì thị nữ, lại còn có biếm lãnh cung, này thuyết minh thượng quan Thanh phạm vào rất lớn tội, bằng không hoàng thượng sẽ không trách phạt mà như vậy nghiêm trọng." Đồng quý phi cũng cho rằng chuyện này không đơn giản, bất quá này không phải các nàng nên nhọc lòng sự tình. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta liền không cần nhọc lòng. Nương nương nói chính là, đối với đồng quý phi tới nói, chỉ cần còn nàng trong sạch, ai hại chết lương tiệp dư trong bụng hài tử đều không sao cả. Dùng bữa tối sau, cảnh tông giáo nhị hoàng tử chơi cờ. liền ở ngay lúc này, Lưu Tân Trung đi đến, bẩm báo nói, hoàng thượng, lương tiệp dư tỉnh, muốn thấy ngài. Cảnh tông hơi hơi gật đầu, châm đã biết, nhị hoàng tử biết lương tiệp dư trong bụng đệ đệ không có. Thực nghe lời mà không có Lưu Cảnh Tông bồi hắn tiếp tục chơi cờ. Phu Hoàng, Lương Mẫu Phi đã không có đệ đệ, nhất định rất khổ sở, ngài phải hảo hảo mà bồi nàng. Mẫu Phi nói Lương Mẫu Phi trong bụng đệ đệ còn có hơn 3 tháng liền phải sinh ra, chính là bị người hại chết, Lương Mẫu Phi bởi vì mất đi đệ đệ, trở nên Phi thường thương tâm. Nghe được con thứ hai này Phó Tiểu Đại Nhân lời nói, Cảnh Tông trong mắt nhiễm một mà tấm áp mà tươi cười, duỗi tay nhẹ nhàng mà chụp hạ con thứ hai đầu nhỏ, hảo. phụ hoàng sẽ hảo hảo mà an ủi mà lương mẫu phi phụ hoàng kia ngài đi thôi thấy con thứ hai như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện cảnh tông trong lòng không khỏi mà trở nên mềm mại ngày mai phụ hoàng lại dạy ngươi chơi cờ nhị hoàng tử nghe được lời này một đôi mắt nháy mắt trở nên lấp lánh tỏa sáng đầy mặt vui mừng gật đầu hảo phụ hoàng vẫn là yêu thương hắn thân thiếp cung tiễn hoàng thượng trang phi mang theo nhị hoàng tử đem cảnh tông đưa đến cửa chờ cảnh tông rời đi sau nhị hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn trang phi hỏi Mẫu phi, lương mẫu phi trong bụng đệ đệ đã không có, phụ hoàng có phải hay không cũng rất khổ sở. Trang phi nhẹ nhàng mà vớt ve hạ nhi tử đầu nhỏ, ôn thanh nói, đúng vậy, ngươi phụ hoàng trong lòng thực thương tâm, chỉ là hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Nhi hoàng tử nghiêng đầu, khó hiểu mà nhìn Trang phi, phụ hoàng vì cái gì không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì ngươi phụ hoàng là hoàng thượng, không thể để cho người khác biết hắn tâm sự. Trang phi ngồi sổm hạ thân, cùng nhi tử nhìn thẳng, ân cần mà dạy dỗ hắn, tích nhi. Ngươi phụ hoàng là hoàng thượng, không thể để cho người khác nhìn ra hắn hỉ nộ ai nhạc, bằng không ngươi phụ hoàng sẽ có nguy hiểm. Nhị hoàng tử càng không hiểu, khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy mà mê mang, mẫu phi, ngài nói, ta không rõ. Trang phi nhẹ vỗ về nhi tử khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt ôn nhu mà nói, ngươi hiện tại không hiểu không quan hệ, chờ ngươi sau khi lớn lên liền sẽ minh bạch. Nhị hoàng tử nặng nghề mà điểm phía dưới, ta đây muốn chạy nhanh lớn lên. Phụ hoàng khổ sở trong lòng không thể biểu hiện ra ngoài. Như vậy quá đáng thương. Tích nhi, ngươi phụ hoàng rất bận, có đôi khi không tới xem ngươi, cũng không phải không quan tâm ngươi, ngươi không cần đoán trách ngươi phụ hoàng. Trang Phi dạy dỗ nói, ngươi phụ hoàng trên người trách nhiệm rất lớn, mỗi ngày có rất nhiều sự tình muốn nội, cho nên ngươi phải hảo hảo đọc sách, chờ trưởng thành là có thể trợ giúp ngươi phụ hoàng. Mẫu Phi, ta nhất định sẽ nỗ lực đọc sách, sau khi lớn lên giúp phụ hoàng nội, như vậy phụ hoàng liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Trang Phi nghe được nhi tử lời này, trong lòng thập phần vui mừng. Tích nhi thật nghe lời. Mẫu phi, chúng ta chạy nhanh về phòng đi, ta muốn xem thư. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn so ngày thường càng dụng công đọc sách, như vậy trưởng thành mới có thể giúp được phụ hoàng. Hảo, nàng không giúp được hoàng thượng gấp cái gì, chỉ có thể dụng tâm mà dạy dỗ nhi tử, làm nhi tử sau khi lớn lên giúp hoàng thượng. Một lát sau, cảnh tông đi tới lăng tuyết Các, Tân thiếp lương tiệp dư rẽ rũa mà muốn từ trên giường lên hành lễ, bị cảnh tông ngăn trở. Người thân mình còn suy yếu liền không cần hành lễ. cảnh tông ngồi ở mép giường nhìn sắc mặt trắng bệnh mà lương tiệp dư trong mắt hiện lên một mặt thương tiếc ôn thanh mà an ủi nói ngươi phải hảo hảo dưỡng thân mình về sau còn sẽ có hài tử nhắc tới hài tử lương tiệp dư trong lòng một trận đau nhức nước mắt không tiếng động mà từ khoe mắt chảy xuống hoàng thượng rốt cuộc là ai hại chết tần thiếp hài tử hại chết ngươi trong bụng hài tử người là đã từng khổng tiệp dư đến nỗi thượng quan thanh nàng là yếu hại ngươi trong bụng hài tử nhưng là không có thành công cảnh tông ôn thanh nói chấm đã xử phạt này hai người hoàng thượng khổng tiệp dư vì cái gì muốn hại chết tần thiếp trong bụng hải tử lương tiệp dư trong lòng tràn ngập hận ý cùng khó hiểu tần thiếp cùng nàng ngày thường không có lui tới cùng nàng càng không có thù hận nàng vì cái gì muốn hại chết tần thiếp hải tử nàng ghen ghét chấm sùng ái ngươi đối với khổng tiệp dư phía trước kia phiên lời nói cảnh tông là một chữ không tin nhưng là lương tiệp dư muốn biết chân tướng hắn chỉ có thể đem khổng tiệp dư phía trước nói nói cho nàng ghen ghét tần thiếp Lương Tiệp Dư khi huyết khí dâng lên, một trận chóng váng đánh út lại làm nàng ngã vào trên giường. Lương Tiệp Dư, Lương Tiệp Dư gắt gao mà bắt lấy cảnh tông tay, một trương tái nhợt trên mặt che kín đoán hận. Hoàng thượng, nàng như thế nào có thể ác độc như vậy? Liền bởi vì Tần Thiếp được sủng ái, liền phải hại chết Tần Thiếp hài tử. Lương Tiệp Dư đầy mặt nước mắt, Tần Thiếp hài tử còn có hơn 3 tháng liền phải sinh ra, nàng như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Tưởng tượng đến cái kia thành hình hài tử, Lương Tiệp Dư một lòng giống như là bị người cầm đau cùn. Một đau một đau mà cát, vô cùng đau nhức. Lại máu tươi đầm địa. Người muốn đem thân mình dưỡng hảo, về sau còn sẽ có hải tử. Cảnh Tông không biết nên như thế nào an ủi Lương Tiệp Dư, chỉ có thể khô cằn mà nói những lời này. Phần 65 Hoàng thượng, Tân thiếp không thể tiếp thu. Khu khu khu Lương Tiệp Dư nói, kịch liệt mà khụ lên. Lương Tiệp Dư, người muốn dưỡng hảo thân mình. Hoàng thượng Lương Tiệp Dư còn muốn nói cái gì, nhưng là trước mắt đống nhiên tối sầm, tiếp theo nàng cả người mất đi ý thức. Lương Tiệp Dư. Lương Tiệp Dư thấy Lương Tiệp Dư hôn mê bất tỉnh, Cảnh Tông phái Lưu Tấn Trung đi đem Đỗ Thiên Minh gọi tới. Đỗ Thiên Minh tới tốc độ thực mau, cẩn thận mà cấp Lương Tiệp Dư bắt mạch. Hoàng thượng, Lương Tiệp Dư bởi vì sinh non, thân mình trở nên phi thường suy yếu, hiện tại lại hơn nữa bi thương quá độ, dẫn tới thân thể trở nên càng thêm suy yếu. Không có gì trở ngại đi. Nếu Lương Tiệp Dư vẫn luôn bi thương quá độ, này bất lợi với nàng dưỡng hảo thân mình, sẽ lưu lại bệnh can. Để non tính dưỡng thân mình trong lúc kiên kỵ nhất chính là cảm xúc đại hỷ đại bi người đi khai rực đi đúng vậy cảnh tông đem như ma ma cùng thính lan gọi tới phân phó các nàng hảo hảo mà chiếu cố lương tiệp dư chấm sẽ làm lý quốc công phu nhân tiến cung bồi lương tiệp dư mấy ngày thính lan vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng tạ ơn nô tỳ thế chủ tử tạ hoàng thượng có phu nhân bồi chủ tử chủ tử trong lòng sẽ dễ chịu điểm cảnh tông ở lăng tuyết các ngây người một hồi liền rời đi trở lại dưỡng tâm điện cảnh tông tâm tình có chút trầm trọng bởi vì hắn sơ sẩy đại ý mất đi một cái hài tử lưu Tấn trung thấy hoàng thượng sắc mặt khó coi đoán được hoàng thượng tâm tình sợ là không tốt muốn đầu hoàng thượng vui vẻ nhưng là lại lo lắng sẽ chọc hoàng thượng sinh khí lương tiệp dư không có hài tử có thể khóc có thể kêu thậm chí có thể nổi điên nhưng là hoàng thượng lại không thể làm như vậy đừng nhìn hoàng thượng một bộ lãnh đạm mà bộ dáng kỳ thật hoàng thượng trong lòng phi thường không dễ chịu hoàng thượng ngày mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt không bằng hiện tại nghỉ ngơi đi Cảnh Tông nghe được Lưu Tấn Trung lời này, nhẹ nhàng mà vây vây tay, không cần, chấm không mệt. Hôm nay bồi con thứ hai một buổi trưa, cái này làm cho hắn có một số việc không có xử lý. Sấn hiện tại có rảnh, hắn đến đem những việc này xử lý tốt. Lưu Tấn Trung thấy Hoàng thượng lại bắt đầu phê duyệt tấu chương, trong mắt tràn ngập đau lòng. Hoàng thượng, đi xuống đi. Là, Hoàng thượng. Lưu Tấn Trung rời khỏi dưỡng tâm điện, canh giữ ở cửa. Đức chính thấy Lưu Tấn Trung sụ mặt, cho rằng xảy ra chuyện gì. Đi đến hắn bên người, nhỏ giọng hỏi, Lưu Công Công, ngài đây là làm sao vậy? Lưu Tẫn Trung nhìn thoáng qua Đức Chính, phát ra một tiếng trầm trọng mà thở dài thanh, không có gì, chính là cảm thấy Hoàng thượng quá khổ. Nói thật, hắn tình nguyện Hoàng thượng tiếp tục làm vừng ra, tuy rằng lúc ấy cũng phi thường nguy hiểm, nhưng là sẽ không giống như bây giờ khổ. Đức Chính minh bạch Lưu Tẫn Trung ý tứ, gật gật đầu tán đồng mà nói, đúng vậy, Lương Tiệp Dư hài Tử, cũng là Hoàng thượng hài Tử, hài Tử không có, Hoàng thượng trong lòng như thế nào không khổ. Hoàng thượng không có hài tử, còn muốn tiếp tục xử lý chính sự, có ai so hoàng thượng khổ? Ai? Cái kia khổng thị nữ thật sự là quá ác độc. Lưu Tẫn Trung nghĩ đến khổng thị nữ phía trước kia phiên lời nói, trong lòng vẫn là sẽ phát lệnh. Hán nguyên bản cho rằng khổng thị nữ chỉ là một cái không biết tốt xấu nữ nhân, không nghĩ tới lại là một cái âm ngoan độc gác nữ nhân. Lưu Công Công, này hậu cung nữ nhân cái nào không ngoan độc A? Này đó phi tần không giúp được hoàng thượng liền tính, còn thế nhưng cấp hoàng thượng thêm phiền. tiên triêu sự tình đã đủ làm hoàng thượng phiền lòng kết quả hậu cung còn không an bình còn không phải sao ai ngươi phân phó đi xuống làm dưỡng tâm điện bọn nô tài thành thất điểm không cần trọc hoàng thượng không cao hứng nô tài này liền đi phân phó dưỡng tâm điện nội xuất quỷ nhập thần ám vệ bỗng nhiên xuất hiện ở cảnh tông trước mặt hoàng thượng cảnh tông thấy ám vệ trong tay cầm mật chiết làm hắn đưa tới mở ra mật chiết xem xong sau cảnh tông một khuôn mặt âm trầm như nước tây ninh quận vương từ đâu ra tử sĩ Hắn vẫn luôn đều làm hộ long vệ nhìn chằm chằm Tây Ninh quận Vương Phủ, cũng không có phát hiện Tây Ninh quận Vương Phủ có tử sĩ. Thiếu tông đại nhân suy đoán này một ngàn cái tử sĩ là Di Thái Phi lưu lại cấp Thủy Vương. Mẫu đơn đỉnh còn sót lại thế lực bị hộ long vệ diệt trừ không sai biệt lắm, nay một ngàn cái tử sĩ nơi nào tới. Di Thái Phi nữ nhân kia. Hắn thật đúng là xem thường nàng, thế nhưng lén lút cấp Thủy Vương để lại một ngàn cái tử sĩ. Ám vệ cảm giác được Hoàng thượng thần sắc phát ra tức giận, trong lòng căng thẳng hẳn là cùng giả thái hậu có quan hệ một ngàn cái tử sĩ các ngươi thế nhưng không có phát hiện để cho hắn tức giận chính là hộ long vệ cũng không có phát hiện chuyện này Thân chờ thất trách thỉnh hoàng thượng trách phạt không có phát hiện này một ngàn cái tử sĩ là bọn họ sơ sẩy nói đúng ra là bọn họ vô dụng cảnh tông tuy rằng phẫn nộ nhưng là cũng không có mất đi lý trí di thái phi bản lĩnh hắn nhất rõ ràng bất quá này một ngàn cái tử sĩ sợ là ở tiên đế thời kỳ liền có cho tới nay giấu ở chỗ nào đó Này một ngàn cái tử sĩ một cái không lưu. Di Thái Phi để lại cho Thủy Vương một ngàn cái tử sĩ, phỏng trừng chính là lấy tới bức vua thoái vị. Là, Hoàng Thượng. Mười ngày trong vòng đêm này một ngàn cái tử sĩ toàn bộ giải quyết rớt. Mười ngày sau, hắn phải hảo hảo mà cùng Tây Ninh quận vương, còn có Thủy Vương tính tính sổ. Thân Tuân Chỉ. Có bao nhiêu hung nô đến cậy nhờ Tây Ninh quận vương? An tiết trong lúc, bác mạc quân tiếp tục đối phó dư lại bốn vạn hung nô đại quân. Lần này hung nô chạy trốn mau. Có một nửa người chạy trốn tới tái ngoại, dư lại một nửa, lại có một nửa khắp nơi loạn trốn. Có 8.000 nhiều người đến cậy nhờ Tây Ninh quần vương. Tây Bắc quân bên kia có thu người hung nô sao? Tây Bắc quân bên kia có thu 2.000 nhiều người hung nô. Cảnh Tông hừ lạnh một tiếng, bọn họ thật đúng là dám thu A. Hoàng thượng, bác mạc quân sử dụng, Tây Bắc quân bên kia đã biết được. Cảnh Tông đối này cũng không ngoài ý muốn, về một chuyện, hắn biết chỉ có thể có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Tây Bắc quân bên kia đã biết, cũng không thay đổi được cái gì, rốt cuộc không phải như vậy nhẹ nhàng là có thể nghiên cứu phát minh ra tới. Làm thiếu dương nhìn chầm chầm khẩn quân đội, để ngừa xuất hiện phản đồ. Hoàng thượng yên tâm, biết thành phần người đều là ngài tâm phúc, bọn họ là sẽ không phản bội hoàng thượng, đem thành phần tiết lộ đi ra ngoài. Cảnh Tông lúc này mới nhớ tới, đích xác biết thành phần người đều là hắn tâm phúc, tuyệt không sẽ phản bội hắn. Làm cho bọn họ trông giữ hảo, không cần Tây Bắc quân được đến. Đúng vậy. Đi xuống đi. Đúng vậy. Ám vệ rời đi sau, cảnh tông tiếp tục phê duyệt tấu trương. Phía trước lâm ma ma cung khai nội dung, thiếu tông có phái người đi nghiệm chứng, trên cơ bản không có sai. Hộ long vệ đem mẫu đơn đỉnh còn sót lại thế lực, cơ hồ đều diệt trừ, dư lại chính là giả thái hậu những người này. Là thời điểm giải quyết thụy vương một chuyện. Khổng thị nữ mới là hại chết lương tiệp dư trong bụng hải tử chân chính hung thủ một chuyện, thực mau liền chuyển tới ngoài cung. Lý quốc công biết được chuyện này sau, liền cảm thấy chính mình bị hoàng đế chơi. hoàng đế ngay từ đầu đem thượng quan thanh biếm vì thị nữ hơn nữa biếm lãnh cung làm hắn nghĩ lầm là thượng quan gia nữ nhi hại chết nữ nhi trong bụng hải tử cứ như vậy hắn liền sẽ đi tìm tới quan gia tính sổ lý quốc công phủ cùng thượng quan gia sẽ trở mặt thành thủ. đáng chết hắn chúng hoàng đế châm ngòi kế ly gián thượng quan trí là hắn hữu lực trợ thủ trí nhất cùng thượng quan trí trở mặt thành thủ, không khác chặt đứt chính mình một cái cánh tay hoàng đế này nhất chiêu thật là ngon độc hắn thật là xem thường hoàng đế nay vai thập niên. Thượng quan Trí giúp hắn làm không ít chuyện. Hiện giờ Thượng quan Trí vì bảo toàn thượng quan gia đi đầu phục hoàng đế, này đối lý quốc công phủ tới nói thực bất lợi. Tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn. Hắn thế nhưng bị một tên mao đầu tiểu tử chơi xoay quanh, thật là quá đáng giận. Nếu không phải hắn quá mức xúc động, mở miệng đi uy hiếp Thượng quan Trí, có lẽ Thượng quan Trí sẽ không phản bội hắn, đi đầu nhập vào tuổi trẻ hoàng đế. Hiện giờ Thượng quan Trí đã đầu phục hoàng đế, hắn lại hối hận cũng vô dụng. Liên tính hiện tại đi sát Thượng quan Trí cũng đã chậm. Cũng may, Lý Quốc Công phủ lớn nhất bí mật, hắn không có nói cho thượng quan chí, bằng không bọn họ Lý Quốc Công phủ liền thật sự muốn hủy trong một sớm. Thượng quan chí biết đến một chút sự tình, có lớn có bé, nhưng là tuổi trẻ hoàng đế trong lúc nhất thời không dám đối Lý Quốc Công phủ hạ tử thủ. Tuy rằng Lý Quốc Công phủ tạm thời sẽ không có việc gì, nhưng là nghĩ đến chính mình thế nhưng bị một tên mao đầu tiểu tử chơi xoay quanh, Lý Quốc Công tâm liền tràn ngập lửa giận. thượng quan gia tất cảm ơn với hoàng thượng không có đem thượng quan thanh sử dụng vu cổ chi thuật công bố với chúng bằng không bọn họ thượng quan gia liền phải bị mãn môn sao chảm vì này phân ấn tình bọn họ thượng quan gia muốn đem hết toàn lực vì hoàng thượng hiệu lực thượng quan gia vì tỏ lòng trung thành bắt đầu đối phó lý quốc công phủ lý quốc công mấy năm nay làm không ít chuyện có một số việc là tội lớn một khi bị thọc ra tới hậu quả sẽ rất nghiêm trọng mấy ngày nay trên triều đình cũng không an bình thượng quan gia cùng lý quốc công phủ giang co làm lý quốc công thiệt hại không ít đắc lực trợ thủ Trấn quốc công sấn cơ hội này hung hăng mà từ lý quốc công trên người cắn xuống một miếng thịt bao phía trước thủ lý quốc công nhất phái người bị đả kích thực thảm ngồi tù ngồi tù lưu đày lưu đày chém đầu chém đầu nay một loạt đả kích làm lý quốc công nhất phái thực lực cắt giảm mà không sai biệt lắm tuy rằng dự đoán được hoàng thượng sẽ ra tay tàn nhẫn nhưng là lý quốc công không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như vậy ngoan độc trực tiếp đem hắn nhất phái thế lực diệt trừ cảnh tông hạ chỉ tức lý quốc công chức quan Cũng hạ thấp hắn hai cái nhi tử chức quan, làm cho bọn họ từ nhất phẩm quan to biến thành ngũ phẩm quan viên. Lý Quốc Công tuy rằng mất đi chức quan, nhưng là cũng không có mất đi tước vị, như cũng là Lý Quốc Công, bất quá hắn mất đi thực quyền, này với hắn mà nói là một cái rất lớn đả kích. Đối với Trấn Quốc Công tới nói, thiếu một cái cường địch, cái này làm cho hắn đối xuân săn kế hoạch càng có tin tưởng. Lý Quốc Công nhất phái thế lực nga xuống, làm mặt khác đại thần kinh hồn tăng đảm, bọn họ không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như vậy âm trầm. hoàn toàn không cho Lý Quốc Công Phủ lưu một chút mặt mũi. Cũng may Hoàng thượng còn biết Lý Quốc Công Phủ là khai quốc công thần, không có đối Lý Quốc Công Phủ đuổi tận giết tuyệt, bảo lưu lại Lý Quốc Công Phủ tức vị. Nhưng là, đối với Lý Quốc Công tới nói, mất đi quyền thế, so giết hắn còn muốn khó chịu. Lương Tiệp Dư vốn dĩ thân mình liền không tốt, biết được Lý Quốc Công Phủ xảy ra chuyện sau, một lần ngất đi. Nàng muốn đi giúp người trong nhà cầu tình, nhưng là phụ thân cùng huynh trưởng chỉ là bị biếm chức quan, cũng không có chém đầu hoặc là lưu đày. Cái này làm cho nàng không hảo cầu tình. Lý Quốc Công phủ xảy ra chuyện, đối lương Tiệp dư tới nói cũng là một cái đả kích, vừa mới sinh non nàng đã trải qua tam trọng đả kích, cái này làm cho nàng nguyên bản liền suy yếu thân mình trở nên yếu ớt bất kham. Lương Tiệp dư ốm đau trên giường, hai mắt lỗ trống, đầy mặt tuyệt vọng. Vô luận như Ma Ma cùng Thính Lan khuyên như thế nào nói, nàng đều là này phó muốn chết không sống bộ dáng. Thính Lan quỳ gối trên giường, khóc sức mướt mà nói, "Chủ tử, ngại như vậy sẽ chỉ làm thượng quan thanh càng thống khoái." Chủ tử, chỉ cần ngài được xuống ái, Lý Quốc Công Phủ là có thể khôi phục trước kia vinh quang, ngài không thể tinh thần sa sút đi xuống. Như ma ma tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, thượng quan gia phản bội Lý Quốc Công Phủ, ngài phải vì Lý Quốc Công Phủ báo thủ A, còn có khổng thị nữ. Nàng hại chết ngài trong bụng hài tử, ngươi tính cứ như vậy tính sao? Chủ tử, mặc kệ là thượng quan thanh, vẫn là khổng thị nữ, ngài đều không thể bông tha. Thính Lan Quyên, ngài không nghĩ báo thủ sao? Chủ tử! hoàng thượng đối ngài luôn luôn đều sủng ái lần này ngài không có hài tử hoàng thượng trong lòng ngày náy ngài muốn lợi dụng cơ hội này tỉnh lại lên một lần nữa đạt được hoàng thượng sủng hạnh vì tiểu chủ tử còn có Lý quốc công phủ báo thủ a lương tiệp dư nghe được báo thủ hai chữ lỗ trống vô thần hai mắt rốt cuộc ánh sáng trong mắt một mảnh hận ý các ngươi nói đúng ta muốn báo thủ không thể liền như vậy tiện nghi mà buông tha bọn họ mặc kệ là thượng quan thanh vẫn là khổng thị nữ nàng muốn các nàng ngàn lần mà dâng trả Nghe được Lương Tiệp Dư nói như vậy, Thính Lan cùng Như Ma Ma hai người trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ta không thể tinh thần xa suốt, ta muốn một lần nữa đạt được Hoàng thượng sủng ái, như vậy Lý Quốc công phủ mới có thể khôi phục trước kia vinh quang. Phụ thân cùng huynh trưởng đã xảy ra chuyện, trong nhà đã không có dựa vào, nàng cần thiết trở thành trong nhà hậu thuẫn. Phần 66 Thính Lan nín khóc mỉm cười, Chủ tử, ngài có thể như vậy tưởng thật tốt quá. Chủ tử, nô tỳ đi cho ngài lấy ăn. ngưu ma ma xoa xoa khỏe mắt nước mắt đi phòng bếp nhỏ lấy đồ ăn hoàng hậu không yên tâm lương tiệp dư lại lần nữa đi vào làng tuyết các vấn ăn nàng thấy nàng dựa ngồi ở trên giường ăn cơm trong lòng liền an tâm rồi Tần thiết cấp hoàng hậu ngăn trở lương tiệp dư hành lễ ngươi còn bệnh liền không cần hành lễ cảm ơn hoàng hậu nương nương nhìn đến ngươi ăn cái gì lòng ta liền an tâm rồi lương tiệp dư đầu tiên là sinh non tiếp theo lý quốc đi công cán sự nàng thật sợ lương tiệp dư thừa nhận không được này liên tiếp đả kích Lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng làm ra xúc động sự tình, hiện tại xem ra là nàng đa tâm. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Nàng không thể tinh thần sa sút đi xuống, không thể làm thượng quan thanh xem nàng chê cười. Nàng phải hảo hảo mà tồn tại, một lần nữa đạt được hoàng thượng sủng ái, làm thượng quan thanh cùng thượng quan gia trả giá trầm trọng đại giới. Ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng là càng là lúc này càng phải kiên cường. Hoàng hậu khuyên giải nói, ngươi đem thân mình dưỡng hảo, về sau còn sẽ có hài tử. tần thiết biết Lương Tiệp Dư trong mắt hiện lên một mặt hung ác, vì nàng cái kia chưa xuất thế hài tử, cũng vì lý quốc công phủ, nàng cần thiết đem thân thể dưỡng hảo. Ngươi tưởng khai, Hoàng thượng trong lòng cũng yên tâm. Là tần thiếp không tốt, làm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương vì tần thiếp lo lắng. Hoàng hậu lại nói vài câu an ủi nói, lúc này mới rời đi lăng tuyết cát. Bất quá, nàng trở lại thừa càn cung sau, khiến cho ngô ma ma đưa tới không ít đổ bổ cùng thuốc bổ. Cảnh tông biết được Lương Tiệp Dư tỉnh lại sau. cũng ban thưởng không ít đồ bổ cùng thuốc bổ, còn ban thưởng không ít quý báo đồ vật. hậu cung mặt khác phi tần thấy lương tiệp dư ban thưởng không ngừng, trong lòng tự nhiên là hâm mộ ghen ghét. bởi vì lương tiệp dư mất đi hài tử một chuyện, cảnh tông cùng hoàng hậu đều nghiêm chỉnh hậu cung. cái này làm cho hậu cung các phi tần biến thành thật không ít, ít nhất một đoạn thời gian nội các nàng không dám có bất luận cái gì vài tâm tư. trên triều đình bởi vì lý quốc công một chuyện, văn võ ba quan nhóm kiến thức đến cảnh tông quyết đoán cùng không lưu tình. một đoạn thời gian nội cũng không dám làm sự tình tuy rằng các đại thần biến thành thật nhưng là thụy vương cùng tây ninh quận vương lại không thành thật di thái phi để lại cho thụy vương một ngàn cái tử sĩ hộ long vệ ở 10 ngày nội toàn bộ tiêu diệt thụy vương cùng tây ninh quận vương thấy một ngàn cái tử sĩ không có liền biết bọn họ sự tình bị cảnh tông phát hiện bọn họ đơn giản trước tiên kế hoạch làm trong cung giả thái hậu đối cảnh tông xuống tay thọ khăn cung giả thái hậu toàn thân bị dây thừng gắt gao mà còn lấy bị bắt quỳ trên mặt đất Nhưng là đầu lại cao cao mà ngẩng, ánh mắt âm lánh mà nhìn Cảnh Tông, ngươi chừng nào thì phát hiện ta không phải thật Thái Hậu. Cảnh Tông ý bảo lâm ma ma, cũng chính là ngàn mặt ma ma, đem giả Thái Hậu chết. Nhìn đến giả Thái Hậu gương mặt thật sau, Cảnh Tông hơi hơi kinh ngạc hạ, không nghĩ tới là một người quân cũ. Không nghĩ tới là ngươi, từ ma ma. Giả Thái Hậu gương mặt thật là một cái hơn 40 tuổi người, nàng đã từng là tiên đế bên người ma ma. Hắn không nghĩ tới cái này từ ma ma là gì Thái Phi người. Bất quá nghĩ đến hắn cái kia tiện nghi láo cha bị di thái phi mê đến xoay quanh, hầu hạ người của hắn biến thành di thái phi người cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới hoàng thượng còn nhớ rõ ta cái này lao thái bà. Ngươi đã từng hầu hạ quá tiên đế, trâm tự nhiên nhớ rõ. Hoàng thượng thật là hảo trí nhớ. Ngươi giả trang mẫu hậu giả đến là thực không tồi, nhưng là ngươi từ sướng Xuân Viên trở về ngày đầu tiên liền bại lộ. Sướng Xuân Viên trở về ngày đầu tiên, ngươi liền phát hiện ta cái này thái hậu là giả. Từ ma ma trong lòng phi thường khiếp sợ, nàng nơi nào lộ ra dấu vết, thế nhưng làm hoàng thượng nhanh như vậy liền phát hiện. Cảnh tông thực hảo tâm mà thế nàng giải thích nghi hoặc, ngươi trở về ngày đầu tiên kêu chấm hoàng đế. Từ ma ma nghe vậy, giật mình mà há to miệng, ngươi liền bởi vì cái này hoài nghi ta là giả. Mẫu hậu chỉ có ở công khai trường hợp mới có thể kêu chấm hoàng đế, lén vẫn luôn kêu chấm tông nhi. Từ ma ma cả kinh trợn mắt cứng họng, nàng không nghĩ tới liền bởi vì cái này xưng hô, làm cảnh tông hoài nghi nàng là giả. Kỳ thật, ngày đó buổi tối lâm ma ma liền nhắc nhở nàng chuyện này, cho nên lần thứ hai nhìn thấy cảnh Tông thời điểm, nàng liền đổi giọng gọi Tông Nhi. Chỉ là một cái xưng hô, khiến cho cảnh Tông hoài nghi nàng là giả, này, không khỏi quá nhạy bén. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì nương nương không phải đối thủ của ngươi. Cái này cảnh Tông không chỉ có thông minh, lại còn có phi thường nhạy bén, khó trách nương nương tồn tại thời điểm trừ không song hắn, cuối cùng tái ở trong tay của hắn. Chẳng coi như là ngươi những lời này là khích lệ. Vậy ngươi khi nào phát hiện lâm ma ma là gian tế? Thẳng đến hôm nay nàng mới phát hiện bên người lâm ma ma đã sớm đánh cháo. Trong khoảng thời gian này nàng thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được. Ngươi là giả thái hậu, hầu hạ mẫu hậu vài thập niên lâm ma ma không có khả năng sẽ không phát hiện. Chính là nàng thế nhưng không có nói cho chấm. Này liền thuyết minh nàng cùng ngươi là một đám, là di thái phi người. Từ ma ma lại lần nữa bị cảnh tông nói kinh tới rồi. Qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ một tiếng, nương nương xem thường ngươi, ta cũng coi thường ngươi, chúng ta tất cả mọi người xem nhẹ ngươi. Khó trách năm đó thánh tổ gia muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Chấm sẽ biến thành như vậy đều là các ngươi đi bước một bước cho. Từ ma ma bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khỏe miệng giơ lên một mặt đắc ý mà tươi cười, liền tính ngươi đã sớm phát hiện lại có ích lợi gì, ngươi sống không được bao lâu, cuối cùng vẫn là Thụy vương thắng. Nói xong, liền ha ha mà cười ha hả Chấm đã sớm biết các ngươi sẽ đối chấm hạ độc cũng biết các ngươi hạ độc là giắt thiên cơ từ ma ma nghe xong lời này không bình tĩnh phát ra một tiếng bén nhọn mà tiếng tê ừ, ngươi như thế nào biết nghĩ đến lâm ma ma đã sớm bị đánh cháo có khả năng là lâm ma ma nói Chấm lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt các ngươi hạ giắt thiên cơ đã sớm giải không có khả năng giắt thiên cơ là kịch độc không có giải dược ngươi không có khả năng giải độc thấy từ ma ma vẻ mặt khó có thể tin mà bộ dáng cảnh tông tâm tình tốt lắm nói thực không vừa khéo Trẫm tìm trở về Thái ý Thế, đã từng ở biên tảng khu vực nhìn thấy quá rắc thiên cơ, cũng biết rắc thiên cơ như thế nào giải. Này! Sao có thể? Chấm vận khí chính là tốt như vậy. Từ ma ma đột nhiên phá lên cười, tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng thê lương, xem ra ông trời là đứng ở ngươi bên này. Nương nương kế hoạch vài thập niên, kết quả vẫn là thất bại. Nương nương không phải bại bởi Cảnh Tông, mà là bại bởi ông trời. Ông trời giúp Cảnh Tông, làm hắn lần lượt mà gặp giữ hóa lành. Các ngươi làm ác quá nhiều, ông trời là không có khả năng giúp các ngươi. Cảnh Tông đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn từ ma ma, chấm mấy năm nay vẫn luôn đang đợi các ngươi đọc thủ, quả nhiên các ngươi không có làm chấm thất vọng, chấm lần này rốt cuộc có lý do giết Thủy Vương. Thứ ma ma giận chừng mắt Cảnh Tông, ngươi, ngươi đáp ứng quá tiên đế không giết Thủy Vương. Thủy Vương nếu là không tạo phản, chấm là không thể giết hắn, chính là hắn mưu phản, như vậy chấm liền sẽ không lưu hắn. Cảnh Tông cười lạnh một tiếng, lại nói. thụy vương còn không nhất định là tiên đế nhi tử từ ma ma nghe được cảnh tông nói như vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hoàng chẳng lẽ cảnh tông biết Thủy vương là tây ninh quận vương nhi tử tiên đế trên đời thời điểm chỉ có 5 cái nhi tử cảnh tông là cái thứ tư nhi tử Thủy vương là nhỏ nhất nhi tử đối với cái này nhỏ nhất nhi tử tiên đế thật là ngậm ở trong miệng sợ tan phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã phi thường bà bối kỳ thật ở di thái phi được sủng ái thời điểm Tiên đế đã không thể sinh. Lúc ấy, Di Thái Phi sợ chính mình không có hài tử, liền sẽ địa vị khó giữ được, liền nghĩ đến mượn loại cái này biện pháp. Di Thái Phi ở tiến cung trước, cùng Tây Ninh Quận Vương đã từng gặp qua vài lần, cũng biết Tây Ninh Quận Vương đối nàng có ý tứ. Hơn nữa, Tây Ninh Quận Vương là cái vương gia, có nhất định quyền thế, là người rất tốt tuyển, liền đem hắn phát triển trở thành tình nhân cũ. Có Tây Ninh Quận Vương duy trì cùng trợ giúp, hơn nữa Di Thái Phi sinh hạ hoàng tử, nàng càng ngày càng được sùng ái. tại hậu cung địa vị cũng càng ngày càng củng cố. Lúc ấy, Di Thái Phi không chỉ có thịnh sùng lục cung, lại còn có tay cầm thực quyền. Nàng trở nên càng ngày càng tham lam, muốn cho chính mình nhi tử trở thành thái tử, sau đó chính mình ngồi trên thái hậu chi vị. Chỉ là lúc ấy, Thánh Tổ gia đã sớm tưởng làm cho Cảnh Tông làm thái tử, Di Thái Phi trong lòng không cam lòng, liền tưởng hết mọi thứ biện pháp diệt trừ Cảnh Tông. Tại đây trong đó, Tây Ninh quận vương cũng ra không ít lực. Hiện giờ Cảnh Tông bước lên ngôi vị hoàng đế Nhưng là Tây Ninh quận vương cũng không có từ bỏ, còn nghĩ làm chính mình Nhi tử Thụy vương ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Di Thái Phi sau khi chết, Tây Ninh quận vương vẫn luôn âm thầm lưu hoa, đáng tiếc hắn không có Di Thái Phi thông minh, cũng không có Di Thái Phi có thủ đoạn. Này 6 năm tới, nếu không có Di Thái Phi dư lại thế lực giúp hắn, phỏng trừng hắn cái gì đều làm không thành. Từ ma ma giả trang thành Thái hậu sau, bọn họ liền chờ không kịp, gấp không chờ nổi mà muốn diệt trừ cảnh tông, danh chính luôn thuận mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Cảnh Tông, này chỉ là ngươi muốn giết Thụy Vương lấy cớ. Từ ma ma hai mắt phẫn nộ mà trừng mắt Cảnh Tông, âm lánh mà cười một tiếng, vì sát Thụy Vương, ngươi thế nhưng liền tiên đế đều nhục nhã, ngươi sẽ không sợ tiên đế tới tìm ngươi cái này bất hiếu tử tính sổ sao. Cảnh Tông như là nghe được tốt nhất cười chê cười giống nhau, buồn cười mà nhìn từ ma ma, chấm thật đúng là không sợ tiên đế tới tìm chấm, hắn nếu tới tìm chấm, chấm vừa lúc đem chuyện này nói cho tiên đế. Làm tiên đế biết hắn yêu thương mười mấy năm tiểu nhi tử không phải hắn thân sinh nhi tử. Ngươi ngậm máu phun người. Từ ma ma nhìn cảnh tông ánh mắt tràn ngập tâm an, nếu nàng không phải bị gắt gao mà cột lấy, nhất định sẽ xông lên đi giết cảnh tông. Chấm sẽ làm trò văn võ bá quan mặt lấy máu nhận thân, làm văn võ ba quan nhóm đều biết thủy vương không phải tiên đế nhi tử. Nghe được cảnh tông nói muốn lấy máu nhận thân, từ ma ma trong lòng tràn ngập kinh hoàng, nếu thật sự muốn lấy máu nhận thân, kia thủy vương. Chân chính thân phận liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Cảnh tông, ngươi đây là đối tiên đế bất kính. Ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ mắng ngươi bất hiếu sao. Giả mạo con vua, Chấm đây là thế hoàng gia trừ hại. Cảnh tông ánh mắt sắc bén mà nhìn thần sắc dữ tợn từ ma ma, lạnh lùng mà nói, tiên đế chỉ biết cảm kích chấm, tuyệt không sẽ quái trẫm. Đối với tiên đế cái này tiện nghi lao cha, hắn trong lòng chỉ có chán ghét, bất quá hiện tại tiên đế ở trong lòng hắn lại biến thành một cái chê cười. Yêu thương mười mấy năm bảo bối nhi tử, lại là người khác loại, này thật là đối tiên đế tốt nhất trừng phạt. Cảnh Tông, ngươi làm như vậy trí hoàng gia mặt mũi với chỗ nào? Tuyệt không có thể làm Cảnh Tông lấy máu nhận thân, bằng không nương nương đợi này tâm huyết liền uổng phí. Cảnh Tông ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn thần sắc phẫn ứt từ ma ma, ngươi kích động như vậy, xem ra thủy vương thật là tây ninh quận vương nhi tử. Ngươi từ ma ma rẽ rũa mà muốn đứng dậy, lại bị ngàn mặt bà bà một chân đá vào trên mặt đất Nàng ánh mắt hung ác nham hiểm mà căm tức nhìn Cảnh Tông, như là muốn ăn tươi nuốt sống hán, Cảnh Tông, ngươi làm như vậy không chết tử tế được. A, Cảnh Tông cười lạnh một tiếng, chấm là chân long thiên tử không chết được, không chết tử tế được là các ngươi. Nói xong, đối đứng ở một bên ngàn mặt bà bà phân phó nói, mang nàng đi xuống, đừng làm nàng dễ dàng chết. Là, Hoàng thượng, từ ma ma vẻ mặt oán độc mà mắng, Cảnh Tông ngươi không chết tử tế được nàng lời nói còn không có vừa dứt. đã bị ngàn mặt bà bà hung hăng mà phiến mấy bàn tay một khuôn mặt tức khắc xưng lên lại mắng hoàng thượng ta rút ngươi đầu lưỡi ngàn mặt bà bà hung tợn mà nói từ ma ma nhìn đến ngàn mặt bà bà trong mắt lạnh băng biết nàng thật sự sẽ rút nàng đầu lưỡi sợ tới mức không dám lại mắng cảnh tông bất quá một đôi mắt tràn ngập tâm độc ngàn mặt bà bà ánh mắt so từ ma ma càng hung ác lại chừng ta đảo đôi mắt của ngươi từ ma ma nhìn đến ngàn mặt bà bà trong mắt tâm oan đáy lòng dâng lên một trận hàn ý sợ tới mức vội vàng túi đầu cái này giả lâm ma ma vừa thấy liền biết không phải thiện tra hơn nữa vẫn là tàn nhẫn độc các người hiện giờ nàng rơi xuống tay nàng sợ là phải bị bãi rất mấy tầng ra lúc này thật thái hậu bị hộ long vệ đưa về đến trong cung nhìn gây ốm rất nhiều thái hậu cảnh tông lập tức quỳ xuống tới đầy mặt tự trách mẫu hậu đều là nhi thần vô dụng làm ngài chịu khổ thái hậu vội vàng nâng dậy cảnh tông hồng hai mắt thanh âm nghẹn nào, tông nhi không phải ngươi sai Đều là ta sơ xuất quá, thế nhưng không biết lâm ma ma là gì thái phi người. Lúc trước biết được lâm ma ma là gì thái phi người, đối nàng đả kích rất lớn. Sớm chiều ở chung hơn 30 năm người, thế nhưng là địch nhân gian tế, cái này làm cho Thái Hậu cảm thấy chính mình sống nhiều năm như vậy chính là một cái thiên đại chê cười. Mẫu hậu, này không phải ngài sai, đều là nhi thần liên lụy ngài. Từ Thái Hậu nuôi nấng hắn về sau, nàng liền không có quá quá một ngày an bình nhật tử. Không ngừng như vậy. Nàng rất nhiều lần thiếu chút nữa bởi vì hắn bỏ mạng. Nguyên bản cho rằng hắn làm hoàng đế là có thể làm mẫu hậu quá thượng bình tĩnh an bình sinh hoạt, kết quả vẫn là làm thái hậu thân hãm nguy hiểm. Thái hậu đầy mặt nước mắt, đôi tay gắt gao mà nắm cảnh tông tay, tông nhi, ta này không phải bình an mà đã trở lại sao? Ngươi liền không cần tự trách. Mẫu hậu, nhi thần làm ngài chịu khổ còn làm hại thái hậu năm nay chưa từng có một cái hảo năm. Ngươi không phải phái người bảo hộ ta sao? Bằng không ta sao có thể bình bình an an mà trở về? thái hậu vẻ mặt từ ái mà nói hảo hiện tại ta đã trở về ngươi liền không cần tự trách mẫu hậu về sau ngài sẽ không lại có nguy hiểm chấm bảo đảm cảnh tông thần sắc vô cùng nghiêm túc mà ưng thuận lời hứa thái hậu vui mừng mà cười cười ta tin tưởng ngươi cảnh tông rỗi tay đem thái hậu ôm vào trong ngực hơi làm lũng mà nói mẫu hậu ngài đã trở lại thật tốt thái hậu thấy nhi tử đối nàng làm lũng trong lòng tức khắc mềm mại một mảnh giơ tay nhẹ nhàng mà vô vô cảnh tông phía sau lưng ôn nhu mà nói Ta đã trở về. Nàng trong khoảng thời gian này bị nhốt ở Long Tuyên Chùa, lo lắng nhất chính là Nhi Tử, sợ hắn bị giả Thái hậu lưu hại. Hiện tại thấy Nhi Tử Bình An không có việc gì, nàng trong lòng liền an tâm rồi. Cảnh Tông buông ra Thái hậu, có chút ngượng ngùng mà cười cười, mẫu hậu, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Tông Nhi, Thụy Vương một chuyện, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tự nhiên là việc công xử theo phép công. Cảnh Tông nói tới đây, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, chấm lần này tuyệt không sẽ tha hắn. Là không thể ở lưu chữ hắn, bằng không ngươi sẽ vẫn luôn có nguy hiểm. Phần 67 Mẫu hậu, ngài còn không biết đi, Thụy Vương không phải tiên đế nhi tử, mà là Tây Ninh quận vương nhi tử. Thái hậu bị cảnh tông lời này dọa tới rồi, trận mắt cứng họng mà nói, ngươi nói cái gì? Mẫu hậu, Thụy Vương không phải tiên đế thân sinh nhi tử, mà là Tây Ninh quận vương nhi tử. Nay Thái hậu bị cả kinh trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tiên đế đem Thụy Vương coi như trong lòng bảo giống nhau yêu thương. kết quả không phải hắn thân sinh nhi tử thật đúng là buồn cười cảnh tông giơ lên khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc mà tươi cười đáng tiếc tiên đế không còn nữa bằng không ta thật muốn nhìn xem tiên đế biết được thụy vương không phải hắn thân sinh nhi tử khi biểu tình thái hậu từ thật lớn khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại cười khẩy nói này thật là một cái chê cười thái hậu là thập phần thống hận tiên đế hiện tại biết được thụy vương không phải tiên đế thân sinh nhi tử nàng trong lòng thập phần thống khoái đây là báo ứng nhi tử nói đúng đáng tiếc tiên đế không ở thế, bằng không nàng thật sự muốn nhìn một chút tiên đế biết được thụy vương không phải hắn thân sinh nhi tử biểu tình nhất định sẽ phi thường xuất sắc mẫu hậu nói đúng, đây là báo ứng đợi lát nữa ta đi khôn ninh cung đem tin tức tốt này nói cho tiên đế làm hắn dưới mặt đất nhạc một nhạc khôn ninh cung là cung phụng tổ tiên địa phương đại chu vài vị hoàng đế linh bài đều cung phụng ở khôn ninh cung mỗi đến trọng đại ngày hội đương nhiệm hoàng đế đều sẽ mang theo tông thất thành viên tế bái liệt tổ liệt tông tiên đế biết sau. Sợ là sẽ khí tưởng từ trong quan tài bỏ ra tới. Cảnh Tông lần đầu tiên cảm thấy tiên đế chết có chút đáng tiếc, nên làm hắn sống đến bây giờ. Thái hậu hừ cười một tiếng, ta làm hắn dưới mặt đất không mặt mũi nào đối mặt cảnh gia liệt tổ liệt tông. Mẫu hậu, ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi, nhi thần muốn đi xử lý Thụy vương cùng Tây Ninh quận vương sự tình. Đi thôi, bất quá ngươi phải cẩn thận. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ không có việc gì. Cảnh Tông rời đi thửa càn cung sau. hộ long vệ vừa vận áp Thủy vương cùng tây ninh quận vương tiến cung may mắn hộ long vệ phát hiện kịp thời bằng không tây ninh quận vương liền mang theo thụy vương trốn hồi hắn đất phong tây nam Thủy vương cùng tây ninh quận vương bị trói gô hai người bị áp quỳ trên mặt đất cảnh tông người buông ta ra thụy vương xe xuống ngày thường yếu đuối mà bộ dáng chiều cảnh tông giống to hết lớn tây ninh quận vương tuy rằng trong lòng phi thường bất an nhưng là trên mặt lại phi thường chấn tĩnh hoàng thượng thần không biết thần phạm vào cái gì sai cảnh tông đứng ở tây ninh quận vương bọn họ trước mặt trên cao nhìn xuống lạnh băng mà nhìn bọn họ tây ninh quận vương lúc này ngươi còn chăng a tây ninh quận vương đem nảy lên trong lòng sợ hãi đè ép đi xuống ra vẻ bình tĩnh mà nói thần không biết hoàng thượng đang nói cái gì cảnh tông ngươi dựa vào cái gì bắt ta một bên thụy vương hét lớn giả thái hậu từ ma ma đem hết thể đều chiêu cảnh tông chào phúng mà nhìn thụy vương cùng tây ninh quận vương di thái phi để lại cho các ngươi một ngàn cái tử sĩ cũng bị chấm giết Tuy rằng Tây Ninh Quận Vương đoán được bọn họ một ngàn cái tử sĩ là bị Cảnh Tông giết, nhưng là trong lòng vẫn là ôm có một tia may mắn, cảm thấy Cảnh Tông không có khả năng phát hiện này một ngàn cái tử sĩ. Chính là hiện tại nghe được một ngàn cái tử sĩ thật là bị Cảnh Tông giết, hắn này trong lòng tràn ngập kinh sợ. Một bên Thủy Vương đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khó có thể tin mà nhìn Cảnh Tông. Cảnh Tông lời đến lại theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đối một bên hộ long vệ phân phó nói, trước đem bọn họ đánh vào tử lao. làm cho bọn họ đem bọn họ kế hoạch đổ ra. Bọn họ nếu là không nói, liền dùng Hình đến bọn họ nói ra mới thôi, nhớ kỹ ngàn vạn đừng làm bọn họ đã chết. Ngoài mạnh trong yếu thủy vương nghe được Cảnh Tông những lời này, sợ tới mức toàn thân run bần bật, lắp bắp mà nói, "Cảnh Tông, ngươi đáp ứng quá phụ hoàng sẽ không thương tổn ta, ngươi không thể đối ta Dung Hình." "Phụ hoàng?" Cảnh Tông cười nhạo một tiếng, "Ngươi không có tư cách kêu Tiên Đế phụ hoàng." Tây Ninh quận vương nghe được lời này, trong lòng hung hăng mà chọn hạ Đấy mắt xẹt qua một mặt kinh hoàng cảnh tông lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ hắn biết thụy vương không phải tiên đế thân sinh nhi tử một chuyện thụy vương hư trương thanh thế mà trừng mắt cảnh tông nhưng là kỳ thật trong lòng đặc biệt sợ hãi cảnh tông ngươi có ý tứ gì cảnh tông vẻ mặt lạnh băng mà nói cảnh thụy ngươi thân sinh phụ thân là bên cạnh ngươi tây ninh quận vương mà không phải tiên đế thụy vương bị cảnh tông những lời này kinh tới rồi vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm mà biểu tình mà tây ninh quận vương đỗng dương lần đầu Ánh mắt kinh tủng mà nhìn Cảnh Tông, phảng phất Cảnh Tông là ác quỷ giống nhau làm hắn sợ hãi. Cảnh Tông ngồi xổm hạ thân, duỗi tay nhẹ nhàng mà vô vô Thụy Vương mặt, ngữ khí tràn ngập trào phúng, "Ngươi không phải Tiên Đế thân sinh nhi tử, ngươi nói chấm có thể hay không giết ngươi?" Nếu Tiên Đế còn sống, hắn nhất định sẽ thân thủ giết ngươi cái này con hoang. Thụy Vương bừng tỉnh lại đây, phẫn nộ mà chiều Cảnh Tông gầm rú, "Ngươi gạt người, này không phải thật sự, ngươi là vì giết ta mới có thể cố ý nói ta không phải phụ hoàng nhi tử." Thụy Vương trong lòng tràn ngập kinh hoàng vô thố, không muốn tiếp thu chuyện này. Chấm đã từng đối tiên đế nói qua, chỉ cần ngươi không tạo phản, chấm liền sẽ không giết ngươi, đáng tiếc ngươi chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn chấm ngôi vị hoàng đế, chấm liền lưu không được ngươi. Cảnh Tông nhìn đến Thụy Vương trong mắt nồng đậm mà sợ hãi bất an, khỏe miệng giơ lên một mạt ác liệt mà tươi cười, chấm không cần thiết bịa đặt ngươi không phải tiên đế thân sinh nhi tử tới giết ngươi. Thụy Vương không ngừng lắc đầu, vẻ mặt khó có thể tiếp thu biểu tình, không có khả năng Ngươi nhất định là gà ta, ngươi chính là muốn giết ta. Không tin nói, ngươi có thể ở trong tù hỏi một chút Tây Ninh Quận Vương, ngươi có phải hay không hắn thân sinh Nhi tử. Cảnh Tông đứng lên, ý bảo hộ long vệ đem Thủy Vương cùng Tây Ninh Quận Vương đãi đi xuống. Hộ long vệ kéo đi Thủy Vương thời điểm, Thủy Vương trong miệng còn gọi, Ngươi gà ta, ta là phụ hoàng thân sinh Nhi tử, mới không phải Tây Ninh Quận Vương Nhi tử. Mà Tây Ninh Quận Vương lại một lời không nói, tùy ý hộ long vệ giống kéo người chết giống nhau đem hắn kéo đi. hắn lúc này trong lòng hoảng loạn vô thố hoàn toàn không nghĩ tới từ ma ma liền chuyện này đều chiêu ra tới hắn cho rằng cảnh tông biết thụy vương không phải tiên đế thân sinh nhi tử một chuyện là từ ma ma nói xong rồi cái này hoàn toàn xong rồi tây ninh quận vương thấy từ ma ma đem hết thẻ đều chiêu biết đã vô lực xoay chuyển trời đất hắn cùng thụy vương chạy trời không khỏi nắng nhìn thụy vương kia phó bị chịu đả kích tuyệt vọng bộ dáng cảnh tông chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng nói thật Đây là hắn đi vào thế giới này vui vẻ nhất nhất thống khoái một ngày. Cảnh Tông nguyên bản cho rằng Tây Ninh Quận Vương cùng Thụy Vọng một chốc một lát sẽ không nhận tội, nhưng là không nghĩ tới vào lúc ban đêm bọn họ cái gì đều chiêu. Nhanh như vậy liền cung khai. Cảnh Tông kinh ngạc mà nhướng mày hơi. Các ngươi dùng hình. Thái thiếu Tông nhún nhún vai nói, thần nhưng thật ra muốn dùng hình, tưởng đem gần nhất tân nghiên cứu phát minh ra tới hình phạt dùng ở bọn họ trên người thử xem hiệu quả. Kết quả thần còn không có dụng hình. Tây Ninh Quận Vương liền toàn bộ chiêu. Cái này làm cho Thái Thiếu Tông trong lòng rất là buồn bực, hắn cái gì đều không có làm, Tây Ninh quận vương liền ngoan ngoãn mà cung khai, cái này làm cho hắn thực không có cảm giác thành kiểu. Lại là như vậy thành thật. Cảnh Tông nguyên bản nghĩ Tây Ninh quận vương cùng Thụy Vương chết không thừa nhận, coi như văn võ bá quan nhóm mặt lấy máu nhận thân, làm cho bọn họ tưởng phủ nhận đều phủ nhận không được. Hoàng thượng, ngài không biết đem bọn họ quan đến trong phòng giam không bao lâu, Thụy Vương liền cùng Tây Ninh quận vương đánh lên, một bên đánh, còn một bên chất vấn Tây Ninh quận vương. ngài lời nói có phải hay không thật sự? Thái thiếu tông nghĩ đến buổi chiều trong phòng giam tình hình, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa mà tươi cười. Tây ninh quận vương ngay từ đầu không thừa nhận, nói là ngài lửa thụy vương. Thân nghe được lời này liền nhiều một câu miệng, nói tây ninh quận vương liền chính mình loại cũng không dám nhận, còn nói ngài ngày mai sẽ ở văn võ bá quan nhóm làm cho bọn họ lấy máu nhận thân. Kết quả không bao lâu tây ninh quận vương liền thừa nhận. Cảnh tông chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thái thiếu tông, ai làm ngươi lắm miệng? Thái Thiếu Tông giơ tay đánh hạ miệng mình, thỉnh tội nói, đều do thần lắm miệng, làm hoàng thượng xem không được cho hay. Tây Ninh cư nhiên thừa nhận Thụy Vương là hắn thân sinh nhi tử, Thụy Vương là cái gì phản ứng. Đương nhiên là không thể tiếp thu, theo sau chỉ vào Tây Ninh quận vương mắng to, nói Tây Ninh quận vương hủy hoại hắn cả đời. Thái Thiếu Tông hưng thú bừng bừng mà nói, Tây Ninh quận vương bị Thụy Vương mắng một câu đều không có nói, bất quá thần thấy hắn giống như lập tức già rồi không ít. Thân sinh nhi tử không chỉ có không nhận hắn. con đối hắn các loại toán trách nục mạng, hắn trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. cảnh tông kỳ thật có thể minh bạch thụy vương là cái gì tâm lý, thụy vương bị tiên đế coi như bảo bối nhi tử yêu thương mười mấy năm, kết quả phát hiện chính mình cũng không phải tiên đế thân sinh nhi tử, không hề là tôn quý hoàng tử, mà là một cái lên không được mặt bàn dã loại, hắn như thế nào có thể tiếp thu sự thật này? thụy vương sau lại khóc lóc cầu tình, nói này hết thề đều là tây ninh quận vương như hoa, hắn chỉ là bị tây ninh mê hoặc, hi vọng ngài có thể tha hắn một mạng. Thái Thiếu Tông nghĩ đến Thủy Vương kia phó đau khổ cầu xin mà bộ dáng trong mắt tràn ngập khinh thường. Tây Ninh Quận Vương liền đem hết thẻ đều chiêu. Đúng vậy, hắn hy vọng ngài có thể vòng Thủy Vương một mạng. Nói tới đây, Thái Thiếu Tông chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Hoàng thượng, ngài nói Tây Ninh Quận Vương từ đâu ra mặt làm ngài tha Thủy Vương một mạng. Lướt qua Thủy Vương có phải hay không tiên đế thân sinh nhi tử không nói, liền Thụy Vương tạo phản này một cái, Hoàng thượng liền sẽ không tha Thủy Vương. Tây Ninh Quận Vương từ đâu ra tự tin cho rằng Hoàng thượng sẽ tha Thủy Vương. Hắn cho rằng hắn đem hết thể trách nhiệm ôm đến chính mình trên người, chấm liền sẽ tha Thủy Vương sao. Cảnh Tông cảm thấy Tây Ninh Quận Vương đem hắn coi như ngốc tử. liền tính Thủy Vương thật sự không có tham dự, nhưng là hắn không phải tiên đế thân sinh nhi tử, là hắn Tây Ninh Quận Vương nhi tử, chỉ bằng điểm này Thủy Vương cũng sống không được a? Thái Thiếu Tông vẻ mặt ghét bỏ mà nói, thần không có gặp qua như vậy xuẩn người. Chấm hiện tại đã biết rõ Thủy Vương bao cỏ tính tình di ai. Nguyên lai là Tây Ninh Quận Vương. Bất quá, tiên đế cũng có đủ xuẩn, bị di thái phi đùa bỡn với vô tay không nói, còn bị di thái phi đeo nón xanh, thế Tây Ninh Quận Vương dưỡng mười mấy năm nhi tử. Hoàng thượng, thần nói câu đại nghịch bất đạo nói, tiên đế cũng là một cái xuẩn. Người nói không sai. Nơi này không có những người khác, cảnh tông không cần làm bộ một bộ hiếu tử bộ dáng. Bất quá, Hoàng thượng, tiên đế như thế nào sẽ sinh ra ngài như vậy thông minh nhi tử. Thái thiếu tông không phải ở vớt mông ngựa. Ở bọn họ hộ long vệ mọi người trong lòng, hoàng thượng không chỉ có cơ trí, hơn nữa phi thường lợi hại, bằng không bọn họ này đó kỳ nhân dị sĩ cũng sẽ không thần phục hoàng thượng. Tiên đế không chỉ có ngu xuẩn, lại còn có phi thường vô năng, người như vậy như thế nào sẽ sinh ra hoàng thượng như vậy ưu tú nhi tử. Cảnh tông vuốt vẽ cằm, vẻ mặt như suy tư gì mà nói, có lẽ chấm giống chấm mẹ đẻ. Thái thiếu tông gật gật đầu tán thành mà nói, nhất định là như thế này. Kỳ thật, đối với cảnh tông mẹ đẻ sự tình. Cảnh Tông vẫn là từ Thái Hậu nơi đó biết được, hắn mẹ đẻ sinh hắn thời điểm khó sinh, sinh hạ hắn sau không bao lâu liền qua đời. Thái Hậu nói hắn mẹ đẻ là một cái văn tịnh nữ tử, hơn nữa phi thường có tài hoa, chỉ là xuất thân không tốt, chỉ là một cái nho nhỏ chi huyện trí nữ. Hắn cùng hắn mẹ đẻ lớn lên rất giống, khuôn mặt có 7-8 giống hắn mẹ đẻ. Thái Hậu còn nói hắn mẹ đẻ có một đôi rất đẹp đôi mắt, đáng tiếc hắn không có gì chuyển đến. Hắn hai mắt tương đối giống thánh tổ gia, điển hình đơn phượng nhãn. Hắn khi còn nhỏ thâm chịu thánh tổ gia thích, chính là bởi vì hắn có một đôi cùng thánh tổ gia giống nhau hai mắt. Bất quá, thánh tổ gia đã từng làm cho rất nhiều đại thần mặt khen hắn là nhất giống hắn, về sau tiền đồ không thể hạt lượng. Bởi vì thánh tổ gia đặc biệt sùng ái hắn, hơn nữa chính hắn lại thông minh, thánh tổ gia đã từng nói qua hắn về sau sẽ là một cái thực tốt người thừa kế, cho nên văn võ bá quan nhóm đều cho rằng hắn là thánh tổ gia thân điểm thái tử, đáng tiếc tiên đế không muốn, một lòng muốn thủy vương làm thái tử, kết quả Đông an quận vương phản. Bằng không hắn còn ngồi không thượng hoàng vị. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Thái thiếu tông thấy hoàng thượng thần sắc có chút hoàng hốt, trong lòng có chút lo lắng. Cảnh tông từ quá khứ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, chiều thái thiếu tông hơi hơi mà cười cười, không có gì, chính là nghĩ đến trước kia một chút sự tình. Hoàng thượng là suy nghĩ ngài mẹ đẻ sao? Hoàng thượng đã từng mệnh lệnh quá bọn họ điều tra hoàng thượng mẹ đẻ sự tình, cho nên hắn đối hoàng thượng mẹ đẻ một chuyện có chút hiểu biết. Hoàng thượng mẹ đẻ là một cái đoan trang văn nữ tử Hơn nữa Phi thường có tài hoa, ở không có tiến cung chức là địa phương nổi danh tài nữ, cũng là nổi danh mỹ nhân. Hắn đã từng xem qua Hoàng thượng mẹ đẻ bức họa thật là một cái mỹ nhân, giống như là sinh trưởng ở núi sâu một gốc cây hoa lan. Hoàng thượng trên người thanh lánh cao hoa khí chất, chính là Di truyền hắn mẹ đẻ, Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu. Chấm nhớ dọ Di Thái Phi lúc sắp chết nói chấm thân sinh mẫu thân cũng không phải khó sinh mà chết. Đương nhiên hắn không tin Di Thái Phi những lời này. Nhưng là Di Thái Phi nói những lời này thời điểm trong mắt là tràn đầy mà trào phúng cung ác ý. Ngài phía trước không phải phái thần đi điều tra quá chuyện này sao? Hầu hạ quá sùng khánh hoàng thái hậu ma ma nói ngài mẫu thân thật là bởi vì sinh ngài thời điểm khó sinh mới mất. trẫm nghĩ đến mặt khác một việc. Cảnh tông nhữ chặt mày, sắc mặt có chút không tốt. Hoàng thượng, ngài nghĩ đến cái gì sao? trẫm nhớ rõ tạ ma ma đã từng nói qua tiên đế không thích chấm mẹ đẻ, cũng thập phần chán ghét chấm đứa con trai này. Chấm suy nghĩ chấm mẹ để sinh sản thời điểm khó sinh có phải hay không tiên đế phái người động tay chân. Tiên đế trên đời thời điểm, mỗi lần đối mặt hắn đứa con trai này, không chút nào che giấu mà không mừng. Nói như vậy, tiên đế chán ghét hắn đứa con trai này, hoàn toàn có thể đối hắn đứa con trai này mặc kệ không hỏi, nhưng là tiên đế rồi lại thực mâu thuẫn mà cho hắn tức vị. Tuy rằng thân vương là hắn lập hạ quân công được đến, chính là lấy tiên đế tính tình, hắn hoàn toàn có thể không cho hắn thân vương tức vị. Tiên đế cho hắn cảm giác Đối hắn đứa con trai này không mừng, nhưng là đồng thời lại có chút kiêng kỵ, còn có chút không dám. Ở hắn còn không có trở thành tần vương thời điểm, tiên đế cho hắn cảm giác chính là như vậy. Chờ hắn nắm giữ bắc mạc 20 vạn đại quân thời điểm, tiên đế ngược lại không kiêng kỵ sợ hãi, này rất kỳ quái, hắn vẫn luôn không có lộng minh bạch. Hiện tại nghĩ đến, tiên đế là sợ hắn biết hắn mẹ đẻ chân chính nguyên nhân chết, lo lắng hắn tìm hắn báo thù đi. Không thể nào thái thiếu tông bị cảnh tông cái này suy đoán kinh hách tới rồi. Tiên đế lại như thế nào? Cái kia cái gì cũng sẽ không như vậy ngoan độc đi. Tiên đế lại không thích Sùng Khánh Hoàng Thái hậu cũng sẽ không ở Sùng Khánh Hoàng Thái hậu sinh sản thời điểm hạ độc thủ đi. Nếu Tiên đế làm như vậy, kia chỉ có thể thuyết minh Sùng Khánh Hoàng Thái hậu làm sự tình gì trọc Tiên đế chán ghét, chán ghét đến làm nàng đi tìm chết. Chính là chuyện này không có khả năng a. Nếu Tiên đế thật sự chán ghét Sùng Khánh Hoàng Thái hậu, liền sẽ không làm Sùng Khánh Hoàng Thái hậu mang thai. Thông qua bọn họ điều tra, Sùng Khánh Hoàng Thái hậu trên đời thời điểm. cũng không có làm thực xin lỗi tiên đế sự tình nghe nói nàng tính tình thập phần ôn nhu là không có khả năng làm ra thực xin lỗi tiên đế sự tình lúc ấy di thái phi còn không có tiến cung cho nên không tồn tại di thái phi hãm hại chỉ có thể nói tiên đế hỉ nộ vô thường còn âm tình bất định cảnh tông lạnh lùng nói lấy tiên đế cái kia tính tình có cái gì không có khả năng đáng tiếc hắn hiện tại không ở bằng không chấm thật chờ mong hắn biết được thụy vương không phải hắn thân sinh nhi tử biểu tình thái thiếu tông yên lặng mà ở trong lòng nói Xem ra hoàng thượng thật là hận cực kỳ tiên đế. Bất quá, này cũng thực bình thường. Tiên đế trên đời thời điểm, nhưng không thiếu bức bách hoàng thượng, rất nhiều lần trí hoàng thượng vào chỗ chết. Hoàng thượng, Thụy Vương là Tây Ninh quận vương thân sinh nhi tử một chuyện, ngài công bố sao? Đương nhiên công bố. Hắn muốn cho khắp thiên hạ người đều biết tiên đế là cỡ nào ngu xuẩn, tiên đế sống cả đời chính là một cái chê cười. Hoàng thượng, như vậy có thể hay không ảnh hưởng hoàng thất danh dự a? Tiên đế trên đời thời điểm. đã sớm đem hoàng thất danh dự bại hoại. Cảnh Tông đống nhiên cười mà không có hảo ý, chấm là cái hiếu thuận nhi tử, cần thiết báo cho tiên đế chuyện này chân tướng. Thái thiếu tông, hoàng thượng, ngài kỳ thật chính là muốn cho tiên đế mất mặt. Chấm lo lắng Tây Ninh quận vương sẽ tự sát, ngươi giám sát chặt chẽ điểm. Hoàng thượng yên tâm, thần đối Tây Ninh quận vương hạ nhuyễn cân tán, hắn liền cắn lưỡi tự sát đều làm không được, không chết được. Thái thiếu tông nói xong, bổ sung một câu nói, thần cũng đối thủy vương hạ nhuyễn cân tán. Bọn họ muốn chết đều không chết được. Vậy là tốt rồi. Thái Thiếu Tông đột nhiên nghĩ đến một việc, mở miệng hỏi, Hoàng thượng, cùng Tây Ninh Quận Vương cấu kết những cái đó người hung nô làm sao bây giờ, toàn bộ giết sao? 8.000 nhiều người toàn bộ giết có chút đáng tiếc. kia ngại ý tứ là, tùy ý các ngươi xử trí, bất quá ngàn vạn đừng làm bọn họ chạy thoát. Thái Thiếu Tông nghe được lời này, một đôi mắt tức khắc trở nên lấp lánh tỏa sáng, biểu tình có chút kích động. Hoàng thượng, thật sự có thể tùy ý thần xử trí sao Cảnh Tông nhìn đến Thái Thiếu Tông một bộ nhạc được bảo bối vô cùng vui mừng mà bộ dáng, liền biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, khỏe miệng hơi hơi co giật một chút, tùy các ngươi xử trí. Thái Thiếu Tông hưng phấn mà trà sắt tay, thân liền lấy bọn họ làm thực nghiệm đối tượng. Hộ Long Vệ có rất nhiều thực nghiệm đều không có tìm được thực nghiệm đối tượng, hiện giờ Hoàng Thượng làm hắn tùy ý xử trí tám 8.000 nhiều người hung nô, vừa lúc cho hắn thực nghiệm đối tượng. Phần 68 Cảnh Tông đông nhiên cảm thấy đem này 8.000 nhiều người hung nô giết. có lẽ đối bọn họ tới nói là một chuyện tốt phải biết rằng trở thành hộ long vệ thực nghiệm đối tượng sẽ trở nên sống không bằng chết thụy vương cùng tây ninh quận vương cùng bị trảo một chuyện không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ kinh thành văn võ bá quan nhóm biết được chuyện này sau đều cảm thấy chuyện này không đơn giản trấn quốc công phủ đối thụy vương cùng tây ninh quận vương cùng bị trảo nguyên nhân tương đối hiểu biết rốt cuộc phía trước tây ninh quận vương đã từng muốn mượn sức hắn chẳng qua bị hắn cự tuyệt xem ra thụy vương cùng tây ninh quận vương như hoa tạo phản sự tình bại lộ Lấy Thủy Vương cái kia bao cỏ tính tình, sự tình bại lộ là sớm muộn gì sự tình. Vân Đông dập cười nhạo một tiếng, trong mắt là tràn đầy mà vui sướng khi người gặp họa. Thủy Vương vô quyền vô thế lại không có binh quyền, mà Tây Ninh quận vương chỉ là một cái quận vương, cũng không có gì binh quyền, bọn họ sao có thể thành công. Lúc trước Tây Ninh quận vương tới tìm bọn họ thời điểm, ý đồ muốn mượn sức bọn họ, làm cho bọn họ giúp bọn hắn tạo phản. Hắn lúc ấy liền cảm thấy quá buồn cười, bọn họ Trấn quốc công phủ có 10 vạn binh quyền. Vì cái gì muốn giúp thụy Vương cái kia bao cỏ bước lên cái kia vị trí? Lại nói, thụy Vương về điểm này tâm tư ai không biết, chẳng sợ hắn mấy năm nay trắng túng, nhưng là cũng sẽ không làm trong cung vị kia tuổi trẻ hoàng đế buông cảnh giác, chỉ sợ này 6 năm trong cung vị kia tuổi trẻ hoàng đế nhìn chằm chằm vào thụy Vương, Thủy Vương một có cái gió thổi cỏ lay hắn sẽ lập tức biết. Vân Đông dập thấy chân quốc công thần sắc trầm trọng, sợ hắn lại do dự, vội vàng nói, phụ thân, chúng ta cùng Thủy Vương không giống nhau. Chúng ta có quyền thế còn có 10 vạn binh quyền, nhất định sẽ thành công. Hiện tại Ly Xuân Săn còn có hơn một tháng, hắn thật sự không hy vọng phụ thân ở ngay lúc này lại sợ hãi mà lui túc ngươi nói đúng, chúng ta nhất định sẽ thành công. Kỳ thật, Trấn Quốc Công trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, hắn câu này nói cấp đại nhi tử nghe, cũng là nói cho chính mình nghe, như là tự cấp chính mình ăn thuốc can thần. Vân Đông dập thấy Trấn Quốc Công thần sắc trở nên kiên định, ở trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. đối với phụ thân loại này do dự mà tính tình hắn thật là bất đắc dĩ hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện xuân săn có thể nhanh lên đã đến tỉnh đêm dài lắm Ngộng ngày kế lâm Triều cảnh tông tạm thời không có nói thủy vương cùng tây ninh quận vương một chuyện mà là hỏi trước các đại thần có hay không sự tình thượng đấu vài vị đại thần nói một chút sự tình sau cảnh tông lúc này mới mở miệng nhắc tới thủy vương cùng tây ninh quận vương một chuyện Trong ngày hôm qua hạ lệnh bắt giữ thủy vương cùng tây ninh quận vương các vị ai Khanh hẳn là nghe nói đi Cảnh Tông lời này, làm văn võ ba quan nhóm trở nên xôn xao lên. Lúc này, nào đó đại thần đi ra nói, Hoàng thượng, có phải hay không Thủy Vương cùng Tây Ninh Quận Vương làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình? Thái Khanh, ngươi đoán đúng rồi. Cảnh Tông nói xong, biểu tình bỗng nhiên trở nên phi thường bị thương, chấm đã từng đáp ứng quá tiên đế hảo hảo chiếu cô Thủy Vương, chấm đăng cơ tới nay tự hỏi đối Thủy Vương không tồi, chưa từng tưởng hắn thế nhưng dấp tâm hại người, ý đồ giết chấm, thay thế được chấm. Cảnh Tông thốt ra lời này xong, văn võ bá quan nhóm đều phẫn nộ rồi, một đám sôi nổi đứng ra chỉ trích Thủy Vương. Hoàng thượng, Thủy Vương dám mưu phản, ngài một chút không thể tha hắn. Thủy Vương dám làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, hưởng làm người, hoàng thượng ngài tuyệt không có thể nhẹ tha cho hắn. Tiên đế trên đời thời điểm, Thủy Vương liền kiêu ngạo ương ngạnh. Nguyên bản cho rằng hắn mấy năm nay biến thành thật, không nghĩ tới hắn vẫn là to gan lớn mật, thế nhưng ý đồ thay thế được hoàng thượng, thật là tội không thể tha. Hoàng thượng Giống Thủy Vương loại này đại nghịch bất đạo người, nhất định phải nghiêm trị. Các đại thần một đám đều là phẫn nộ mà bộ dáng, một đám đều là cùng chung kẻ địch mà ngư khí. Tiên đế trên đời thời điểm, thương yêu nhất chính là Thủy Vương. Thủy Vương cho tới nay cho rằng hắn sẽ là thái tử, về sau cũng sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chưa từng tưởng tiên đế làm chấm kế thừa ngôi vị hoàng đế, chậm biết hắn không cam lòng. Mấy năm nay nghĩ mọi cách đền bù hắn, không nghĩ tới hắn. Nói tới đây, cảnh tông phát ra một tiếng trầm trọng mà tiếng thở dài Hoàng thượng, ngài lời này liền sai rồi, thánh tổ ra trên đời thời điểm, chính là thân điểm ngài kế thừa đại thống. Nói những lời này người là đồng chính luật, là đồng quý phi phụ thân, nhậm chức tham gia đại học sĩ. Tiên đế lâm trung thời điểm, cũng đem đại chu Giang Sơn xã tắc giao phó với ngài, Thụy Vương có tài đức gì trở thành thái tử, này bất quá là hán vọng tưởng. Hoàng thượng, ngài mới là chúng ta đại chu danh chính ngôn thuận hoàng đế, ngài ngàn vạn không cần cảm thấy thực xin lỗi Thủy Vương. Người này là triệu cẩm thần. là hoàng hậu nương nương phụ thân, nhậm chức hộ bộ thượng thư. Hiện giờ Thủy vương đại nghịch bất đạo mà muốn tạo phản, ngài tuyệt không có thể nhẹ tha Thủy vương. Hoàng thượng, đồng đại nhân cùng Triệu đại nhân nói rất đúng, đối với Thủy vương loại này đại nghịch bất đạo người, ngài tuyệt không có thể nhân từ nương tay. Trấn Quốc công cũng là vẻ mặt lòng đầy cam phẫn. Cảnh Tông nghe được Trấn Quốc công nói những lời này, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười, Trấn Quốc công chính mình chính là một cái đại nghịch bất đạo người, như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói. Các vị ai khanh nói, chấm đều minh bạch, chấm chỉ là đau lòng Thụy Vương cảnh tông lắc đầu, vẻ mặt bị thương mà nói, chấm hiện tại chỉ còn lại có Thụy Vương này một cái đệ đệ, chính là Hán. Hoàng thượng, năm đó tiên đế lâm trung thời điểm từng nói qua, nếu Thụy Vương có phản tâm, ngài không cần bận tâm huynh đệ chi tình, muốn lấy quốc pháp xử trí. Đồng chính luật khuyên, ngài ngàn vạn không thể mềm lòng mà tha Thụy Vương, càng không thể trí đại chu quốc pháp với không có gì. Chấm hy vọng Thụy Vương chỉ là nhất thời xúc động. cảnh tông sâu kín mà thở dài chấm thật sự không nghĩ chém giết hắn hoàng thượng thụy vương cùng tây ninh quận vương ngày hôm qua ở đại lao trung đem hết thể đều nhận tội bọn họ chủ mưu đã lâu cũng không phải nhất thời xúc động ngày hôm qua thái thiếu tông thẩm vấn thụy vương cùng tây ninh quận vương thời điểm thân là hình bộ thượng thư phùng bộ vân tự nhiên cũng ở đây đem thụy vương cùng tây ninh quận vương áp lên tới chấm muốn nghe hắn chính miệng nói một lát sau bọn thị vệ liền áp thụy vương cùng tây ninh quận vương đi vào đại điện thượng chỉ là qua một đêm thụy vương cùng tây ninh quận vương bộ giáng đều trở nên phi thường chật vật dối tung tóc quần áo hỗn độn một bộ tù nhân bộ giáng cảnh tông từ trên long ỷ đứng lên đi xuống tới đi đến Thủy vương cùng tây ninh quận vương trước mặt nhíu chặt mày hỏi Thủy vương chấm hỏi ngươi ngươi vì sao phải làm này đại nghịch bất đạo sự tình. thụy vương ngẩng đầu lên hai mắt cầu xin mà nhìn cảnh tông khóc lóc xin tha nói hoàng huynh thần đệ thật sự cái gì cũng không biết này hết thể đều là tây ninh quận vương kế hoạch cầu hoàng huynh khai ân Cảnh Tông nhìn về phía Tây Ninh Quận Vương, hỏi, Tây Ninh Quận Vương, mặc kệ là tiên đế, vẫn là chớm đều chưa từng bạc đáy ngươi, ngươi vì sao phải mưu phản? Tây Ninh Quận Vương ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh mà nói, Hoàng thượng, này hết thể đều là thần kế hoạch, cùng Thụy Vương không quan hệ, cầu ngài thả hán. Chấm hỏi ngươi, vì cái gì muốn làm phản? Này thiên hạ ai không muốn làm Hoàng đế, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tây Ninh Quận Vương tự dễ mà cười cười, chẳng qua ta bại, được làm vua thua làm giặc ta không lời nào để nói. một bên các đại thần lại phẫn nộ rồi. hoàng thượng, thánh tổ ra trên đời thời điểm, liền hậu đại tây ninh quận vương, chưa từng tưởng lại làm cho bọn họ nổi lên phản tâm, ngài tuyệt không có thể nhẹ tha cho hắn. tây ninh quận vương, ngươi như vậy không làm thất vọng hoàng đế sao? tây ninh quận vương, lão quận vương bọn họ đối triều đình trung thành và tận tâm, cho tới nay cẩn trọng mà vì triều đình hiệu lực, chính là ngươi lại đại nghịch bất đạo mà muốn tạo phản, ngươi đối liệt tổ liệt tông, không làm thất vọng hoàng thượng sao? đại nghịch bất đạo hưởng là người phạm thượng tác loạn như thế tội ác tài trời nhất định phải liên lụy chín tộc liên lụy chín tộc văn võ bá quan nhóm một đám đều oán giận mà chỉ trích tây ninh quận vương chứng cứ phạm tội khó được cả triều các đại thần như vậy đoàn kết nhất trí cũng khó được bọn họ như vậy chính nghĩa hoàng huynh đều là tây ninh quận vương làm cùng thần đệ không quan hệ cầu ngài tha thần đệ thụy vương khóc lóc cầu đạo hoàng thượng thụy vương nhất định cùng tây ninh quận vương có cấu kết Ngài không thể tin tưởng hắn nói. Hoàng thượng, ngài không thể nhân từ nương tay a. liền ở ngay lúc này, Phùng Bộ Vân lại đứng dậy. Hoàng thượng, thần có một chuyện muốn bẩm báo. Sự tình gì? Phùng Bộ Vân nhìn thoáng qua Thủy Vương cùng Tây Ninh Quận Vương, vẻ mặt thâm ý mà nói. Hoàng thượng, ngài không cảm thấy Thủy Vương cùng Tây Ninh Quận Vương lớn lên rất giống sao. Cảnh Tông nghe được lời này, lập tức ninh khởi hai hàng lông mày, trầm khuôn mặt nói. Phùng Ái Khanh, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng thượng. thỉnh ngài cẩn thận mà nhìn xem thụy vương cùng tây ninh quận vương khuôn mặt mặt khác đại thần nghe xong phùng bộ vân nói đều đem ánh mắt nhìn về phía thụy vương cùng tây ninh quận vương nhìn kỹ quả nhiên Thủy vương cùng tây ninh quận vương có năm sáu phân giống nhau Thủy vương hận không thể dỗi tay che lại mặt không cho các đại thần nhìn đến hắn mặt đáng tiếc hai tay của hắn bị trói ở sau lưng hoàng thượng thụy vương có phải hay không cùng tây ninh quận vương rất giống cảnh tông nhữ chặt mày một khuôn mặt âm trầm như nước ngữ khí lạnh băng đến xương phùng bộ vân Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phùng Bộ Vân giống như không sợ hãi cảnh tông bất mãn, tiếp tục nói: "Hoàng thượng, ngài cẩn thận ngẫm lại, Thủy vương có phải hay không thực tiên đế một chút đều không giống?" Mặt khác các đại thần nghe xong Phùng Bộ Vân những lời này, một đám đều lộ ra giật mình không thôi biểu tình. Chẳng lẽ Thụy vương không phải tiên đế thân sinh nhi tử, mà là Tây Ninh quận vương nhi tử? Châm cùng tiên đế cũng không giống. Chính là, ngài giống thánh tổ gia. Phùng Bộ Vân, chẳng không muốn nghe ngươi út út mà mở, mở. Phùng Bộ Vân sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm túc, "Hoàng thượng, Thủy vương cũng không phải Tiên đế thân sinh nhi tử, mà là Tây Ninh quận vương thân sinh nhi tử." Hắn những lời này vừa nói xong, toàn trường một mảnh ồ lên, văn võ bá quan nhóm một đám đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm mà bộ dáng. Cảnh Tông sắc mặt phi thường khó coi, nổi giận nói, "Phùng Bộ Vân, ngươi nhưng ngươi đang nói cái gì?" "Hoàng thượng, thần nói là sự thật, Thụy vương không phải Tiên đế thân sinh nhi tử, không phải ngài thân huynh đệ, hắn là Tây Ninh quận vương thân sinh nhi tử." Phùng Bộ Vân vẻ mặt túc mục mà nói, "Ngài nếu là không tin, có thể làm lấy máu nhận thân, đến lúc đó là có thể chứng minh thần nói cũng không sai." Cảnh Tông lạnh lùng nói, "Phùng Bộ Vân, phụ hoàng trên đời thời điểm, như vậy yêu thương Thủy Vương, Thủy Vương sao có thể không phải phụ hoàng nhi tử?" Cảnh Tông ở trong lòng lén lút cấp Phùng Bộ Vân điểm tán, kỹ thuật diễn không tồi. Lấy máu nhận thân loại này xuất sắc tiết mục không ở văn võ bá quan trước mặt trình diễn liền quá đáng tiếc, hắn muốn cho Sở Hữu đại thần đều biết Thủy Vương không phải tiên đế thân sinh nhi tử. cũng muốn làm sở hữu văn võ bá quan xem tiên đế chê cười không sai hắn chính là như vậy lòng dạ hẹp hỏi. hoàng thượng thụy vương là di thái phi cùng tây ninh quận vương sở sinh ngài có thể dùng lấy máu nhận thân tới chứng thực thần nói phùng bộ vân quỳ trên mặt đất thần sắc cung kính nếu cuối cùng kết quả là sai thần nguyện ý lấy chết tạ tội phùng bộ vân ngươi đây là ở vũ nhục tiên đế hoàng thượng vũ nhục tiên đế chính là tây ninh quận vương còn có di thái phi phùng bộ vân vô cùng chính trực mà nói thần không nghĩ tiên đế, còn có ngài vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Nếu lần này không có kịp thời phát hiện Thủy Vương Âm Nưu, như vậy Đại Chu Giang Sơn liền phải sửa họ, thần thỉnh hoàng thượng nghiệm chứng. Hoàng thượng, phụ đại nhân cho tới nay đối ngài trung thành và tận tâm, tuyệt đối không thể từ không thành có, thần cũng thỉnh ngài nghiệm chứng." Đồng chính luật phụ hòa nói. Kế tiếp Triệu Cẩm Thần cũng phụ họa, mặt khác đại thần cũng tán thành lấy máu nhận thân. Đối với các đại thần tới nói, đây là hoàng gia rèm pha, bọn họ cũng không muốn gặp chứng. Nhưng là trong lòng rồi lại muốn nhìn đến. Cảnh Tông âm lánh một khuôn mặt, hảo, vì tiên đế thanh danh, chấm tự mình nghiệm chứng. thụy vương nghe được lời này, đã sớm sủi lơ trên mặt đất. Tây Ninh quận vương vẻ mặt tuyệt vọng, muốn nói cái gì lại cái gì đều nói không nên lời. Lưu Tấn Trung bưng tới một chén nước trong, đặt ở đại điện trung gian. Cảnh Tông từ Lưu Tấn Trung trong tay lấy quá một cây đao, cắt qua chính mình ngón tay, đem chảy ra máu tươi tích ở nước trong. Lưu Tấn Trung cắt qua thụy vương ngón tay. Làm hắn ngón tay lưu lại huyết cũng tích nhập đến nước trong. Cảnh Tông đứng ở chén trước, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm nước trong hai giọt huyết. Các đại thần đứng ở một bên, một đám đều rũi trừng đầu, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chén nước trong. Nước trong hai giọt huyết chậm chạp không có dung hợp ở bên nhau, Danh giới rõ ràng mà ở hai bên. Các đại thần thấy hai giọt huyết không có dung hợp ở bên nhau, nhỏ giọng mà nghị luận lên. Hoàng thượng, máu mủ tinh thâm ngài cùng thụy vọng nếu là thân huynh đệ Các ngươi huyết liền sẽ dung hợp ở bên nhau, chính là các ngươi huyết lại không cách nào dung hợp, này liền thuyết minh thần nói không sai, thủy vọng cùng ngài không phải thân huynh đệ. Cảnh tông vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, tại sao lại như vậy? Hoàng thượng, thân thỉnh ngài lại lần nữa tự mình nghiệm chứng thủy vọng cùng Tây Ninh quận vương. Cảnh tông phân phó lưu tấn trung lại lấy một chén nước trong tới, làm thủy vương cùng Tây Ninh quận vương làm lấy máu nhận thân. Phần 69 Thủy vương huyết trước tích nhập nước trong trung, tiếp theo là Tây Ninh quận vương huyết. Đương Tây Ninh Quận Vương huyết tích nhập nước trong chung, nhanh chóng cùng Thụy Vương kia lấy máu dung hợp ở bên nhau, nháy mắt một chén nước trong biến thành một chén máu loãng. Văn võ ba quan nhóm nhìn đến kết quả này, đều cả kinh hít hà một hơi. Cảnh Tông khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt dung hợp ở bên nhau máu loãng. Hoàng thượng, thần nói không sai, Thụy Vương không phải tiên đế thân sinh nhi tử, mà là Tây Ninh Quận Vương thân sinh nhi tử, thỉnh Hoàng thượng nghiêm trị Tây Ninh Quận Vương cùng Thụy Vương. các đại thần không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là thật sự trong lòng mà giật mình cũng không so cảnh tông thiếu cảnh tông hít sâu một hơi trầm lạnh một khuôn mặt nâng lên chân hung hăng mà đạp tây ninh quận vương một chân tây ninh quận vương ngươi quả thực to gan lớn mật dám cùng di thái phi tư thông cảnh tông rõ ràng khí không nhẹ thân mình hơi hơi phát run hoàng huynh ngài không cần tin tưởng phùng bộ vân cái này cẩu đồ vật nói ta thật là ngươi thân đệ đệ là phụ hoàng thân nhi tử cảnh tông nâng lên chân dùng sức mà đạp thụy vương một chân ngữ khí lạnh leo chán ghét lan ngươi không phải chấm huynh đệ cũng không phải tiên đế thân sinh nhi tử mà là một cái dã loại thụy vương bị cảnh tông này một chân đá đều hộp máu chỉ là hắn còn chưa từ bỏ ý định mà thét to cảnh tông ngươi vì giết ta mới cố ý bôi nhọ ta không phải phụ hoàng thân sinh nhi tử sự thật bãi ở trước mắt ngươi còn dám rảo biện cảnh tông mặt âm chầm nói hạ chỉ tước thụy vương hết thể phong hào biếm vị thứ dân ba ngày sau hỏi chẳng cảnh tông ngươi dám thụy vương còn muốn nói cái gì bị một bên thị vệ ngăn chặn khẩu. Tây Ninh quận vương như phản, tức hắn hết thẻ phong hào, ba ngày sau hỏi trảm, cũng liên lụy chính tộc. Hoàng thượng Anh Minh đến nơi đã chết Di Thái Phi, không chỉ có bị cướp đoạt hết thể phong hào, lại còn có bị Di trừ bỏ Hoàng Lăng, nàng sát chết bị còn tại bãi Tha Ma, kết quả không bao lâu đã bị chó hoang, dã lang ăn luôn, liền cha đều không dư thừa. Đã qua đời tiên đế, trở thành một cái chê cười. Tuy rằng cảnh Tông Hạ lệnh không được nghị luận chuyện này nhưng là vẫn là ngăn cản không được dân chúng cười nhạo tiên đế trên đời thời điểm dân chúng đối hắn rất bất mãn thường xuyên mắng hắn là cái hôn quân hiện giờ tiên đế bị di thái phi tái rồi dân chúng chỉ cảm thấy trong lòng thập phần thông khoái ngầm vẫn luôn cười nhạo tiên đế là cái chê cười đến nỗi cảnh tông hắn thanh danh cũng không có đã chịu ảnh hưởng tương phản dân chúng khen hắn làm tốt lắm dân chúng tuy rằng không giống các đại thần như vậy đọc đủ thứ thi thư nhưng là bọn họ biết cái nào hoàng đế đối bọn họ hảo tiên đế trên đời thời điểm bọn họ nhật tử quá đến khổ ba ba không nói còn cả ngày lo lắng hái hùng chính là hiện tại bọn họ không chỉ có không cần mỗi ngày trong lòng rốn sợ tương phản nhật tử quá đến càng ngày càng tốt hiện tại hoàng đế là chân chính hảo hoàng thượng bọn họ nguyện ý ủng hộ như vậy minh quân mặc kệ cảnh tông làm cái gì bọn họ đều cảm thấy là đúng cảnh tông đi cho thái hậu thỉnh an thời điểm thấy thái hậu đầy mặt tươi cười một bộ tâm tình cực hảo mà bộ dáng tò mò hỏi một câu mẫu Mộ hậu tối hôm qua là làm cái gì mộng đẹp sao Nhi thần thấy ngài tâm tình không tồi, thật là một cái mộng đẹp. Thái hậu cười tủm tỉm mà nói, tối hôm qua mơ thấy tiên đế, ta đem thụy vương không phải hắn thân sinh nhi tử một chuyện nói cho hắn, hắn bị chọc tức không nhẹ. Nghĩ đến trong mộng tiên đế nghe được thụy vương không phải hắn thân nhi tử khi biểu tình, đầu tiên là khó có thể tin mà khiếp sợ, tiếp theo là đầy mặt phẫn nộ, cuối cùng là phát điên giống nhau giống to kêu to. Cảnh tông nghe được lời này, hơi hơi dơ lên khoe miệng cười, kia thật đúng là một cái mộng đẹp. Tiên đế biểu tình nhất định thực xuất sắc đi. nếu hắn còn trên đời nói nhất định sẽ bị sống sờ sờ địa khí chết nghĩ đến trong mộng tiên đế thống khổ vạn phần biểu tình thái hậu chỉ cảm thấy trong lòng thập phần thống khoái nàng sống cả đời chưa từng có giống tối hôm qua như vậy vui sướng thật là bào ứng khó chịu cái này hắn ở dưới chín suối cũng không an bình tưởng tượng đến tiên đế liền đã chết đều không thể an bình thái hậu tâm tình trở nên càng thêm tốt đẹp cảnh tông đối này bình luận tự làm bậy không thể sống hiện giờ tiên đế đã trở thành đại chu lớn nhất cho cười tiên đế trên đời thời điểm không chỉ có ngu ngốc vô năng còn phi thường hoang đường làm cho dân chúng lầm than dân chúng đôi hắn hận thấu xương hiện giờ biết được tiên đế bị hắn sùng ái nhất phi tử tái rồi còn giúp người khác dưỡng mười mấy năm nhi tử dân chúng cũng cảm thấy thập phần thông khoái ngầm vẫn luôn lấy chuyện này ra tới coi như chê cười tới nói hắn tồn tại thời điểm làm không ít nghiệt đã làm hắn để tiếng xấu muôn đời hiện giờ hơn nữa thủy vương một chuyện hắn thanh danh liền càng xú thái hậu nguyên bản lo lắng lấy máu nhận thân chuyện này Sẽ ảnh hưởng đến nhi tử thanh danh, mặc kệ nói như thế nào tiên đế là nhi tử phụ thân, nhi tử vạch trần phụ thân dèm pha sẽ trên lưng bất hiếu thanh danh, không nghĩ tới dân chúng không chỉ có không mắng nhi tử không hiếu thuận, ngược lại khen nhi tử làm tốt lắm. Thụy vương chuyện này cũng đủ làm tiên đế danh lưu sử sách. Đáng tiếc, tiên đế không có tới tìm hắn đối chất, bằng không hắn là có thể nhìn đến tiên đế xuất sắc biểu tình. Tông nhi, ngươi làm chuyện này vẫn là quá mạo hiểm, nếu ngươi bị thế nhân gở trách bất hiếu làm sao bây giờ? Một cái bất hiếu tội danh khấu hạ tới, sẽ ảnh hưởng Tông Nhi cả đời thanh danh. Mẫu hậu, Nhi thần đây là giúp tiên đế thảo chân tướng, dân chúng sẽ không cảm thấy Nhi thần bất hiếu. Cảnh Tông hơi hơi mỉm cười, cao thâm khó đoan nói, mẫu hậu, đối dân chúng tới nói, chấm là cái hảo hoàng đế, mặc kệ chấm làm cái gì đều là đúng. Như thế, ngươi so tiên đế hảo quá nhiều. Có tiên đế làm tương đối, Tông Nhi cái này hoàng đế là một cái vì dân chúng suy xét hảo hoàng đế. Dân chúng có bao nhiêu hận tiên đế Sẽ có nhiều ủng hộ tông Nhi cái này hoàng đế. Cảnh tông không chút nào khiêm tốn mà nói, điểm này Nhi thần cũng là như vậy cho rằng. Cùng thánh tổ gia so sánh với, hắn cái này hoàng đế còn kém rất nhiều, nhưng là cùng ngu ngốc vô năng tiên đế so sánh với, hắn cái này hoàng đế làm phi thường không tồi. Thái hậu bị Nhi tử rong rạc nói cho cười, Ngươi a Đến đem ánh mắt phóng xa một chút, không cần cùng tiên đế so, muốn cùng thánh tổ gia so sánh với. Thánh tổ gia trên đời thời điểm, chúng ta đại chu chính là thịnh thế. đáng tiếc tiên đế đem này phiến thịnh thế bại xong rồi ngươi hiện giờ phải làm không chỉ có là lại lần nữa sáng tạo đại chu thịnh thế còn muốn vượt qua thánh tổ gia con trai của nàng là một cái hảo hoàng đế cũng là một vị nơi trốn vì dân chúng suy xét hảo hoàng thượng nàng tin tưởng lại cấp nhi tử mười mấy hai mươi năm thời gian nhi tử nhất định có thể sáng tạo ra không thua cấp thánh tổ gia trên đời thịnh thế mẫu hậu ngài nói chính là nhi thần cho tới nay mục tiêu chính là lại sáng tạo một cái không thua cấp thánh tổ gia tại vị trong lúc thịnh thế phồn vinh Với hắn mà nói, làm hoàng đế lớn nhất cảm giác thành tiểu không phải có được nhiều ít mỹ nữ, cũng không phải có được nhiều ít quyền thế cùng vinh hoa phú quý, mà là thành lập một cái quốc phú dân cường, thái bình thịnh thế quốc gia. Làm sở hữu dân chúng quá thượng hảo nhật tử, làm sở hữu hải tử đều có thể đọc sách, làm địch nhân không dám lại xâm phạm. Đây mới là làm hoàng đế lớn nhất cảm giác thành tựu Trước mắt, dân chúng chỉ có một bộ phận nhỏ người không cần lo lắng ấm no vấn đề, cũng chỉ có cảng tiểu nhân một bộ nhân tài có năng lực đọc sách biết chữ. cách hắn muốn chế tạo thịnh thế phồn vinh còn kém rất nhiều cho nên hắn còn phải nỗ lực hy vọng cái này mộng tưởng mục tiêu có thể ở 20 năm nội hoàn thành như vậy cũng không hưởng phí hắn đương một hồi hoàng đế mẫu hậu tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được thánh tổ gia đã từng nói qua tông nhi sẽ trò giỏi hơn thầy ai ở sáng tạo thịnh thế phồn vinh phía trước muốn trước đem trong chiều một ít ưu ác tính rút ra hiện giờ hắn giải quyết lý quốc công cùng thụy vọng này hai đại ưu ác tính nhưng là còn có vài cái ưu ác tính yêu cầu rút ra kế tiếp muốn diệt trừ u ác tính chính là Trấn quốc công phủ nghĩ đến trong triều thế cục thái hậu hơi hơi như mày hiện giờ lý quốc công phủ xuống dốc thụy vương cùng tây ninh quận vương bị mãn môn sao chảm giải quyết hai cái kế tiếp chính là Trấn quốc công phủ triệu ra nhắc tới lý quốc công phủ cảnh tông khỏe môi dơ lên một mặt lệnh thấu xương mà độ cung lý quốc công phủ chỉ là tạm thời giải quyết không tính hoàn toàn giải quyết ngươi còn hoài nghi đông an quận vương dư nghiệt có lý quốc công phủ cảnh tông hơi hơi điểm phía dưới Trâm vẫn luôn tin tưởng vững chắc Đông An quận Vương cá lọt lưới có Lý Quốc công phủ, còn có kia nửa khối ngọc tỷ cũng có Lý Quốc công trên tay. Năm đó Đông An quận Vương tạo phản thời điểm, thu mua Tiên Đế bên người hầu hạ thái giám, đem truyền quốc ngọc tỷ trộm đi. chờ hắn sửa lại án xử sai sau, chỉ tìm được nửa khối truyền quốc ngọc tỷ, dư lại nửa khối không biết tung tích. kia nửa khối ngọc tỷ không phải không có bất luận cái gì tác dụng sao? Nhi tử đăng cơ sau, liền sai người một lần nữa chế tạo một khối hoàn chỉnh ngọc tỷ. tuyên bố phía trước dùng ngọc tỷ trở thành phế thải. Bởi vì chuyện này, lúc ấy còn nhắc lên không nhỏ hoành động cùng tranh luận. Tuy rằng không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là dù sao cũng là truyền quốc ngọc tỷ, vẫn là muốn đem nó tìm trở về. Ngươi nói một chút tiên đế là cỡ nào vô dụng, làm hoàng đế làm được mặt sau, thế nhưng đem truyền quốc ngọc tỷ đánh mất. Thái Hổ gật gật đầu tán đồng mà nói, như thế, dù sao cũng là truyền quốc ngọc tỷ. Nay khối truyền quốc ngọc tỷ kỳ thật là tiền triều truyền xuống tới. lúc trước cảnh tông chính là lấy lấy cớ này phế đi truyền quốc ngọc tỷ một lần nữa chế tạo một khối thuộc về đại chu ngọc tỷ nhắc tới truyền quốc ngọc tỷ chuyện này cảnh tông nghĩ tới mặt khác một sự kiện mày nhăn càng khẩn trâm vẫn luôn hoài nghi tiền triều còn có dư nghiệt tồn tại bọn họ còn vọng tưởng khôi phục đại hạ thái hậu nghe chuyện này trong lòng lắp bắp kinh hãi thần xác trở nên phi thường ngưng trọng tông nhi ngươi nói chính là thật sự đại hạ còn có dư nghiệt tồn tại còn tưởng ý đồ khôi phục đại hạ đây chính là một kiện khó giải quyết sự tình Mẫu hậu, chấm đã từng nghe được quá một cái nghe đồn. Cái gì nghe đồn? Đại hạ chiếu lưu lại một bút kết sù bảo tàng, yêu cầu truyền quốc ngọc tỷ mới có thể mở ra. Cái này nghe đồn là hộ Long vệ ở diệt trừ mẫu đơn đỉnh thời điểm nghe được, cũng không biết là thật là giả, nhưng là hắn vẫn luôn tin tưởng một việc không có lửa làm sao có khói. đã có cái này đồn đãi truyền ra tới, như vậy cái này Đại hạ bảo tàng nói không chừng thật sự tồn tại. Thái hậu giật mình mà há to miệng, ngẩn ngơ một hồi mới hồi phục tinh thần lại, thực sự có việc này. Đại hạ cuối cùng một cái hoàng đế là cái tham tài người, tại vì trong lúc thu liễm không ít tài phú, nghe đồn hắn đem này đó tài phú giấu ở một cái thần bí địa phương, cũng không biết là thật là giả, bất quá cảnh tông bỗng nhiên tạm dừng hạ, chuyện vừa chuyển, năm đó Lao Tổ Tông tấn công đại hạ thời điểm, đại hạ hoàng cung cũng không có nhiều ít vàng bạc châu áo. Đại hạ cuối cùng một cái hoàng đế là cái tham tài người, không có khả năng không có gì vàng bạc châu áo. Cho nên ở lúc ấy liền có người nói đại hạ cuối cùng một cái hoàng đế đem hắn thu liễm tới tài bảo dấu đi. Đại hạ hậu kỳ dân nhàm chán sinh, nghèo nghèo rất mồng tơi, trong hoàng cung không có nhiều ít tài bảo cũng thực bình thường. Thái hậu không quá tin cái này bảo tàng đồn đãi, suy đoán nói, có lẽ cái này đồn đãi là đại hạ dư nghiệt cố ý giải rác, vì chính là dụ dỗ người, phải biết rằng tiền tài lệnh nhân tâm động. Mẫu hậu nói cũng có đạo lý, nhưng là từ chấm đăng cơ sau. có không ít người là hướng về phía chấm trong tay nửa khối truyền quốc ngọc tỷ tới hắn mới vừa đăng cơ thời điểm thường xuyên có người đem thăm hoàng cung thẳng đến hắn làm trò văn võ bá quan nhóm mặt đem nửa khối truyền quốc ngọc tỷ rơi nát nhừ những người đó mới đình chỉ người hoài nghi đông an quận vương dương nghiệt biết đại hạ lưu lại bảo tàng tin tức cũng không phải không có khả năng bất quá cũng có khả năng không biết bằng không truyền quốc ngọc tỷ sẽ không ở đông an quận vương trong tay biến thành hai khối truyền quốc ngọc tỷ là lừng lẫy nổi danh hòa thị bích làm trên đời này chỉ có một khối hòa thị bích hiện giờ truyền quốc ngọc tỷ bị chia làm hai khối trong đó một khối còn bị hắn hủy hoại nhưng cái đó muốn tìm kiếm bảo tàng người sợ là nôn muốn chết như vậy xem ra người đem kia khối truyền quốc ngọc tỷ hủy hoại là chính xác nếu không có hủy diệt không biết lại muốn nháo ra nhiều ít chuyện phiền toái tính tới thậm chí còn sẽ có nguy hiểm Trong hiện tại tìm không thấy lý quốc công nhận nuôi đông an quận vương cá lọt lưới chứng cứ chính yếu một chút chính là đông an quận vương dư nghiệt là nam hay nữ còn không rõ ràng lắm Có nói là Đông An quận vương tiểu tôn tử, cũng có nói là Đông Nam quận vương tiểu cháu gái. Mặc kệ là tôn tử vẫn là cháu gái, Lý Quốc Công phủ này đó cũng không có xuất hiện tiểu hài tử. Bất quá, rất có khả năng Lý Quốc Công đem Đông An quận vương tôn tử hoặc là cháu gái an bài ở địa phương khác nuôi nấng. Ngươi không cần cấp, là hồ ly sớm muộn gì sẽ lộ ra cái đuôi. Mẫu hậu nói đúng, châm chỉ cần nhẫn mại chờ đợi. Bí mật này, Lý Quốc Công không có khả năng giấu giếm cả đời. Cái kia đại hạ bảo tàng. Ngươi cũng không cần quá mức để ý, này đó chỉ sợ là tin đồn vô căn cứ. Thái hậu lo lắng nhi tử muốn được đến đại hạ bảo tàng làm ra điên cuồng sự tỉnh tới. Cảnh tông minh bạch thái hậu ý tứ, bất đắc dĩ mà bật cười, mẫu hậu, chấm đối đại hạ bảo tàng không có hứng thú, lại nói những cái đó bảo tàng chấm chính mình cũng có năng lực kiếm được. Chấm chỉ là lo lắng người khác được đến đại hạ bảo tàng, nổi lên không nên khởi tâm tư. Đại hạ những cái đó dương nhiệt phỏng trừng cũng tưởng được đến này đó bảo tàng. Sau đó lợi dụng này đó bảo tàng phục hồi đại hạ triều. Thái hậu cảm thấy cảnh tông câu này nói thật sự đối, trong lòng không cấm có chút lo lắng, nếu như vậy, ngươi vẫn là âm thầm nhiều hơn lưu ý đi. Về chuyện này, chấm vẫn luôn phái người âm thầm chú ý, bất quá đến bây giờ cũng không có một cái xác thực tin tức, ngay cả trong truyền thuyết tàng bảo đồ cũng không có lộ diện. Nếu cái này bảo tàng đồn đãi là thật sự, kia hắn nhất định phải tìm ra, ngăn chặn những cái đó có ý đồ người được đến. Nếu là giả, vậy càng tốt. Xem ra, hơn phân nửa là giả. Bất quá, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói có bảo tàng một chuyện. Giả càng tốt. Nếu là giả, liền không cần hắn phiền lòng. Trấn Quốc công bên kia có động tĩnh sao? So với cái gì đại hạ bảo tàng, Thái Hậu càng quan tâm Trấn Quốc công phủ. Có, bất quá nhi thần liền không nói cho mẫu hậu, tỉnh ngài lo lắng. Trấn Quốc công tính toán ở xuân săn thời điểm ám sát hắn, chuyện này vẫn là không cần nói cho Thái Hậu, tỉnh Thái Hậu cả ngày lo lắng đề phòng, lộ ra sơ hở tới. thái hậu nghe được lời này liền biết nhi tử không nghĩ làm nàng nhọc lòng cũng liền không có hỏi nhiều ngươi nói cho mẫu hậu ngươi có mấy tầng nắm chắc có thể hay không có nguy hiểm chín tầng nắm chắc cảnh tông vẻ mặt tự tin nói mẫu hậu yên tâm nhi thần sẽ không có việc gì vậy là tốt rồi thấy nhi tử như vậy có tin tưởng thái hậu trong lòng liền an tâm rồi không ít lúc này ngàn mặt bà bà đi đến vẻ mặt cung kính mà nói thái hậu hoàng thượng nên dùng cơm trưa từ lần trước thái hậu bị đánh cháo Cảnh Tông trong lòng liền không yên tâm Thái Hậu an nguy, liền an bài ngàn mặt bà bà tiếp tục lưu tại Thái Hậu bên người, một bên hầu hạ Thái Hậu, một bên bảo hộ Thái Hậu. Đi thôi, chúng ta đi dùng nữa. Cảnh Tông ở Thọ Khang cung dùng xong cơm trưa, lúc này mới trở lại Dưỡng Tâm điện. Thụy Vương một chuyện sau khi kết thúc, Cảnh Tông trong lòng đại thạch đầu thiếu một khối, bất quá còn có vài khối đại thạch đầu đẹ nặng, hắn vẫn là không thể lơi lỏng. Trở lại Dưỡng Tâm điện sau, Cảnh Tông lại đầu nhập đến phê duyệt tấu chương chung. ly xuân săn còn có một tháng thời gian có một số việc phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị lưu Tấn trung canh giữ ở dưỡng tâm điện cửa buổi chiều ấm áp ánh mặt trời phơi ở trên người ấm áp làm hắn mơ màng sắp ngủ Liên ở ngay lúc này nghe được có tiếng bước chân chuyển đến lưu Tấn trung tức khắc bừng tỉnh chiều cách đó không xa nhìn lại nguyên lai là hoàng hậu nương nương tới vội vàng đi tới hành lễ nô tài cấp hoàng hậu nương nương tỉnh an lưu công, công xin đứng lên tạ hoàng hậu nương nương hoàng thượng đang bận sao Hoàng thượng đang ở phê duyệt tấu trương. Ta có việc muốn tìm Hoàng thượng thương nghị, thỉnh lưu công công thông báo một tiếng. Ngay chờ một lát, nô tài này liền đi thông báo. Một lát sau, Hoàng hậu đi vào dưỡng tâm điện, trước hướng cảnh tông hành lễ, sau đó đem mang đến vịt canh thang bưng cho cảnh tông. Cảnh tông ngồi ở trên giường, một bên uống vịt canh thang, một bên hỏi Hoàng hậu có phải hay không có chuyện gì. Hoàng thượng, tháng sau chính là Xuân Săn, thần thiếp muốn hỏi một chút ngài muốn mang này đó phi tần đi. Tuy rằng Ly Xuân Săn còn có một tháng thời gian, nhưng là muốn trước tiên đem Xuân Săn công việc an bài hảo. Cảnh Tông nghe thấy cái này vấn đề, trong tay động tác tạm dừng hạ, hơi suy tư hạ nói, Huệ Phi, Nô Tiệp Dư, Vân Tiệp Dư, Tô Chiêu Nghi, liền các nàng bốn cái đi. Lần này Xuân Săn sẽ có nguy hiểm, theo Lý Thuyết Hẳn là một cái Phi Tần đều không mang theo, nhưng là một cái đều không mang theo nói, sẽ khiến cho Trấn Quốc công hoài nghi, cho nên liền mang này bốn cái. Hoàng thượng! Tiêu đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không mang theo đi sao? Xuân Săn là hoàng gia quan trọng nhất hoạt động trí nhất, sở hữu hoàng gia thành viên đều phải tham gia, đương nhiên cũng có chút đại thần tham gia. Phần 70 Nhị hoàng tử thân mình không tốt lắm, liền không mang theo hắn đi. Còn thứ hai thân mình mới vừa có điểm khởi sắc, cũng không thể làm hắn lâm vào trong lúc nguy hiểm. Vậy mang đại hoàng tử đi. Cảnh Tông trong lúc nhất thời có chút khó xử, từ 3 năm trước đây khởi, mỗi năm Xuân Săn đều sẽ mang đại hoàng tử tham gia. Theo lý thuyết năm nay cũng muốn mang đại hoàng tử, nhưng là lần này xuân săn tràn ngập nguy hiểm, hắn không muốn làm đại hoàng tử lâm vào trong lúc nguy hiểm. Đại hoàng tử cũng không mang theo. Hoàng hậu nghe được cảnh tông nói như vậy, trong lòng phi thường kinh ngạc, hoàng thượng đây là làm sao vậy, vì cái gì năm nay xuân săn không mang theo đại hoàng tử đi. Cảnh tông thấy hoàng hậu trong mắt tràn ngập kinh ngạc, tựa hồ còn có chút không tán đồng, hắn không có giải thích, chỉ là phân phó nói, liền nói đại hoàng tử thân mình không thoải mái, ngươi lưu lại chiếu cố đại hoàng tử. Thần tiếp lưu lại, hoàng hậu trong mắt tràn ngập kinh ngạc, xuân săn như vậy quan trọng hoạt động, nàng thân là hoàng hậu như thế nào có thể không gia tịch? Ngươi lưu lại chiếu cố đại hoàng tử, hoàng thượng, thần thiếp thân là hoàng hậu không gia tịch xuân săn, này không quá thích hợp đi, không có gì thích hợp không thích hợp, ngươi lưu lại chiếu cố đại hoàng tử. Cảnh tông ngữ khi không dung cự tuyệt, chờ đến cày bừa vụ xuân thời điểm, ngươi lại tham dự cũng không muộn. Hoàng hậu trong lòng tràn ngập nghi hoặc khó hiểu. Nhưng là thấy hoàng thượng một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, nàng cũng không dám lại hỏi nhiều. Bất quá, từ hoàng thượng thái độ tới xem, xuân săn sợ là có chuyện muốn phát sinh, bằng không sẽ không làm nàng lưu lại chiếu cố đại hoàng tử. Thân thiết minh bạch, tiên triêu chính sự, không phải nàng nên hỏi đến. Hoàng thượng không cho nàng đi, kia nàng liền lưu lại chiếu cố đại hoàng tử. Nàng không phải tò mò tính tình, không nên hỏi liền sẽ không hỏi nhiều. Thấy hoàng hậu không có hỏi lại cái gì, cảnh tông trong lòng thập phần vừa lòng. Xuân săn trước năm ngày, ngươi liền nói đại hoàng tử bị bệnh. Hoàng hậu vẻ mặt kính cẩn nghe theo, thân thiếp minh bạch. Cảnh tông liền thích hoàng hậu loại này thức thời tính tình, không hiếu kỳ cũng sẽ không hỏi nhiều, làm nàng làm cái gì liền làm cái đó. Hoàng hậu thấy cảnh tông còn muốn nội, liền không có ở dưỡng tâm điện ở lâu, nói xong sự tình liền rời đi. Trở lại thừa càng cung, nô ma ma liền mở miệng hỏi, nương nương, hoàng thượng vì cái gì không cho ngài cùng đại hoàng tử tham gia xuân săn. Năm rồi. hoàng thượng đều sẽ mang theo hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử tham dự xuân săn lại nói xuân săn như vậy quan trọng hoạt động hoàng hậu nương nương không ra tịch liền có chút không thích hợp đến lúc đó nói không chừng sẽ có chút đồn đãi vớ vẩn ma, ma hoàng thượng nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm mặt khác liền không cần hỏi đến nô ma ma thấy hoàng hậu nương nương biểu tình phi thường nghiêm túc trong lòng dùng mình cung cung kính kính mà nói nô tỳ đã biết hoàng hậu trực giác cảm thấy xuân săn sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh Bằng không hoàng thượng sẽ không không mang theo đại hoàng tử cùng nàng tham gia. Đến nỗi có cái gì không tốt sự tình phát sinh, này không phải nàng hỏi đến. Nàng hiện tại chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Bất quá vì an toàn khởi kiến, nàng trong khoảng thời gian này sao chép một ít kinh Phật, cầu Bồ Tát cùng Phật chủ ôm có hoàng thượng bình an không có việc gì mà từ xuân săn trở về. Nương nương, đồng quý phi sắp sinh, ngài phải có chính mình hài tử. Đồng quý phi còn có hai tháng liền phải sinh sản. Đến lúc đó hoàng thượng liền sẽ làm hoàng hậu nương nương có chính mình hải tử. Nhắc tới chuyện này, hoàng hậu một đôi mắt trở nên trong trẻo, trên mặt là tảng không được mà chờ mong. Đúng vậy, chờ đồng quý phi hải tử sinh hạ tới sau, ta liền có thể có chính mình hải tử. Khoảng thời gian trước, cảnh tông liền phái đỗ thiên minh cấp hoàng hậu điều trị thân thể, ý tứ này thực rõ ràng. Nương nương, đỗ thái y thuật cao siêu, ngài nhất định có thể hoài thượng long trùng. Hoàng thượng thật là có tâm. Khoảng thời gian trước cố ý phái đô thái ý cấp hoàng hậu nương nương điều trị thân mình. Với ta mà nói, là nam hay nữ đều không quan trọng. Hoàng hậu mong 10 năm, rốt cuộc mong đến một cái hài tử, mặc kệ là hoàng tử, vẫn là công chúa, nàng đều thích. Nương nương, đầu một thai đương nhiên là hoàng tử tốt nhất, đệ nhị thai tái sinh cái công chúa, như vậy ngài liền nhi nữ song toàn. Nô ma ma cười nói, hoàng thượng nếu làm ngài sinh hài tử, vậy không có khả năng chỉ làm ngài sinh một cái hài tử. Liên tính hoàng thượng chỉ làm ta sinh một cái hài tử, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Hoàng hậu cũng không lòng tham, chẳng sợ hoàng thượng chỉ làm nàng sinh một cái hài tử, chẳng sợ nàng này một cái hài tử là cái công chúa, nàng cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Nô ma ma nghe được hoàng hậu nương nương những lời này, trong lòng một mảnh chua sót, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng sẽ không chỉ làm ngài sinh một cái hài tử, ngài phúc khi mới chân chính bắt đầu. Nàng khẩn cầu Bồ Tát cùng Phật chủ phù hộ Hoàng hậu nương nương đệ nhất thai là cái hoàng tử, như vậy Hoàng hậu nương nương nửa đời sau liền có dựa vào. Hoàng hậu nghe được phúc khí hai chữ, khẽ cười cười, kỳ thật với ta mà nói, có thể cùng Hoàng thượng làm vợ chồng, cũng là ta phúc khí. Trên đời này có mấy cái nữ tử có thể gả cho chính mình khuynh mộ nam tử, huống chi nàng phu quân là thiên hạ tôn quý nhất ưu tú nhất nam nhân. Chẳng sợ nàng cả đời này không có chính mình hai tử, nàng cũng sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì tiếp nuối. Bởi vì nàng gả cho hoàng thượng. Nương nương, ngài chính là ngô ma ma rất muốn nói hoàng hậu nương nương chính là quán ốc, si ngốc mà ái hoàng thượng, nguyện ý vì hoàng thượng hy sinh chính mình hết thảy. Hoàng hậu nương nương nghe ngô ma ma không có đem nói cho hết lời, trong lòng biết nàng tưởng nói chính là cái gì, hơi hơi bật cười nói ma ma cảm thấy ta quán ốc, chính là ta chính mình cũng không cảm thấy, chẳng sợ ta không có chính mình hài tử, ta cũng là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, về sau mặc kệ là cái nào hoàng tử kế thừa đại thống. Ta sẽ là hoàng thái hậu, như cũ là tôn quý nhất nữ nhân. Nương nương nói chính là. Chỉ là. Hoàng hậu nương nương vẫn là có chính mình hài tử tương đối hảo. Lúc này, một cái tiểu cung nữ đi đến, bẩm báo nói, Hoàng hậu nương nương, lương tiệp dư cầu kiến. Nghe được lương tiệp dư tới, hoàng hậu trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó nhàn nhạt, nhạt mà nói, làm nàng vào đi. Nương nương, lương tiệp dư như thế nào tới, nàng không phải vẫn luôn ở dưỡng thân thể sao. Từ lương tiệp dư sinh non sau. liền vẫn luôn loa ở lăng tuyết các dưỡng thân thể, này một hai tháng đều không có lộ quá mặt. nàng tới gặp ta, đã nói lên thân thể của nàng dưỡng hảo. chẳng được bao lâu, lương tiệp dư liền mang theo thính lan đi đến, trước hướng hoàng hậu nương nương hành lễ, thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. đứng lên đi. hoàng hậu nương nương cẩn thận mà đánh giá hạ lương tiệp dư, thấy nàng tuy rằng vẫn là mảnh khảnh, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, tinh thần thoạt nhìn cũng không tồi, trong lòng liền an tâm rồi. xem ra người thân mình dưỡng hảo. ít nhiều hoàng hậu nương nương quan tâm tân thiếp lúc này mới có thể đem thân thể dưỡng hảo hoàng hậu nương nương phát hiện một đoạn thời gian không thấy lương tiệp dư so trước kia nhiều vài phần nhu nhược thoạt nhìn có vài phần nhu nhược đáng thương cảm giác trước kia lương tiệp dư giống không nhiễm một hạt bụi điệu tiên tử mà hiện tại lương tiệp dư như là một đóa yêu cầu người hảo hảo yêu thương thương tiếc đóa hoa người đem thân mình dưỡng hảo bổn cung cùng hoàng thượng liền an tâm rồi hoàng hậu nương, nương ôn thanh nói nếu ngươi đã khỏe kia bổn cung liền đem ngươi lục đầu bài một lần nữa treo lên đi. lương tiệp dư tới gặp hoàng hậu nương nương chính là mục đích này. hoàng hậu trong lòng cũng rõ ràng, cho nên liền trực tiếp sách ra tới. tân thiếp tạ hoàng hậu nương nương, ngươi đã khỏe, phải hảo hảo mà hầu hạ hoàng thượng. hiện tại lương tiệp dư càng làm cho nam nhân chịu mến, chỉ sợ lương tiệp dư về sau sẽ càng ngày càng được sủng ái. là, tân thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ hoàng thượng. nàng cần thiết một lần nữa đạt được cân sủng. Làm lý quốc công phủ khôi phục trước kia vinh dự. Hoàng hậu nương nương lại quan tâm hỏi nói mấy câu, sau đó làm lương tiệp dư đi trở về. Lương tiệp dư rời đi thừa càn cung sau, liền lén lút đi lánh cung. Thượng quan thị nữ cùng khổng thị nữ đều bị nhốt ở lánh cung, nàng đương nhiên mau chân đến xem này hai cái kẻ thủ. Chờ lương tiệp dư rời đi sau, nô ma ma mở miệng nói, nương nương, này lương tiệp dư trở nên có chút không giống nhau. Trải qua sinh non một chuyện, nàng không có khả năng một tầng bất biến. hoàng hậu nghĩ tới cái gì nhẹ nhàng mà nhăn lại mày hy vọng nàng không cần sang bậy trải qua quá sinh non một chuyện lương tiệp dư chỉ sợ sẽ trở nên tàn nhẫn độc ác thậm chí trở nên ác độc nàng không hy vọng lương tiệp dư giảo đến hậu cung không được căn bình. nương nương là lo lắng lương tiệp dư sẽ cái kia ta không hy vọng nàng chính mình không có hại tử làm hại người khác cũng không có hại tử trong cung như vậy nữ nhân không ít hoàng hậu không hy vọng lương tiệp dư biến thành như vậy nếu lương tiệp dư thật sự biến thành như vậy ngài đến lúc đó cần phải nghiêm trị ân bổn cung tuyệt không hiểu ý từ nương tay bất quá hại chết lương tiệp dư hải tử hai người đã bị biếm lanh cung, lương tiệp dư muốn báo thù cũng rất đơn giản hy vọng nàng báo thù về sau không cần gây chuyện sinh sự bị biếm lanh cung thượng quan thị nữ cùng khổng thị nữ còn sống chỉ là nhật tử không tốt lắm quá khổng thị nữ rất nhiều lần tự sát đều bị ngăn trở sợ nàng lại tìm chết cảnh tông làm lưu tận trung cho nàng hạ nhuyễn cân tán lương tiệp dư đi trước tìm tới quan thị nữ Nhìn đến thượng quan thị nữ đầu bù tóc rối một bộ khất cái mà bộ dáng, nàng trong lòng cũng không có cảm thấy thông khoái. Ngươi đã đến rồi a Nhìn đến lương tiệp dư, thượng quan thị nữ thần sắc thực bình tĩnh. Thượng quan thanh, ngươi hối hận sao? Nàng không rõ, nàng nghỉ ngơi quan thanh như chị em ruột, chính là thượng quan thanh lại ở sau lương thọc dao nhỏ, muốn hại chết nàng trong bụng hải tử. Lương Nguyễn Nho, ta không hối hận. Nếu lại cho ta một cái cơ hội, ta còn là sẽ làm như vậy. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tựa như thân tỉ muội giống nhau, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta. Lương Tiệp Dư lần này tới coi trọng quan thanh chính là muốn hỏi rõ ràng. Bởi vì ta ghen ghét ngươi, ta và ngươi ở bên nhau, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến ngươi, mà nhìn không tới ta tồn tại. Thượng quan thanh đứng lên, sắc mặt bình thản, không giống mới vừa bị biếm lanh cung khi ghen ghét dữ thợn, ta không nghĩ vẫn luôn làm cái bóng của ngươi, ta tưởng chứng minh ta cũng không ngươi kém. liền tính là như vậy. Ngươi cũng không thể ác độc mà muốn hại chết ta hải tử Tưởng tượng đến đứa bé kia Lương Uyển Nho liền tim như bị lao cắt Nhìn Thượng Quan Thanh ánh mắt tràn ngập hận ý từ nhỏ đến lớn Ta có cái gì ngươi sẽ có cái gì đó Chẳng sợ ta được sủng ái cũng tưởng giúp ngươi Ngươi thế nhưng ác độc mà muốn hại chết ta hải tử Ngươi cho rằng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ sao Thượng Quan Thanh buồn cười nói Lương Uyển Nho Ta không cần ngươi bố thí Ta có thể dựa ta chính mình bản lĩnh được sủng ái Ở Thượng Quan Thanh xem ra. Lương Uyển Nho sợ làm hết thể bất quá là bố thí, bất quá là khoe ra. Lương Tiệp Dư nghe được Thượng Quan Thanh những lời này, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng cùng Thượng Quan Thanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lần đầu tiên phát hiện Thượng Quan Thanh là loại người này. Trước kia là nàng mắt bị mù, đem Thượng Quan Thanh coi như hảo tỉ muội. Thượng Quan Thanh, ngươi phải hảo hảo mà tồn tại, sau đó nhìn ta như thế nào đi bước một trở thành ngươi muốn trở thành người. Lương Tiệp Dư ngữ khí lạnh lẽo, ta sẽ làm ngươi cảm thấy ta cao không thể phản. làm ngươi theo không kịp. Đối phó thượng quan thanh loại người này, làm nàng chết quá tiện nghi nàng. Thượng quan thanh nghe thế phiên lời nói, bình tĩnh trong hai mắt rốt cuộc có gợn sóng, nhìn lương tiệp dư trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét. Lương uyển Nho ngươi, ta sẽ vĩnh viên đem ngươi đạp lên dưới chân. Lương uyển Nho lạnh lùng mà nhìn thượng quan thanh, này bút chướng, ta sẽ làm ngươi vạn lần mà còn trở về. Nàng sẽ làm thượng quan thanh nửa đời sau quá đến sống không bằng chết, heo chó không bằng. Lương tiệp dư đi qua một chuyến lanh cung sau. Thượng Quan Thị Nữ cùng Khổng Thị Nữ nước sôi lửa bỏng sinh hoạt chính thức bắt đầu rồi. Lệnh cung phát sinh hết thảy, Lưu Tấn Trung tự nhiên hội báo cấp Cảnh Tông. Cảnh Tông nghe nói sau, liền nói một câu đừng làm Lương Tiệp Dư đem Thượng Quan Thị Nữ cùng Khổng Thị Nữ lộng chết, đặc biệt là Khổng Thị Nữ. Bất quá lấy Lương Tiệp Dư tính tình cũng sẽ không lộng chết Thượng Quan Thị Nữ cùng Khổng Thị Nữ. Nàng muốn lưu trữ các nàng hai cái chậm rãi tra tấn, làm các nàng sống không bằng chết. Lương Tiệp Dư lục đầu bài một lần nữa treo lên đi sau. Cảnh Tông đi nàng nơi đó vài lần, trong lúc nhất thời Lương Tiệp Dư trở thành trong cung nhất được sủng ái phi tần, cho đến mặt khác phi tần hâm mộ ghen tị hận, trừ bỏ Lương Tiệp Dư, tiếp theo chính là Tô Kiểu Hề. Mỗi lần Cảnh Tông đem nàng quên đi thời điểm, thế giới này ý thức liền sẽ nhắc nhở hắn Tô Kiểu Hề tồn tại. Nhắc tới Tô Kiểu Hề, trước hai ngày đi cấp Hoàng hậu Thỉnh An thời điểm, cùng La Tài Nhân nổi lên cái tiểu xung đột. Nói đúng ra là La Tài Nhân cùng nàng nổi lên xung đột. Là tài nhân chính mình đi đường không có chú ý thiếu chút nữa đụng vào tô kiểu hề, lại mặt khác là tô kiểu hề đi đường không chú ý ở thừa cản cung cửa, liền cùng tô kiểu hề tranh chấp lên. Nàng ỉ vào chính mình có mang long trùng, cũng ỉ vào tô kiểu hề không dám lấy nàng thế nào, liền đối tô kiểu hề phi thường bất kính. Tô kiểu hề tuy rằng vị phân so nàng cao, nhưng là nàng hiện tại mang thai, là không thể lấy nàng thế nào, cho nên không có cùng nàng so đo. Bất quá, tô kiểu hề không so đo, cũng không đại biểu hoàng hậu liền sẽ dung túng. Hoàng hậu biết được chuyện này ngọn nguồn sau, liền hung hăng mà đem la tải nhân giáo hấn một đốn, cũng cảnh cáo nàng đừng tưởng rằng hoài long thai là có thể hỏng rồi trong cung quý cũ. Chuyện này truyền tới lưu Tấn trung trong thai, hắn bắt quái mà cùng cảnh tông nói. Cảnh tông nghe xong sau, bất mãn mà như mày, cái này la tải nhân đã hoài thai liền trở nên không an phận. Nay hậu cung nữ nhân cho rằng chính mình mang thai liền trở nên ghê gớm, trở nên không an phận không thành thật. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã giáo hấn quá la Tài nhân. Chật chật chật. Cái này la tài nhân ỷ vào chính mình có thai dám đối lập nàng vị phân cao Tô Chiêu Nghi bất kính, thật là ngại mệnh trường. Khác không nói, liền nói hoàng thượng sùng ái Tô Chiêu Nghi, nàng liền không thể như vậy đối đại Tô Chiêu Nghi. Cảnh tông nghĩ thầm hoàng hậu giáo hơn qua, kia hắn liền không cần phải xem vào, không nghĩ tới trong đầu lại truyền đến một trận quen thuộc đau nhức Làm la tài nhân đóng cửa ăn ăn, đem nữ giới sao chép một trăm lần, làm nàng minh bạch cái gì kêu lên hạ Tô ti Thốt ra lời này xong, trong đầu đau nhức nháy mắt biến mất Lưu Tận Trung nghe được lời này, trong lòng lắp bắp kinh hãi. Nói như vậy, Hoàng hậu nương nương ra mặt giáo hơn qua, Hoàng thượng liền sẽ không lại nhúng tay quản nhưng là lần này Tô Chiêu Nghi sự tình, Hoàng thượng lại ra tay quản. Xem ra, Tô Chiêu Nghi ở Hoàng thượng trong lòng là có chút địa vị. Thức mau, cảnh tông phạt la tài nhân đóng cửa ăn ăn, sao chép nữ giới 100 lần một chuyện truyền khắp toàn bộ hậu cung. Cái này làm cho hậu cung mặt khác phi tần chê cười thật lâu. Cái này la tài nhân ỉ vào chính mình có thai. trở nên càng ngày càng làm cản, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt kết quả bị hoàng thượng trừng phạt thật đúng là buồn cười la tài nhân bởi vì chuyện này khí không nhẹ đã phát thật lớn một hồi hỏa còn động thai khí nguyên bản cho rằng nàng động thai khí hoàng thượng sẽ đến vấn ăn nàng kết quả hoàng thượng không chỉ có không có tới cũng không có phái người đã tới hỏi này lại làm nàng khí không nhẹ tư vũ các hải lam cùng hải thanh cảm thấy qua thông khoái cái kia la tài nhân ỉ vào chính mình có thai liền không đem chủ tử để vào mắt còn đối chủ tử đại bất kính, kết quả bị Hoàng thượng trừng phạt đi. Hải Thanh cười mà vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nàng cho rằng nàng có thai ở Hoàng thượng trong lòng liền rất quan trọng, kết quả Hoàng thượng căn bản không đem nàng coi như một chuyện. Ở Hoàng thượng trong lòng, chủ tử so la tài nhân quan trọng. Hải Lam phía trước bởi vì la tài nhân một chuyện, thế chủ tử sinh khí, cũng thay chủ tử cảm thấy bị khuất, không nghĩ tới thực mau Hoàng thượng liền sẽ chủ tử chống lưng. Tô kiểu hề bản nhân nhưng thật ra không có quá sinh khí. Giống la tài nhân ỷ vào chính mình có thai liền không coi ai ra gì người, nàng là sẽ không tha ở trong mắt. Nàng sở dĩ không có giáo huấn la tài nhân, chỉ là cố kỵ nàng mang thai. Chờ la tài nhân sinh hạ hài tử, này bút chướng nàng là sẽ đòi lại tới. Tuy rằng nàng người này tương đối phân hệ, nhưng là cũng không đại biểu nàng dễ khi dễ. Nàng lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất nhổ cỏ tận gốc La tài nhân tìm nàng phiền thoái, xong việc nàng sẽ gấp đôi mà tìm trở về. Chỉ là nàng không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ cho nàng chống lưng. Tuy rằng nàng không cần Hoàng thượng chống lưng, nhưng là loại cảm giác này thật sự thực sản. Hoàng thượng như vậy một trừng phạt, chính là hung hăng mà đánh la tài nhân mặt. Cái này toàn bộ hậu cung người đều biết mang thai la tài nhân ở Hoàng thượng trong lòng cũng không quan trọng. Duyên Hy Cung Huệ Phi nghe nói chuyện này, trực tiếp mắng la tài nhân ngu xuẩn. Cái này la tài nhân cho rằng chính mình mang thai liền trở nên quý trọng sao, dám đối tô chiêu nghi đại bất kính. Tú Cúc vẻ mặt ghét bỏ mà nói. lại nói tô chiêu nghi còn rất được sủng ái nàng dám đi trêu chọc tô chiêu nghi nô tỳ chưa thấy qua như vậy xuẩn người tô chiêu nghi không có mang thai nhưng là lại rất được sủng ái người thông minh liền sẽ không ở ngay lúc này tìm tô chiêu nghi phiền thoái chính là cái này la tài nhân ỉ vào chính mình có thai liền đi trêu chọc tô chiêu nghi thật là không đầu góc. phần bảy mươi là rất xuẩn nương nương ngài xem la tài nhân lại xuẩn lại không ăn phận ngài còn tính toán nuôi nấng nàng hải từ sao cái này la tài nhân là xuẩn cũng là một cái không thành thật, nương nương nếu là nuôi nấng nàng hài tử, nàng còn không biết sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Huệ Phi có chút do dự, nếu la tài nhân là cái thành thật bổn phận, nàng nguyện ý nuôi nấng nàng hài tử, nhưng là thực rõ ràng la tài nhân không phải cái an phận thủ thường người. Nương nương, ngài nếu là nuôi nấng la tài nhân hài tử, về sau không biết sẽ có bao nhiêu phiền thoái. Tú Cúc khuyên I.I.N.O.T. xem, ngài vẫn là không cần nuôi nấng la tài nhân hài tử, tỉnh trọc đến một thân tao. Người nói đúng. Bất quá nếu Hoàng thượng làm ta nuôi nấng la tài nhân hài tử, ta không hảo cự tuyệt. Như thế, Huệ Phi bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, trong mắt hiện lên một mặt lạnh băng, nếu đến lúc đó Hoàng thượng làm ta nuôi nấng la tài nhân hài tử, ta đây đành phải bỏ mẹ lấy con. La tài nhân là cái phiền thoái, không thể lưu trữ, bằng không ngày sau sẽ cho nàng mang đến quần cuộn bất tận phiền thoái. Tú Cúc cảm thấy Huệ Phi cái này chủ ý hảo, gật gật đầu tán đồng mà nói, đến lúc đó liền bỏ mẹ lấy con. Như vậy liền sẽ không có phiền toái. Bỏ mẹ lấy con loại chuyện này, trong cung cũng không hiếm thấy. La tài nhân cùng tô kiểu hề chi gian cái này nhạc đệm, thực mau liền đi qua. Hậu cung mọi người lực chú ý chuyển rời đến đồng quý phi trên người, lại qua một thời gian đồng quý phi liền phải sinh, tất cả mọi người chờ xem nàng là sinh nữ nhi, vẫn là sinh nhi tử. Đồng quý phi dự tính ngày sinh là ở tháng 5 phần, lại chưa từng nghĩ đến nàng trước tiên hai tháng phát tác. Hôm nay, đồng quý phi dùng xong cơm chưa sau. Đang chuẩn bị ngủ trưa một hồi, lại không nghĩ bụng đau nhức lên, sợ tới mức trịnh ma ma vội vàng đi thỉnh Đỗ Thiên Minh. Đỗ Thiên Minh một phen mạch liền biết không hảo, đồng Quý Phi đây là muốn sinh non, vội vàng phân phó trịnh ma ma các nàng chuẩn bị sinh sản đồ vật. Đỗ Thái Y kìa, buồn cung hài tử sẽ không có việc gì đi. Quý Phi nương nương, tục ngữ nói 7 sống tám không sống, ngày hiện tại đem hài tử sinh hạ tới, hài tử là có thể sống sót. Đỗ Thiên Minh mấy ngày hôm trước cấp đồng Quý Phi bắt mạch. Cũng không có phát hiện nàng có sinh non dấu hiệu, hảo hảo mà như thế nào sẽ sinh non, xem ra là ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Đồng Quý Phi nghe được Đỗ Thiên Minh những lời này, trong lòng liền an tâm rồi rất nhiều, làm trong cung bọn nô tài chạy nhanh đi chuẩn bị. Vĩnh hỏa cung thái giám tổng quản, tự nhiên là trước tiên đi dưỡng tâm điện, thông chi Cảnh Tông chuyện này. Cái này thái giám tới không khéo, Cảnh Tông đang ở dưỡng tâm điện Tây noán cắt cùng mấy cái đại thần đang ở thương nghị chính sự. Phương Công Công Hoàng thượng đang ở cùng các đại thần thương nghị chính sự, liền tính là ta, ta cũng không hảo đi vào quái giày. Lưu Tân Trung vẻ mặt khó xử, như vậy đi, chờ hoàng thượng vội hảo sau, ta lại nói cho hoàng thượng. Chính là, quý phi nương nương trong lòng phi thường bất an, muốn gặp hoàng thượng một mặt, nếu là hoàng thượng không đi, quý phi nương nương nếu là phương công công nói không cũng có nói xong, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Lưu Tân Trung ở trong lòng đem phương công công mắng một đốn, luôn mãi rồi dám trong chốc lát sau, quyết định vẫn là đi vào hội báo một tiếng. Bằng không quý phi nương nương nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ ăn không hết gói đem đi. Ngươi chở, ta đi vào. Phiền thoái ngài. Lưu Tấn Trung hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phương công công, thật cẩn thận mà đi vào Tây loan Các. Cảnh Tông thấy Lưu Tấn Trung tiến vào, hơi hơi mà nhúng mày. Lưu Tấn Trung căng ra đầu đi đến Cảnh Tông bên người, nhỏ giọng mà nói, Hoàng thượng, đồng quý phi xảy ra chuyện, nàng trước tiên phát tác, sợ là muốn sinh non, muốn thấy ngải Cảnh Tông nghe được lời này, nhíu nhíu mày. ngay sau đó thần sắc lãnh đạm mà nói kêu đỗ thiên minh qua đi đỗ thái úy ỉa đã qua đi nhưng là đồng quý phi muốn gặp ngài cảnh tông bất mãn mà nói chấm lại không phải thái úy ỉa làm nàng hảo hảo mà nghe đỗ thiên minh nói lưu tấn trung nghe được hoàng thượng nói như vậy nơi nào còn dám nói cái gì nữa lanh lẹ mà từ rời khỏi tây nôn Các. hoàng thượng nói làm quý phi nương nương hảo hảo mà nghe đỗ thái úy ỉa nói hoàng thượng không đi thăm quý phi nương nương sao lưu tấn trung trắng liếc mắt một cái phương công công Ngươi không thấy được hoàng thượng đang ở cùng các đại thần thương nghị chính sự sao, làm sao có thời giờ đi thăm quý phi nương nương. Chính là, Lưu Tấn Trung giống đuổi rồi bỏ giống nhau đuổi Phương Công Công, không có chính là, ngươi chạy nhanh rời đi, bằng không quấy rầy hoàng thượng xử lý chính sự, ngươi mười cái đầu đều không đủ chém. Phương Công Công nghe xong lời này sau, nào còn dám Lưu tại dưỡng tâm địa cửa, không cam lòng mà rời đi. Nhìn Phương Công Công rời đi bóng dáng, Lưu Tấn Trung nát một ngụm, cái này Phương Công Công dám uy hiếp ta. Thật đúng là cho rằng đồng quý phi ở hoàng thượng trong lòng trọng yếu phi thường a mặc kệ là ai, cho dù là hoàng hậu nương nương, ở hoàng thượng trong lòng đều không có chính sự quan trọng. Một bên đức chính phủ hòa nói, chính là, cái này phương công công quá đem hắn quý phi nương nương coi như một chuyện. lưu tấn Trung nghĩ nghĩ nói, đức chính, ngươi phái người đi xem, nếu là thật đã xảy ra chuyện thông chi một tiếng. Đồng quý phi trong bụng hài tử, hoàng thượng vẫn là thập phần coi trọng, vẫn là phái người nhìn chằm chằm điểm tương đối hảo. Nô tài này liền đi. Thuận tiện hỏi một chút, đồng quý phi hảo hảo mà như thế nào sẽ sinh non? Hảo. Phương công công trở lại Vĩnh Hòa Cung, tự nhiên là không thể đem Lưu Tấn Trung Nguyên nói cho đồng quý phi nghe, mà là thay đổi một loại cách nói. Nương nương, Hoàng thượng đang ở cùng các đại thần xử lý chính sự, trong lúc nhất thời không thể phân thân, làm nô tài chuyển cáo ngài, hảo hảo mà nghe Đỗ Thái liền nói, như vậy ngài cùng tiểu chủ tử đều sẽ không có nguy hiểm. Hoàng thượng nói chờ hắn xử lý xong chính sự, liền nhất định tới xem ngài. đồng quý phi thấy hoàng thượng không có tới trong lòng đương nhiên thất vọng nhưng là cũng biết hoàng thượng xử lý chính sự tương đối quan trọng liền không có nói cái gì nữa đỗ thiên minh thấy hoàng thượng đem đồng quý phi giao cho hắn tự nhiên là đánh lên hoàn toàn tinh thần tới bảo đảm đồng quý phi cùng hài tử đều bình an không có việc gì đồng quý phi này một thai là dựa vào uống thuốc được đến vốn dĩ liền tổn hại thân thể hiện giờ lại sinh non này một thai tự nhiên sẽ không thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới chờ cảnh tông vội song chính sự đi vào vĩnh hòa cung Đồng quý phi còn không có sinh hạ tới. Nghe được đồng quý phi ở phòng sinh thống khổ tiếng kêu, cảnh tông hung hăng mà Ninh Hạ mày hỏi, Đỗ Thiên Minh, đồng quý phi cùng hài tử sẽ không có việc gì đi. Hồi Hoàng thượng nói, không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ không có việc gì. Một bên hoàng hậu nói, Hoàng thượng, nữ nhân sinh hài tử đều là như thế này, một chốc một lát sinh không xuống dưới, ngài không cần quá mức sốt ruột lo lắng. Phòng sinh Trịnh Ma Ma đối đồng quý phi nói, nương nương, Hoàng thượng tới, đang đứng ở bên ngoài. Ngài muốn nỗ lực hơn à? Nghe nói Hoàng thượng tới, đồng quý phi không biết từ đâu ra sức lực, liều mạng cắn răng dùng sức. Một lát sau, liền nghe được phòng sinh truyền đến hải tử khóc nỉ non thanh. Nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, sở hữu các phi tần trong lòng đều căng thẳng, không ít người ở trong lòng cầu nguyện đồng quý phi sinh hạ tới chính là nữ nhi. Chính ma ma ôm mới sinh ra hải tử, đầy mặt vui mừng mà đi đến cảnh tông trước mặt, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, quý phi nương nương sinh hạ một vị tiểu hoàng tử. Thốt ra lời này xong, hiện trường tất cả mọi người quỳ xuống tới chúc mừng, chúc mừng Hoàng thượng. Chúc mừng Hoàng thượng. "Hỉ hoạch lân nhi. Hảo hảo hảo, thưởng, vĩnh hỏa cung toàn cung trên dưới đều thưởng, Vĩnh hỏa cung bọn nô tài đầy mặt kích động, tạ Hoàng thượng. Cảnh tông từ trịnh ma ma trong tay, thật cẩn thận tiếp nhận mới sinh ra nhi tử, nho nhỏ mà một đoàn, toàn thân châu ba ba mà, còn hồng toàn bộ. Một bên trịnh ma ma mà nói, Hoàng thượng, tam hoàng tử năm cân tám lượng trọng. Cảnh Tông cẩn thận mà nhìn nhìn trong lòng ngực hài tử, thấy hắn không giống con thứ hai sinh ra như vậy tái nhợt suy yếu, hiện tại lại nghe được hắn có 5-6 cân trọng, trong lòng liền yên tâm. 5 cân 8 lượng, còn tính chấp địch. Hoàng hậu đi đến Cảnh Tông bên người, duỗi đầu nhìn nhìn bị Cảnh Tông ôm vào trong ngực Tam Hoàng tử, cười nói, Hoàng thượng, Tam Hoàng tử mặt mày gian thập phần giống ngài. Cảnh Tông nghe được lời này, nhìn nhìn con thứ ba khuôn mặt, hắn là nhìn không ra giống hắn, hiện tại hắn vẫn là một cái nhăn gió con khỉ nhỏ. Chờ thêm đoạn thời gian nảy nở mới biết được lớn lên giống ai Lúc này, Thái hậu từ thọ khang cung đổi lại đây Cảnh Tông đem trong lòng ngực tam hoàng tử ôm cho Thái hậu, Thái hậu ôm vào trong ngực, cao hứng mà trong miệng vẫn luôn không ngừng nói tốt Hiện giờ Tông Nhi có ba cái Nhi tử, nàng này trong lòng an tâm không ít Bất quá, ba cái Nhi tử vẫn là có chút thiếu Hy vọng Vương Chiêu Nghi các nàng mấy cái sinh hạ cũng là hoàng tử Cảnh Tông làm trịnh ma ma đem hải tử ôm về phòng Bên ngoài gió lớn còn có lạnh mới sinh ra hải tử dễ dàng sinh bệnh đồng quý phi sinh hạ hải tử sau biết chính mình sinh hạ chính là hoàng tử vì thế liền yên tâm mà ngất đi vĩnh hòa cung có một vị tiểu hoàng tử toàn cung từ trên xuống dưới tràn ngập vui mừng mỗi người trong lòng đều phi thường mà hưng phấn tuy rằng trước kia đồng quý phi địa vị tôn quý lại được sủng ái nhưng là vẫn luôn không có hoàng tử này toàn cung trên dưới nô tài bao gồm nàng chính mình đều có chút bất an hiện giờ có hoàng tử đồng quý phi địa vị không chỉ có trở nên càng củng cố về sau còn sẽ trở nên càng thêm tôn quý đồng quý phi sinh hạ hài tử đối sở hữu phi tần tới nói không phải một chuyện tốt đặc biệt là đối hiện tại có con nối roi phi tần tới nói đây là một cái rất lớn uy hiếp đối không có hài tử phi tần tới nói cũng là một cái uy hiếp các nàng hiện tại không có hài tử cũng không đại biểu về sau sẽ không có con nối roi đồng quý phi vốn dĩ liền thân phận tôn quý nhà mẹ để lại phi thường có quyền thế ở trong triều có, có tầm ảnh hưởng lớn địa vị hiện giờ nàng sinh hạ hoàng tử Như vậy đồng gia thế tất sẽ toàn lực duy trì tam hoàng tử. Về sau các nàng nếu là sinh hạ hoàng tử, liền sẽ cùng đồng quý phi cùng tam hoàng tử giang thượng, này cũng không phải là một chuyện tốt. Cảnh Tông đỡ Thái hậu về tới Thọ Khăn Cung, hoàng hậu các nàng này, đó phi tần còn lại là từng người hồi từng người cung. 5 cân 8 lượng không nặng nhưng là cũng không nhẹ, hẳn là cái khỏe mạnh hài tử. Thái hậu hy vọng hậu cung phi tần sinh hạ tới hài tử đều là khỏe mạnh, cũng đều có thể bình bình an an mà lớn lên. trâm cũng hy vọng là cái khỏe mạnh hài tử. Bất quá cảnh Tông đông Nhiên tạm dừng hạ, mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra một mặt lo lắng, còn phải đợi quá đoạn thời gian mới có thể biết đứa nhỏ này rốt cuộc khỏe mạnh không. Còn thứ ba là đồng quý phi ăn phương thuốc cổ truyền được đến, nàng ăn phương thuốc cổ truyền đối thân mình thương tổn rất lớn, nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng đến trong bụng Hải Tử. Chờ Tam Hoàng Tử trưởng thành một ít, làm Đỗ Thiên Minh hảo hảo mà nhìn xem, liền tính không khỏe mạnh, cũng còn có thể chậm rãi điều trị, lấy Đỗ Thiên Minh y y thuật, hẳn là có thể làm Tam Hoàng Tử trở nên khỏe mạnh. Từ kiến thức đến Đỗ Thiên Minh đem từ nhỏ bệnh tật ốm yếu nhị hoàng tử điều trị khỏe mạnh, Thái hậu đối Đỗ Thiên Minh y thuật phi thường tín nhiệm. Cảnh Tông khẽ cười cười, mẫu hậu nói chính là. Thái hậu hỏi, tam hoàng tử tên, người nghị kỹ rồi sao? Chân còn không có tưởng, không bằng mẫu hậu ban danh. Thái hậu nghĩ nghĩ nói, đứa nhỏ này là buổi chiều sinh ra, thời tiết tấm áp, không bằng đã kêu cảnh Huyên đi. Cảnh Huyên. Cảnh Tông nhẹ giọng mà niệm một lần, cười gật gật đầu nói, là cái tên hay, vậy tiều cảnh Huyên đi. Đồng quý phi sinh tam hoàng tử, triệu gia sợ là suốt ruột bất an. chân muốn chính là bọn họ bất an. Nghĩ đến triệu gia, cảnh tông hơi hơi nheo lại mắt, trong mắt xẹt qua một mặt lênh mang, chớ muốn cho bọn họ biết đại hoàng tử cũng không phải tương lai chữ quân duy nhất người được chọn, cũng muốn làm cho bọn họ minh bạch đồng gia cũng không bại bởi bọn họ triệu gia. Triệu gia mấy năm nay càng ngày càng bành trướng, cũng càng ngày càng tham lam, là thời điểm cho bọn hắn tìm một cái cường hữu lực kinh địch, làm cho bọn họ khẩn trương sợ hãi lên. mấy năm nay triệu gia càng ngày càng kỳ cục là nên cho bọn họ tốt nhất khẩn cô chú bên này thái hậu cùng cảnh tông mẫu tử từ tam hoàng tử cho tới triệu gia bên kia thừa càn cung cũng nói lên triệu gia nương nương đồng quý phi thật là hảo mệnh thế nhưng nhất cử đến tử nô ma ma ngữ khí có chút toan mà nói cái này đồng quý phi muốn càng thêm kiêu ngạo đắc ý mấy năm nay đồng quý phi nơi trốn muốn áp hoàng hậu nương nương một đầu nơi trốn cùng bọn họ thừa càn cung tranh hiện giờ Đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử, chỉ sợ nàng càng thêm không đem hoàng hậu nương nương để vào mắt. Đối với đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử, hoàng hậu trong lòng vẫn là hâm mộ, đồng thời cũng có chút ghen ghét. Tuy rằng nàng phía trước nói không để bụng chính mình về sau sinh chính là nam là nữ, nhưng là hiện tại nhìn đến đồng quý phi sinh hạ chính là một người hoàng tử, nàng này trong lòng vẫn là nhịn không được mà đố kỵ. Nàng sát hảo mệnh. Nương nương, đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử, chỉ sợ triệu ra ngô ma ma nói không có nói xong. Nhưng là Hoàng hậu Minh Bạch nàng muốn nói cái gì? Nhắc tới nhà mẹ đẻ, Hoàng hậu nương nương hơi hơi gợi lên khỏe miệng cười lạnh một tiếng, chỉ sợ Triệu gia hiện tại nóng nảy, hai ngày này ta mẫu thân liền phải tiến cung. Đồng Quý phi lúc trước mang thai thời điểm, Triệu gia liền có chút nóng nảy, Triệu phu nhân kia đoạn thời gian mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến cung, lời trong lời ngoài ý tứ, làm nàng nghĩ cách lộng rất Đồng Quý phi hài tử. Nàng không có đáp ứng, kết quả còn bị hung hăng mà mắng một đốn. Hiện giờ Đồng Quý phi sinh hạ tam hoàng tử, Người trong nhà sợ là ngồi không được, vội vã tiến cung tìm nàng, làm nàng nghĩ cách diệt trừ tam hoàng tử, như vậy đại hoàng tử liền không có đối thủ cạnh tranh. Đối với triệu gia gia tâm, hoàng hậu nương nương là không tán thành. Nàng cho rằng bọn họ triệu gia đã quyền khuynh thiên hạ, ra hai vị hoàng hậu, không cần thiết lại ra một vị có chứa triệu gia huyết mạch thái tử. Nếu triệu gia an phận thủ thường, hảo hảo mà vì hoàng thượng làm việc hiệu lực, hoàng hậu cũng sẽ không như vậy phản đối, nhưng là triệu gia mấy năm nay làm những chuyện như vậy. Nàng đều nhìn không được. Nàng không biết nhắc nhở quá bao nhiêu lần, nhưng là phụ thân chính là không nghe. Bọn họ cho rằng Hoàng thượng có thể thuận lợi đăng cơ, đều là bọn họ triệu gia bang vội. Không có bọn họ triệu gia, liền không có hiện tại Hoàng thượng, cho nên bọn họ mặc kệ làm cái gì, Hoàng thượng đều không nên nói cái gì, bằng không chính là vong ân phụ nghĩa. Hoàng thượng mấy năm nay cho triệu gia không ít cao thượng địa vị, cực cao quyền thế cùng vinh hoa phú quý, này đó đã cũng đủ hoàn lại triệu gia năm đó trợ rút. Chính là... Triệu ra lại không biết đủ, còn muốn càng nhiều. Hoàng thượng cũng không phải là không có tính tình người, đương triệu ra muốn đồ vật chạm vào hắn điểm mấu chốt, Hoàng thượng tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Mấy năm nay Hoàng thượng chính là bởi vì nhớ năm đó cũ tình, đối triệu ra hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu triệu ra lại không thú liễm, Hoàng thượng tuyệt không sẽ ngồi xem mặc kệ. Hoàng hậu nương nương, phu nhân tiến cung sợ là sẽ làm ngài diệt trừ tam hoàng tử. Tam hoàng tử là đại hoàng tử trở thành thái tử lớn nhất đối thủ. Vì làm đại hoàng tử thuận lợi mà trở thành thái tử, triệu gia nhất định sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ tam hoàng tử. Phần 72 Ta sẽ không đáp ứng. Hoàng hậu xem đến rất rõ ràng, hoàng thượng sở dĩ làm đồng quý phi mang thai sinh con, chính là vì đối phó triệu gia. Nàng tuy rằng là triệu gia người, nhưng là cũng không thiên hướng triệu gia. Nàng là hoàng hậu, là hoàng thượng thế tử, nàng chỉ biết đứng ở hoàng thượng bên này, tuyệt không sẽ cùng hoàng thượng đối nghịch. Nếu nàng tỉ tỉ tồn tại, cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Nương nương không đáp ứng là đúng. Đồng Quý phi Tam hoàng tử nếu là có bất chấp gì, tất cả mọi người hoài nghi là hoàng hậu nương nương làm. Lại nói, hoàng thượng thật vất vả làm hoàng hậu nương nương có chính mình hài tử, nếu là lúc này hoàng hậu nương nương diệt trừ Tam hoàng tử, không chỉ có sẽ không lại có chính mình hài tử, nói không chừng còn sẽ bị hoàng thượng phế hậu. Tuy rằng có Triệu gia duy trì, sẽ làm hoàng hậu nương nương ở trong cung địa vị củng cố, nhưng là tuyệt đối so với không thượng hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương coi trọng. Hoàng thượng nếu muốn phế hậu, Triệu gia là ngăn không được. Triệu gia lại lợi hại, cũng tuyệt đối so với không thượng hoàng thượng. So với dựa vào triệu gia, dựa vào hoàng thượng sau đó sinh hạ hoàng tử mới là ổn thỏa nhất. Theo bọn họ nháo đi. Hoàng hậu đã sớm ở triệu gia cùng hoàng thượng chi gian làm ra lựa chọn. Nương nương, đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử, ngày sau đó không lâu liền có thể có chính mình hải tử. Tuy rằng đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử làm nhân đố kỵ, nhưng là chỉ cần hoàng hậu nương nương mang thai, nói không chừng cũng có thể nhất cử đến tử. Đến lúc đó liền sẽ không so đồng quý phi kém, cũng sẽ không bị đồng quý phi áp thượng một đầu. Đúng vậy, ta sắp có chính mình hải tử. Hoàng hậu nương nương vẻ mặt hướng tới chờ mong mà nói. Lúc này, Thục Phi đang ở Trang Phi hàm phúc cung làm khách. muội muội, đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử, ngươi trong lòng cam tâm sao. Trang Phi vừa nghe lời này, liền biết Thục Phi tới nàng nơi này làm khách mục đích, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh băng, bất quá trên mặt lại giả ngu, đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử là chuyện tốt. ta thấy hoàng thượng cảm thấy vui vẻ thục phi nghe được trang phi lời này phát ra một tiếng cười nhạo muội muội ngươi là người thông minh hà tất ở trước mặt ta giả ngu trang phi như cũ giả ngu vẻ mặt vô tội mà nói thục phi tỷ tỷ, ta không rõ ngươi có ý tứ gì thục phi buông trong tay trung trà ánh mắt trào phúng mà nhìn còn ở giả ngu giả ngơ trang phi năm đó ngươi hoài nhị hoàng tử thời điểm đồng quý phi làm hại ngươi đã chịu kinh hách dẫn tới nhị hoàng tử sinh non vừa sinh ra liền bệnh tật yếu yếu Chuyện này mỗi mỗi ngươi sẽ không quên đi. Trang Phi thấy Thục Phi hùng hổ do người, bất mãn mà nhíu nhíu mày, "Chuyện này, năm đó hoàng thượng đã thay ta làm chủ." Lại nói, "Hoàng thượng vì Tích Nhi tìm tới Đô thai ý, ý, hiện tại Tích Nhi thân mình tuy rằng không bằng giống nhau hài tử khỏe mạnh, nhưng là lại so với trước kia hảo rất nhiều, ta đã cảm thấy mỹ mãn." Thục Phi như là nghe được buồn cười mà chê cười giống nhau, ha ha mà phá lên cười, tiếng cười tràn ngập trào phúng. "Trang Phi, hoàng thượng nếu là thật sự để ý nhị hoàng tử, đã sớm hẳn là xử phạt đồng Quý Phi, mà không phải tùy ý đồng Quý Phi mang thai sinh con. Ở hoàng thượng trong lòng, đồng Quý Phi so ngươi, cũng so nhị hoàng tử quan trọng. Trang Phi nhướng mày mà nhìn về phía Thục Phi, thì tính sao? Thục Phi bị Trang Phi cái này hỏi lại hỏi sừng suốt, một lát sau mới quá thần tới, nhìn Trang Phi ánh mắt tràn ngập châm trọc, Trang Phi, ngươi cho rằng ngươi thủ nhị hoàng tử là có thể cả đời bình an không có việc gì sao? Hiện giờ đồng Quý Phi sinh hạ tam hoàng tử. Ngươi cho rằng ngươi nhị hoàng tử còn sẽ bình an sao. Thục Phi tỷ tỷ, ngươi cũng quá xem trọng Tích Nhi. Trang Phi khép cười một tiếng, tuy rằng Tích Nhi thân mình biến hào rất nhiều, nhưng là cùng giống nhau hài tử so sánh với, hắn thân mình vẫn là thực suy yếu. Thấy Trang Phi giàu muối không ăn, Thục Phi có chút nổi giận, cũng lời đến cùng Trang Phi quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, Trang Phi, ngươi liền cam tâm cả đợi bị đồng quý Phi ước hiếp ở trên đầu sao. Ngươi sẽ không sợ nàng còn sẽ đối phó ngươi nhị hoàng tử? nói tới đây thục phi ngữ khí có chút bén nhọn chẳng sợ ngươi nhị hoàng tử thân mình suy yếu nhưng là đồng quý phi là sẽ không bỏ qua nhị hoàng tử thục phi tỉ tỉ nếu là giang tài nhân sinh hạ tới chính là một vị hoàng tử ngươi cũng có nhi tử ý nghĩa ngươi ý tứ đồng quý phi cũng sẽ không bỏ qua con của ngươi Hừ, ngươi nói đúng cho nên ta mới đến tìm ngươi hợp tác thục phi biết chính mình một người không đối phó được đồng quý phi cho nên muốn muốn mượn sức trang phi cùng nhau đối phó đồng quý phi thục phi tỉ tỉ Ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ tùy ý đồng quý phi đối mặt khác hoàng tử hạ độc thủ sao? Nhắc tới hoàng thượng, thục phi trong mắt là tràn đầy mà trâm trọng, dùng thương hại mà ánh mắt nhìn trang phi. Ở hoàng thượng trong lòng, chúng ta tất cả mọi người là quân cờ, cho dù là hắn thân sinh cốt nhục cũng là quân cờ. Nghĩ đến chính mình bị hại chết hải tử, thục phi trong lòng tràn ngập hận ý. Ở hoàng thượng trong lòng, đồng quý phi này viên quân cờ rất quan trọng, chúng ta này đó quân cờ cũng không quan trọng. Vì giữ được đồng quý phi này viên quân cờ. Hoàng thượng có thể hy sinh chúng ta này đó quân cờ, ngươi thế nhưng chống cậy vào hoàng thượng bảo hộ ngươi cùng ngươi nhị hoàng tử, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Trang Phi nhìn đến Thục Phi trong mắt không chút nào che giấu mà oán hận, trong lòng hơi hơi lắp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ tới Thục Phi như vậy hận hoàng thượng. Xem ra, năm đó sự tình làm Thục Phi đến nay đều không có đi ra. Nhưng là, hoàng thượng vì đền bù Thục Phi, đã quyết định đem giang tài nhân hải tử cho nàng nuôi nấng, nàng qua không bao lâu sẽ có chính mình hải tử. Nửa đời sau cũng có dựa vào, nàng như vậy thù hận hoàng thượng lại có ý tứ gì. Thục phi không nghĩ tới trang phi sẽ ngu xuẩn như vậy, nàng nói nhiều như vậy, trang phi thế nhưng còn tin tưởng hoàng thượng, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Cùng trang phi không có nói hảo, thục phi tức muốn hộp máu mà rời đi hàm phúc cung. Nàng nguyên bản cho rằng trang phi cùng nàng giống nhau, sẽ đáp ứng nàng hợp tác, rốt cuộc năm đó các nàng đều bị đồng quý phi hại quá, chính là không nghĩ tới trang phi cư nhiên không nghĩ báo thủ, này thật là quá buồn cười. Tính, liền tính không có Trang Phi, nàng chính mình một người cũng có thể báo thủ. Chờ thuộc Phi rời đi sau, Trang Phi phát ra một tiếng trầm trọng mà thở dài thanh, thuộc Phi đối đồng Quý Phi hận thấu xương, liên quan cũng hận thấu hoàng thượng, chỉ sợ nàng vì báo thủ, sẽ làm ra điên cùng sự tỉnh tới. Nương nương, ngài không có đáp ứng thuộc Phi là đúng. Tôn ma ma cảm thấy thuộc Phi kia phiên lời nói không phải không phải không có lý, nhưng là cùng thuộc Phi liên thủ hợp tác đối phó đồng Quý Phi cũng không phải cái gì tốt chủ ý lại nói. Phía trước hoàng thượng liền tới nhắc nhở quá nương nương, làm nương nương không cần đối phó đồng quý phi, bởi vì nương nương không phải đồng quý phi đối thủ. Ta sao có thể sẽ đáp ứng nàng. Trang phi tuy rằng trong lòng cũng hận đồng quý phi, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Phía trước nàng vu hoan hãm hại đồng quý phi thời điểm đã bị hoàng thượng phát giác, hoàng thượng cố ý tới tìm nàng, cùng nàng nói kia phiên lời nói. Từ đó về sau, nàng liền tưởng khai rất nhiều. Cùng với nhìn trăm chằm đồng quý phi không bỏ, không bằng hảo hảo mà dạy dỗ tích nhi. Bất quá, thục phi nương nương những lời này đó vẫn là có điểm đạo lý. Hiện giờ đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử, thế tất sẽ tranh đoạt thái tử chi vị, đến lúc đó đồng quý phi sẽ vì tam hoàng tử, diệt trừ mặt khác mấy cái hoàng tử. Tuy rằng hiện tại nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều còn nhỏ, nhưng là thực mong bọn họ liền sẽ tham dự đến tranh đoạt thái tử chi vị chung, sớm muộn gì có một ngày bọn họ nhị hoàng tử sẽ cùng tam hoàng tử đối thượng. Thích nhi thân mình không tốt, ta cũng không hy vọng hắn làm thái tử. Đây là Trang Phi trong lòng lời nói, nay hậu cung phi tần đều hy vọng chính mình nhi tử trở thành thái tử, chính là nàng cũng không như vậy tưởng. Nếu tích nhi thân mình khỏe mạnh, nàng có lẽ cũng sẽ như vậy tưởng, nhưng là tích nhi thân mình cũng không phải thực hảo, ngồi trên thái tử chi vị nhất định muốn cúc cung tận tụy, nàng sợ tích nhi thân mình sẽ không chịu nổi. So với thái tử, ta càng hy vọng hắn làm một cái nhàn tản vương gia, tốt nhất không tham dự đến tranh đoạt cái kia vị trí phiền toài chung. Nương nương, ngài như vậy tưởng. cũng không đại biểu nhị hoàng tử sẽ như vậy tưởng. Tôn ma ma biết nhà mình nương nương không giống mặt khác nương nương như vậy có gia tâm, nàng chỉ hy vọng nhị hoàng tử cả đời có thể khỏe mạnh, bình bình an an. Nhị hoàng tử sau khi lớn lên, nếu là muốn cái kia vị trí, chẳng lẽ ngài còn muốn ngăn cản sao? Thân là hoàng tử đều sẽ đối cái kia vị trí có gia tâm. Không có cái nào hoàng tử, chỉ nghĩ là một cái chơi bởi lêu lỏng vương gia. Tôn ma ma lời này làm trang phi cho mày, nàng hơi hơi ngẩn ra hạ, ngay sau đó thở dài nói. Nếu hắn muốn cái kia vị trí, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Nếu Nhi tử muốn cái kia vị trí, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Nhi tử bước lên cái kia vị trí. Cho nên, nương nương, chúng ta sớm muộn gì sẽ cùng đồng quý phi đối thượng, vẫn là trước tiên làm tốt phòng bị tương đối hảo. Chẳng sợ nhị hoàng tử đối cái kia vị trí không có hứng thú, đồng quý phi phòng chừng cũng không yên tâm, cho nên trận này là không tránh được. Trang phi hơi hơi gật đầu, ngươi nói đúng. Thục phi bên kia. Nương nương ngươi tính làm sao bây giờ? Nghĩ đến vừa rồi Thục phi kia phó hận sắc không thành thép mà phẫn nộ bộ dáng, Tôn ma ma lo lắng Thục phi sẽ giận chó đánh mèo, ngầm đối nương nương cùng nhị hoàng tử ra tay. Lao nô lo lắng Thục phi nương nương sẽ đối ngài cùng nhị hoàng tử bất lợi. Thục phi nương nương mượn sức nương nương không thành, rất có khả năng sẽ muốn diệt trừ nương nương cùng nhị hoàng tử. Cũng không phải không có khả năng. Trang Phi kiến thức đến Thục phi hận ý cùng điên cuồng, trong lòng đối nàng tràn ngập cảnh giác đề phòng. Đối với Thục phi Nàng không thể không đề phòng Lao nô cảm thấy thục phi nương nương vì báo thủ sẽ làm ra không tốt sự tình tới Nghĩ đến vừa rồi thục phi nhắc tới đồng quý phi khi ánh mắt như là tôi độc giống nhau Phi thường mà khủng bố Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là báo thủ Sớm đã mất đi lý trí Nàng muốn hay không nhắc nhở hoàng thượng một tiếng Thục phi nương nương giống như phi thường hận hoàng thượng Nàng hận hoàng thượng không trách phạt đồng quý phi Không giúp nàng chủ trì công đạo Kỳ thật Năm đó Cảnh Tông biết được là đồng quý phi hại chết thục phi trong bụng hải tử, cũng không phải thờ ơ, phạt đồng quý phi quỷ gối phạt trước, còn phạt nàng sao chép kinh phật. Bất quá, đối với thục phi tới nói, như vậy trừng phạt quá nhẹ. Thục phi là hận không thể hoàng thượng lúc ấy giết đồng quý phi, như vậy nàng mới có thể hả giận. Ngay cả lão nô đều biết hoàng thượng lúc ấy còn cần đồng gia hỗ trợ, sao có thể giết đồng quý phi. Hoàng thượng lúc ấy là vương gia, tình cảnh có thể nói là bốn bề thụ địch, như đi trên băng mỏng. Nếu không phải đồng gia hỗ trợ, Hoàng thượng lúc ấy sợ là sẽ Đến lúc đó toàn bộ vương phủ người đều sẽ xảy ra chuyện. Đáng tiếc Thục Phi không rõ. Đến bây giờ nàng còn hận Hoàng thượng. Thục Phi cũng không phải cái kẻ ngu dốt, nhưng là nàng chui vào giúp vào sừng châu không ra, hận đồng Quý Phi, hận Hoàng thượng. Nói câu không dễ nghe lời nói, Thục Phi là cái ích kỷ người. Lúc ấy Hoàng thượng nếu là đối đồng Quý Phi làm cái gì, toàn bộ vương phủ người đều sẽ có nguy hiểm. Không thể nói nàng ích kỷ. mất đi hải tử lại mất đi sinh dục năng lực này đối một nữ nhân tới nói là cái chí mạng đả kích thục phi thương tâm muốn chết thực bình thường chỉ là nàng không nên đem hoàng thượng coi như kẻ thù trang phi cho rằng thục phi nhất nên hận chính là đồng quý phi mà không phải hoàng thượng ta nhớ rõ năm đó thục phi thực chịu hoàng thượng yêu thương đối nàng trong bụng hải tử thập phần chờ mong thục phi mất đi hải tử thời điểm ta coi thấy hoàng thượng đôi mắt đều đỏ hoàng thượng trong lòng bi thống cũng không so thục phi thiếu thục phi có thể hận đồng quý phi có thể trách cứ Hoàng thượng, chính là Hoàng thượng đâu. Chỉ có thể chịu được. Tôn Ma Ma nghĩ đến kia mấy năm tình cảnh, phát ra một tiếng cảm khái, Hoàng thượng năm đó thật là không dễ dàng. Tiên đế cùng Di Thái Phi đối Hoàng thượng từng bước ép sát, một hai phải đem Hoàng thượng bức tử mới thiện bãi cam hưu. Đúng vậy, theo ta biết đến, Hoàng thượng liền trải qua quá bốn lần sinh tử, có một lần thiếu chút nữa liền không sống được. Đến bây giờ, Trang Phi còn đau lòng cảnh tông những cái đó năm tao nộ. Đều là tiên đế cùng Di Thái Phi làm hại. Tôn Ma Ma vẻ mặt phẫn nộ mà nói, Hoàng thượng lại nói như thế nào là tiên đế thân sinh nhi tử, chính là tiên đế đâu, không đem Hoàng thượng bức tử liền thể không bỏ qua. Tục ngữ nói hổ độc không thực tử, chính là tiên đế lại phi thường ngon độc, lần lượt mà muốn giết chết Hoàng thượng đứa con trai này. Trang Phi thấy Tôn Ma Ma nói lên tiên đế cùng di thái phi, sắc mặt soát một chút thay đổi, cảnh cáo Tôn Ma Ma nói, Ma Ma, tiên đế cùng di thái phi sự tình không phải chúng ta có thể nghị luận. Tôn Ma Ma sợ tới mức vội vàng nhắm lại miệng, trong mắt lộ ra một mặt bất an, không dám lại nói tiên đế cùng gì thái phi sự tình. Kỳ thật, ta có đôi khi cảm thấy thục phi so đồng quý phi còn muốn tùy hứng, chỉ biết một mặt về phía hoàng thượng đòi lấy cái gì, chính là cũng không tới không thể hội hoàng thượng thống khổ cùng bất đắc dĩ. Năm đó ở vương phủ thời điểm, thục phi cùng đồng quý phi giống nhau được sủng ái. Lúc ấy, thục phi chỉ biết cùng hoàng thượng nói thơ từ ca phú, liêu cầm kỳ thư họa chính là chưa bao giờ hiểu biết hoàng thượng tình cảnh, cũng không hiểu hoàng thượng khổ chung. Đồng Quý Phi có đôi khi còn có thể thông cảm Hoàng thượng, chính là Thúc Phi. Lại giống cái tiểu nữ hải giống nhau. Còn không phải sao. Ta nguyên bản cho rằng Hoàng thượng đang cơ sau Thúc Phi trở thành Thúc Phi, hẳn là minh bạch rất nhiều chuyện, kết quả nàng vẫn là cùng ở vương phủ giống nhau, chỉ lo tâm tình của mình, không để bụng Hoàng thượng tâm tình. Năm đó, tiên Hoàng hậu, Hoàng hậu, nàng, đồng Quý Phi, còn có Thúc Phi, đều là ở trong vương phủ hầu hạ Hoàng thượng. Mấy người này chung, nàng nhất trướng mắt chính là Thúc Phi. không nói tiên hoàng hậu đi liền lấy hoàng hậu tới nói năm đó hoàng hậu lấy vợ kế thân phận gia nhập vương phủ hoàng thượng lại không cho nàng có chính mình hài tử làm nàng toàn tâm toàn ý mà nuôi nấng đại hoàng tử hoàng hậu cũng không có đoán trách hoàng thượng càng không có đoán hận hoàng thượng không có bất luận cái gì câu đoán hận mà nuôi nấng đại hoàng tử chẳng sợ hoàng thượng đăng cơ hoàng hậu trở thành nhất quốc chi mẫu nàng như cũ không thể có chính mình hài tử cũng không có thấy hoàng hậu trách cứ hoàng thượng này sáu năm tới cẩn trọng mà quản lý hậu cung Không cho hoàng thượng vi hậu cung sự tình thiên não. Nếu đổi làm thục phi, nàng sợ là sẽ hận chết hoàng thượng, sẽ rảo đến hậu cung không được căn bình, làm mặt khác phi tần không thể có hài tử. Kỳ thật, tôn ma ma nói không sai, thục phi là nhất thích kỷ, chỉ để ý chính mình, không thèm để ý bất luận kẻ nào. Nếu người khác làm một kiện thực xin lỗi chuyện của nàng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đều sẽ hận cả đời. Hoàng thượng đối thục phi nương nương vẫn là không tồi sợ thục phi nương nương về sau không có hài tử dựa vào. Cô ý đem giang tài nhân hải tử giao cho thuộc Phi nuôi nấng. Đáng tiếc nàng không tin. Nương nương, tùy thuộc Phi nương nương nháo đi thôi, sớm muộn gì nàng sẽ hối hận. Không nói nàng, đồng quý Phi sinh hạ tam hoàng tử, chúng ta đến chuẩn bị hạ lễ. Ngươi đi nhà kho chọn lựa một ít đồ vật đưa đi, nhớ lấy không cần tuyển đồ bổ hoặc là thuốc bổ. Không phải nàng lòng dạ hẹp hỏi, mà là vì để ngừa vãn nhất, vẫn là không cần đưa ăn ngon, tỉnh đến lúc đó chọc phải phiền thoái. Lao nô minh bạch. Tôn Ma Ma Minh Bạch Trang Phi trong lòng cố kỵ, lão nô này liền đi chọn lựa mấy thứ quý trọng đồ vật đưa đi. Đi thôi. Trang Phi lại đem Phán Xuân kêu lại đây, làm nàng đi chuẩn bị một ít điểm tâm. Tích Nhi sắp hạ học đã trở lại, trở lại chính mình trong cung thuộc phi, đem ở tại Thiên Điện Giang Tài Nhân kêu lại đây. Ngươi này một thai tốt nhất là hoàng tử, bằng không liền thực xin lỗi buồn cung ở trên người của ngươi hoa đại giới. Giang Tài Nhân trong mắt hiện lên một mặt kinh sợ, bất quá ngữ khí lại dịu ngoan mà, thần thiếp cũng hy vọng là hoàng tử. Thục Phi ở trang phi nơi đó tức giận đến không nhẹ, vừa trở về liền đem Giang Tài Nhân gọi tới, tự nhiên lại đem lửa giận phát tiết đến Giang Tài Nhân trên người. Bị giận chó đánh mèo Giang Tài Nhân trước sau vẫn duy trì cung kính cẩn nghe theo thuận mà bộ dáng, mặc kệ Thục Phi nói cái gì, nàng đều sẽ thỉnh tội. Thục Phi đem lửa giận phát tiết đến Giang Tài Nhân trên người sau, tâm tình liền biến hảo rất nhiều, lúc này mới làm Giang Tài Nhân lăn xuống đi. Đối với Hoàng thượng đem Giang Tài Nhân hải tử giao cho nàng nuôi nấng một chuyện. Thục phi trong lòng đối hoàng thượng cũng không có bất luận cái gì cảm kích, tự nhiên đối Giang Tài Nhân cũng không có gì hảo cảm. Lúc trước sở dĩ tâm động đáp ứng, cũng là vì báo thủ. Mỗi lần Thục phi nhìn đến Giang Tài Nhân đĩnh bụng, nàng trong lòng liền hận đến hoảng, luôn muốn khởi chính mình vô pháp sinh dục một chuyện. Đối với Thục phi tới nói, Giang Tài Nhân tồn tại chính là ở nhục nhã nàng vô pháp sinh hài tử. Trở lại thiên điện sau, Giang Tài Nhân rốt cuộc nhịn không được, nước mắt giống chặt đứt tuyến mà chân châu giống nhau. Từ nàng dọn đến Vĩnh Thọ cung sau, Nàng mỗi ngày đều bị Thục Phi chọn thứ, bị Thục Phi ghét bỏ, bị Thục Phi nhục mạn. Nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ, buổi tối thường xuyên bị dọa tỉnh. Chủ tử, Thục Phi nương nương càng ngày càng quá mức. Xuân Vũ thế nhà mình chủ tử cảm thấy bị khuất, cũng đặc biệt đau lòng nhà mình chủ tử. Nguyên bản cho rằng Thục Phi nương nương là cái hiền lành người, dọn đến Vĩnh Thọ cùng tới chủ là một chuyện tốt, không nghĩ tới Thục Phi nương nương là một cái tranh chua người, mỗi ngày đều lấy chủ tử hết giận. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? làm thuộc phi nương nương như vậy đối ta. Giang tài nhân không rõ thuộc phi nương nương vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Theo lý thuyết, nàng trong bụng hải tử giao cho thuộc phi nương nương nuôi nấng, thuộc phi nương nương liền tính không cảm kích nàng, nhưng là cũng không thể như vậy nhục nhã nàng đi. Chủ tử, nô tỳ cảm thấy thuộc phi nương nương có bệnh. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Xuân Vũ cảm thấy thuộc phi nương nương giống người điên giống nhau. Xuân Vũ, ta về sau phải làm sao bây giờ? Giang tài nhân nghĩ đến vừa rồi Thục Phi kia phiên lời nói, trong lòng liền sợ thật sự. Nếu ta sinh hạ chính là công chúa, ta lo lắng Thuộc Phi nương nương sẽ bóp chết nàng. Vừa rồi Thuộc Phi đối Giang tài nhân nói, nếu nàng sinh hạ chính là cái công chúa, nàng sẽ bóp chết. Nàng dám. Liền tính là công chúa, cũng là con vua, nàng dám làm như thế. Xuân Vũ vẻ mặt phẫn ướt mà nói, nếu nàng làm như vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Xuân Vũ, ta sợ ta sinh hạ Hoàng tử sau. Thục phi nương nương sẽ không bỏ qua ta. Giang tài nhân tuy rằng nội hướng nhắc gan, nhưng là cũng không đại biểu nàng ngu dốt. Từ thục phi đối nàng thái độ là có thể nhìn ra tới, nàng nếu là sinh hạ hoàng tử, thục phi sợ là sẽ đi mẫu lưu tử. Giang tài nhân cái này suy đoán, Xuân Vũ phía trước liền nghi đến quá, nhưng là lo lắng giang tài nhân sợ hãi, nàng không dám cùng giang tài nhân để. Hiện giờ thấy giang tài nhân chính mình nói ra, nàng lúc này mới dám mở miệng, chủ tử, nô tỷ cũng là như vậy tưởng. Hơn nữa nô tỷ cảm thấy thục phi nương nương sẽ không đối xử tử tế ngài hài tử. Xuân Vũ Giang tài nhân gắt gao mà bắt lấy Xuân Vũ cánh tay, vẻ mặt xin giúp đỡ mà nhìn nàng, ta nên làm cái gì bây giờ, ta không nghĩ làm thục phi nương nương nuôi nấng ta hài tử. Nếu nàng sinh hạ chính là nữ nhi, thục phi nương nương nói không chừng thật sự sẽ hại chết nàng nữ nhi. Nếu nàng sinh hạ chính là hoàng tử, thục phi nương nương nói không chừng sẽ giết nàng. Mặc kệ sinh nam sinh nữ, nàng nhật tử đều không hảo quá. Chủ tử, chúng ta cần thiết nghĩ cách tử vinh thọ cung dọn ra đi, không thể làm thuộc phi nương nương nuôi nấng ngài hải tử. Giang tài nhân hai mắt chờ đợi mà nhìn Xuân Vũ, ngươi có biện pháp nào sao? Giang tài nhân bị thuộc phi dọa tới rồi, lúc này trong lòng tràn ngập kinh hoàng vô thố, không thể tưởng được biện pháp. Chủ tử, chúng ta có thể đi cầu Hoàng thượng. Giang tài nhân lắc đầu, Hoàng thượng muốn đem ta hải tử giao cho thuộc phi nuôi nấng, sao có thể đổi ý? Chúng ta có thể đem thuộc phi nương nương sự tình nói cho Hoàng thượng. Có lẽ Hoàng thượng liền sẽ không làm Thục Phi nương nương nuôi nấng ngài hài tử. Xuân Vũ có chút khở dại nói. Giang tài nhân nguyên bản cho rằng Xuân Vũ có cái gì ý kiến hay, nghe được nàng cái này chủ ý sau. Trong mắt ánh sáng tức khắc trở nên làm đạm, nàng cười khổ một tiếng. Xuân Vũ, ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ tin tưởng ta nói, vẫn là sẽ tin tưởng Thục Phi nói. Nàng thân phận thấp kém, Hoàng thượng sao có thể sẽ tin tưởng nàng lời nói, nói không chừng còn sẽ cảm thấy nàng không thức thời, rốt cuộc đem nàng hài tử giao cho Thục Phi nuôi nấng. Đối nàng tới nói là một loại vinh hạnh. Xuân Vũ nghe được Giang Tài Nhân những lời này, trên mặt biểu tình cứng lại rồi, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hoàng thượng là sẽ không tin tưởng ta nói. Giang Tài Nhân trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hối hận chính mình vì cái gì muốn mang thai. Lúc trước biết chính mình mang thai, nàng trong lòng là thập phần cao hứng, nhưng là từ dọn đến Vĩnh thọ cung sau, nàng cảm thấy chính mình mang thai chính là một sai lầm. Phần 73 Xuân Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, hai mắt sáng ngời. Chủ tử, chúng ta có thể đi xin giúp đỡ Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương, Xuân Vũ liên tục gật đầu. Ơn Ơn Ơn, Hoàng hậu Nương Nương là trong cung nhất công chính một người, chúng ta đem thuộc phi Nương Nương sự tình nói cho Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương nhất định sẽ cùng Hoàng thượng nói, làm Hoàng thượng thay đổi chủ ý. Giang Tài Nhân tiến cung sau, thấy Hoàng hậu số lần cũng không nhiều, đối Hoàng hậu ấn tượng phi thường hảo. Còn có, trong cung người đều khen Hoàng hậu Nương Nương người hảo. Có lẽ nàng có thể đi thử một lần. chủ tử hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng hoàng hậu nương nương nói cho nên chúng ta đi tìm hoàng hậu nương nương đi giang tài nhân suy tư hạ sau đó nặng nề mà gật gật đầu hảo chúng ta đi tìm hoàng hậu nương nương nói xong nàng nghĩ đến mặt khác một việc chỉ là chúng ta không thể làm thuộc phi nương nương biết bằng không nàng sẽ không bỏ qua ta đúng đúng đúng chúng ta đi tìm hoàng hậu nương nương hỗ trợ chuyện này tuyệt đối không thể làm thuộc phi nương nương biết lấy thuộc phi nương nương tính tình nếu là đã biết Còn không biết như thế nào đối đãi nhà nàng chủ tử. Đồng quý phi không phải sinh hạ tam hoàng tử sao, chúng ta hẳn là đi chúc mừng. Giang tài nhân sợ thai vách mạch rừng, hạ giọng nói, chúng ta ngày mai đi trước cấp đồng quý phi chúc mừng, sau đó trộm mà đi tìm hoàng hậu nương nương. Xuân Vũ cảm thấy giang tài nhân cái này chủ ý không tồi, gật gật đầu tán đồng mà nói, hảo, chúng ta sáng mai liền đi chúc mừng đồng quý phi. Vĩnh Thọ cung phát sinh sự tình, cảnh tông tạm thời không biết. Lúc này hắn, đang ở dưỡng tâm điện. triệu gia thu được đồng quý phi dưới thân tam hoàng tử tin tức có phản ứng gì ám vệ trả lời nói triệu đại nhân khí ném đi cái bàn cảnh tông cười nói xem ra tức giận đến không nhẹ a ám vệ triệu gia thương lượng muốn trừ bỏ tam hoàng tử dự kiến bên trong sự tình cảnh tông vẻ mặt lạnh băng lúc trước đồng quý phi mang thai thời điểm triệu gia liền đối đồng quý phi hạ độc thủ nếu không phải hắn âm thầm nhìn chằm chằm đồng quý phi này một thai đã sớm giữ không nổi ám vệ hoàng thượng anh minh cảnh tông hỏi đồng gia bên kia đâu ám bệ phi thường cao hứng đồng đại nhân hạ lệnh thưởng toàn phủ nô tài đồng gia có hoàng tử liền có hy vọng đối phó khởi triệu gia tới liền sẽ không nương tay mấy năm nay triệu gia cùng đồng gia vẫn luôn là tiểu đánh tiểu nháo không có đạt tới đối chọi gây gắt nông nỗi bởi vì đồng gia cảm thấy không cần thiết cùng triệu gia nháo cương hiện giờ đồng quý phi sinh hạ tam hoàng tử đồng gia tự nhiên muốn duy trì tam hoàng tử vậy thế tất cùng triệu gia giang thượng đồng gia thế lực cũng không so triệu gia kém cùng triệu gia đối thượng là không có khả năng có hại. Tương phản, triệu gia cũng không hy vọng có đồng gia như vậy cương địch, bằng không mấy năm nay cũng sẽ không cùng đồng gia chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Ám bệ, đồng gia sợ triệu gia người đối tam hoàng tử bất lợi, đã phái trong cung nhãn tuyến bảo hộ tam hoàng tử, khiến cho đồng gia phái người bảo hộ đi. Kỳ thật, Cảnh Tông đã sớm phái người âm thầm bảo hộ tam hoàng tử. Bằng không liền lấy đồng gia người bảo hộ tam hoàng tử, tam hoàng tử sợ là sống không được bao lâu. bởi vì tam hoàng tử sinh ra triều đình thế cục đã xảy ra biến hóa trong triều có không ít đại thân bắt đầu đứng thành hàng duy trì mới sinh ra tam hoàng tử tam hoàng tử tuy rằng là con vợ lẽ nhưng lại nhưng đừng xem thường thân phận của hắn hắn mẫu thân là đồng quý phi sau lưng là toàn bộ đồng gia đồng gia lão gia tử là tam triều nguyên lão mặc kệ là trong triều vẫn là ở người đọc sách cảm nhận chung đều có loại có tầm ảnh hưởng lớn địa vị triệu gia tuy rằng quyền khuynh thiên hạ nhưng là triệu gia có một chút so gia kém đồng gia đó chính là triệu gia ở trăm vạn học sinh trong lòng địa vị xa xa không bằng đồng gia đồng gia sở dĩ ở người đọc sách cảm nhận trung phi thường có địa vị bởi vì đồng gia lão gia tử đã từng là thánh tổ cùng tiên đế lao sư thánh tổ gia phi thường kính trọng hắn là nổi danh đế sư năm đó tiên đế trên đời thời điểm di thái phi thịnh sủng núng tay triều chính không ít học sinh nhìn không được liền viết văn chương hoặc là thơ tử châm trọc di thái phi cái này làm cho di thái phi hận độc bọn họ liền xui khiến tiên đế giết bọn hắn lúc ấy cũng không phải là một hai cái học sinh mắng Di Thái Phi mà là hàng ngàn hàng vạn người đọc sách đều công khai chỉ trích Di Thái Phi hại nước hại dân. Đồng gia Lão gia tử không thể nhìn chuyện như vậy phát sinh liền lấy chết tương gián, tiên đế có thể mặc kệ mặt khác đại thần lấy chết tương gián, nhưng là tuyệt không dám để cho Đồng gia Lão gia tử ở trước mặt hắn chết, cho nên liền từ bỏ giết học sinh ý tưởng. Bởi vì chuyện này, Đồng gia Lão gia tử ở người đọc sách cảm nhận Trung địa vị trở nên càng thêm cao thượng. Triệu gia mấy năm nay cũng tưởng ở người đọc sách cảm nhận chung chiếm hưu rất quan trọng địa vị, làm không ít lấy lòng, hoặc là mượn sức học sinh sự tình. Làm việc này vẫn là có hiệu quả, triệu gia ở người đọc sách cảm nhận chung hình tượng cũng thực không tồi, nhưng là vẫn là xa xa không bằng đồng gia. Đồng gia lão gia tử ở ngàn ngàn vạn vạn học sinh cảm nhận chung, đó chính là thánh nhân. Triệu gia lại như thế nào lấy lòng cũng vô dụng, chẳng sợ triệu gia học đồng gia lão gia tử lấy chết tương rán cũng vô dụng. Bởi vì đồng gia lão gia tử còn có một thân phận chính là đế sư. Tam hoàng tử vừa sinh ra, có thể nói phải tới rồi ngàn ngàn vạn vạn người đọc sách duy trì, mà đại hoàng tử. Ở trăm triệu ngàn ngàn học sinh cảm nhận chung không hề tồn tại cảm. Chỉ bằng điểm này, triệu gia có thể không nôn nóng sợ hay sao? Ám bệ, tam hoàng tử tên, khiến cho kinh thành chung không ít học sinh thảo luận, bọn họ đều cho rằng đây là một cái tên hay, cũng tưởng ngài đối tam hoàng tử chờ đợi. Huyên có ấm áp chi ý, cấp tam hoàng tử đặt tên vì huyên. Liền đại biểu cho hoàng thượng hy vọng tam hoàng tử giống ánh mặt trời giống nhau ấm áp dân chúng. Cảnh Tông nghe xong ám vệ nói, khoe miệng hung hăng mà co giật một chút, nghĩ thầm này giúp người đọc sách thật đúng là có thể tưởng. Lại nói, cảnh huyên tên này lại không phải hắn lấy được, mà là thái hậu lấy được. Này giúp học sinh thật đúng là sẽ tưởng. Ám vệ trong kinh không ít người đều là như thế này cho rằng. Cảnh huyên thật là cái tên hay, nhưng là không có bọn họ tưởng tượng như vậy có thâm ý. Một cái tên là có thể làm cho bọn họ tưởng nhiều như vậy, cổ đại người sức tưởng tượng cũng thực phong phú. Bọn họ còn nói húc là buổi sáng Thái Dương, so ra kém buổi chiều Thái Dương. Ám vệ đem nghe tin tức hội báo cấp Cảnh Tông, buổi chiều Thái Dương mới là một ngày chung nhất tươi đẹp nhất ấm áp nhất cường thịnh thời điểm, cho nên buổi sáng Thái Dương xa xa không kịp buổi chiều Thái Dương. Đại hoàng tử tên là Cảnh Húc, Húc có buổi sáng Thái Dương ý tứ, cho nên kinh thành Trung mới có như vậy đồn đái Cảnh Tông lại lần nữa bị này đó người đọc sách sức tưởng tượng khiếp sợ tới rồi, theo bọn họ nghĩ như thế nào đi. Bất quá, nói thật bọn họ nhóm người này phân tích vẫn là rất có đạo lý, chỉ là hắn cũng không có như vậy nghĩ tới. Liên ở ngay lúc này, Lưu Tân Trung đi đến, bẩm báo nói, Hoàng thượng, đồng quý phi tỉnh. Đồng quý phi sinh xong hải tử sau liền ngất đi, cho tới bây giờ mới tỉnh. Trâm đã biết, đợi lát nữa qua đi. Ám vệ lại đem mặt khác vài vị đại thần phản ứng nói cho Cảnh Tông. hắn nghe xong mới đi vĩnh hòa cùng vấn an đồng quý phi đồng quý phi tuy rằng vẻ mặt tái nhợt suy yếu nhưng là tinh thần lại phi thường hảo cả người tản ra làm mẹ người vui sướng hoàng thượng thân thiếp cảnh tông ngăn trở đồng quý phi hành lễ ôn thanh nói ngươi mới vừa tỉnh thân mình còn thực suy yếu liền không cần hành lễ thần thiếp tạ hoàng thượng cảnh tông nhìn nhìn đồng quý phi thấy nàng cả người tản ra ôn nhu quan mang trong lòng có chút kinh ngạc cảm thán quả nhiên đương mâu thân trên người khí chất liền trở nên không giống nhau Thái phi, vất vả ngươi. Hoàng thượng, thần thiếp một chút đều không vất vả, thần thiếp hiện tại cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tuy rằng sinh hài tử thời điểm, đau đến nàng chết đi sống lại, nhưng là nhìn đến hài tử bình an mà xảy ra chuyện, nàng trong lòng là tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Huyên nhi thực khỏe mạnh, ngươi không cần lo lắng. Hoàng thượng, thần thiếp muốn cảm ơn ngài cấp tam hoàng tử lấy tốt như vậy tên. Đồng quý phi đã biết được nguyên cái này tự hàng nghĩa, cũng nghe nói trong kinh thành về nàng nhi tử tên phòng đoán. Nàng trong lòng là tràn đầy mà kiêu ngạo, còn có tự hào. Huyên nhi là buổi chiều sinh ra, là một ngày chung nhất ấm áp nhất ấm áp thời điểm, huyên cái này tự nhất thích hợp. Nếu đều cho rằng tên này là hắn lấy, vậy làm hiểu lầm tiếp tục đi xuống đi. Thân thiếp tạ hoàng thượng, từ cảnh huyên tên này là có thể nhìn ra tới, hoàng thượng thực coi trọng con trai của nàng, bằng không cũng sẽ không lấy huyên tên này. Cảnh tông nếu biết đồng quý phi trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ nói cái này là tốt đẹp hiểu lầm. Nhìn một hồi đồng quý phi cùng con thứ ba, Cảnh Tông liền rời đi. Hắn vừa mới chuẩn bị hồi dưỡng tâm điện thời điểm, liền thấy Thừa Cản cung hứa công công tới thỉnh hắn, nói hoàng hậu có việc tìm hắn. Cảnh Tông tạm thời không có sự tình muốn nội, liền đi vòng đi Thừa Cản cung. "Hoàng thượng, thỉnh trước dùng trà." Hoàng hậu tự mình vì Cảnh Tông phao một ly hắn yêu nhất trà Xuân Long Tỉnh. Cảnh Tông bưng lên chén trà, vạch chân nắp trà nhẹ nhàng phất mạo nhiệt khí nước trà, "Hoàng hậu, ngươi tìm chẳng có việc." "Hoàng thượng, không lâu trước đây giang tài nhân tới đi tìm thần thiếp cảnh tông nghe được lời này trong tay động tác hơi hơi đốn hạ hơi hơi chọn hạ đuôi lông mày nàng tới tìm ngươi làm cái gì hoàng thượng thục phi nàng hoàng hậu mới vừa mở miệng thần sắc liền trở nên phức tạp trong lúc nhất thời có chút do dự không biết nên như thế nào cùng hoàng thượng nói tiếp cảnh tông buông trong tay chung trà, hỏi thục phi làm sao vậy giang tài nhân nói nàng dọn đến vịnh thọ cung sau thục phi mỗi ngày không phải nhục mạ nàng chính là uy hiếp nàng không lâu trước đây Hoàng hậu nghe xong Giang Tài Nhân nói, nói thật thật sự bị kinh tới rồi, nàng không nghĩ tới Thục Phi sẽ là cái dạng này người. Thục Phi hôm nay còn cùng Giang Tài Nhân nói, nếu Giang Tài Nhân sinh hạ chính là công chúa, nàng sẽ một phen bóp chết công chúa. Cái này Thục Phi trước kia ở vương phủ thời điểm, là một cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ tử. Mấy năm nay ở trong cung, an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại Vinh thọ cung, không tranh không đoạt cũng không nháo sự, quá cùng thế vô tranh sinh hoạt, như thế nào sẽ biến thành Giang Tài Nhân trong miệng người như vậy. cảnh tông như mày sắc mặt có chút lãnh giang tài nhân thật sự nói như vậy hoàng hậu nhẹ nhàng điểm phía dưới giang tài nhân còn nói thuộc phi tâm tình một không hảo liền đem nàng kêu đi các loại nhục mạ nàng tự dọn đến vĩnh thọ cung sau liền không có ngủ quá một cái hảo giác mỗi ngày đều qua đến kinh hồn tăng đảm sợ bị thuộc phi cửa trách cảnh tông nghe xong hoàng hậu lời này lâm vào trầm mặc hoàng hậu nhìn nhìn cảnh tông có chút khó coi mà sắc mặt thật cẩn thận mà tiếp tục nói thân thiếp nhìn giang tài nhân sắc mặt cùng tinh thần không tốt Khiến cho thái y đi cho nàng bắt mạch, thái y đi nói nàng ưu tư quá nặng, hơn nữa giấc ngủ không tốt, thân thể không phải thực hảo, đối trong bụng long thai cũng có ảnh hưởng. Cảnh tông mặt vô biểu tình hỏi, nàng còn nói cái gì? Nàng còn nói nếu nàng sinh hạ chính là hoàng tử, sợ thục phi sẽ không lưu nàng, cũng rất có khả năng sẽ không đối xử tử tế nàng hài tử. Nghĩ đến giang tài nhân cầu nàng khi đáng thương bất lực mà bộ dáng, hoàng hậu trong lòng rất là thương hại. Cái này giang tài nhân từ tiến cung sau là cái thành thật an phận người Hơn nữa tính tình có chút nhát gan, thấy nàng bị thuộc phi sợ tới mức một bộ thấp thỏm bất an mà bộ dáng, nàng trong lòng rất là không đành lòng. Hoàng thượng, thân thiếp nhìn giang tài nhân không giống như là đang nói dối. Hoàng hậu đối giang tài nhân ấn tượng thực hảo, là hậu cũng khó được an phận thủ thường người. Hiện giờ giang tài nhân có mang long trùng, nếu là vẫn luôn lo lắng hái hùng, này. Long thai sợ là giữ không nổi. Chuyện này chấm sẽ điều tra, nếu nàng nói chính là thật sự, vậy làm nàng dọn về trung tuy cung. cảnh tông nói xong liền đem lưu Tấn trung kêu tiến bảo phân phó hắn đi điều tra thuộc phi cùng giang tài nhân chi gian sự tình hoàng hậu đem sự tình cùng cảnh tông nói sau thấy cảnh tông phái lưu Tấn trung đi điều tra nàng liền không hề lắm miệng giang tài nhân tới xin giúp đỡ nàng thân là hoàng hậu nàng tự nhiên muốn đem chuyện này hướng hoàng thượng hội báo bằng không giang tài nhân trong bụng hải tử đã xảy ra chuyện nàng cũng có một phần trách nhiệm hoàng hậu thấy cảnh tông nghe xong chuyện này sau sắc mặt rất là khó coi liền không có lại nói thuộc phi sự tình Nói sang chuyện khác nói đến tam hoàng tử trên người. Hoàng thượng, tam hoàng tử lễ tắm ba ngày, ngươi tính làm sao bây giờ, muốn đại làm sao? Không cần, ngươi liền dựa theo nhị hoàng tử lễ tắm ba ngày cấp tam hoàng tử làm. Cảnh tông tuy rằng muốn dùng đồng gia đối phó triệu gia, nhưng là lại sẽ không cố ý phủng cao con thứ ba, như vậy chỉ biết đem con thứ ba giá đến sưởi âm giá thượng, làm con thứ ba trở thành gái đích cho mọi người chỉ trích. Hoàng hậu nguyên bản cho rằng hoàng thượng sẽ đại làm tam hoàng tử lễ tắm ba ngày. Không nghĩ tới hoàng thượng cũng không tính toán đặc thù đối đãi tam hoàng tử. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng là đồng thời cũng có chút dự kiến bên trong. Hoàng thượng đối đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, luôn luôn đối xử bình đẳng, cũng không có đặc thù thiên hướng cái nào, chẳng sợ đại hoàng tử là con vợ cả. Hiện tại không thiên vị tam hoàng tử cũng là tình lý bên trong. thân thiết minh bạch. Đúng lúc này, nô ma ma tiến vào nhắc nhở nên dùng bữa tối. Cảnh tông liền lưu tại thừa càn cung dùng bữa tối. tự nhiên cũng ngủ lại ở hoàng hậu nơi này đồng quý phi hài tử sinh hạ tới cũng nên làm hoàng hậu có chính mình hài tử ngay kế sáng sớm hoàng hậu so cảnh tông trước lên chịu đựng toàn thân đau nhức cùng mỏi mệnh hầu hạ cảnh tông thay quần áo rửa mặt trải đầu cảnh tông nắm lấy hoàng hậu cho hắn khấu nút thắt tay ôn thanh nói hoàng hậu làm lưu tấn trung hầu hạ là được ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi hoàng hậu hơi hơi đỏ mặt có chút ngượng ngùng mà nói hoàng thượng vẫn là thần thiếp hầu hạ ngài thay quần áo đi thấy hoàng hậu kiên trì muốn hầu hạ hắn rửa mặt trại đầu cảnh tông cũng liền tùy nàng chờ rửa mặt trại đầu hảo hoàng hậu lại hầu hạ cảnh tông dùng đồ ăn sáng dùng xong đồ ăn sáng cảnh tông nhìn nhìn hoàng hậu vẻ mặt ôn hòa mà nói hoàng hậu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hôm nay liền không cần đi cấp mẫu hậu thỉnh an là thân thiếp tạ hoàng thượng cảnh tông thấy hoàng hậu một khuôn mặt hồng mà sắp tích xuất huyết tới trong lòng có chút ngạc nhiên không nghĩ tới hoàng hậu sẽ như vậy thạnh thùng bọn họ làm mười năm phu thê Nàng như thế nào cùng lúc trước mới vừa thành hôn khi giống nhau. Chấm đi thượng triều. Phần 74. Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Chờ cảnh tông rời đi sau, nô ma ma gấp không chờ nổi mà đi đỡ hoàng hậu đi nghỉ ngơi. Nương nương, ngài xem lên rất mệt, vẫn là nhanh lên nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua hoàng thượng cùng hoàng hậu làm cho động tinh coi chút đại, cả đêm muốn tam nước đọng, này vẫn là đầu một chuyến. Trước kia hoàng thượng ngủ lại ở thừa càng cung, giống nhau chỉ biết kêu một hai lần thủy, chưa từng có kêu lên ba lần thủy Nghe được nô ma ma nói, hoàng hậu nghĩ đến tối hôm qua tình hình, trong lòng lại là thẹn thùng lại là ngọt ngào lại là kích động. Tối hôm qua hoàng thượng có chút, làm nàng có chút chống đỡ không được, hôm nay buổi sáng thiếu chút nữa khởi không tới. Bất quá, hoàng thượng ở phương diện này luôn luôn khắc chế, tối hôm qua khó được mất đi khống chế, sợ là vì làm nàng sớm một chút hoài thượng hài tử. Tưởng tượng đến nơi đây, hoàng hậu chỉ cảm thấy nàng một lòng như là ngâm mình ở ấm áp mật tông trùng, ấm áp, ngọt ngào, nương nương. Nếu không ngày trước phao cái nước cấm tắm, cũng hảo. Ở hầu hạ hoàng hậu nương nương phao tắm thời điểm, nô ma ma nhìn đến hoàng hậu nương nương trên người dấu vết, trong lòng thế hoàng hậu nương nương cảm thấy vui vẻ. Xem ra, không dùng được bao lâu hoàng hậu nương nương liền phải mang thai. Phao xong tắm, hoàng hậu nằm ở trên giường thực mau liền ngủ rồi, xem ra là thật sự mệnh tới rồi. Bên kia, ở lâm triều trước, triệu gia nhất phái người cùng đồng gia nhất phái người bởi vì tam hoàng tử tên sạc thượng. Triệu gia nhất phái người. đặt tên vì huyên như vậy trọng tên không biết tam hoàng tử có hay không cái kia phúc khí gánh vác hởi đồng gia nhất phái người ngươi có ý tứ gì ở nguyền rủa tam hoàng tử sao triệu gia nhất phái người tam hoàng tử bất quá là một cái con vợ lẽ thế nhưng đặt tên vì huyên cũng không sợ chết phúc khí đồng gia nhất phái người tam hoàng tử tên là hoàng thượng tự mình lấy ngươi nghi ngờ tam hoàng tử tên chính là ở nghi ngờ hoàng thượng triệu gia nhất phái người đừng tưởng rằng tam hoàng tử đặt tên vì huyên là có thể lướt qua đại hoàng tử Đại hoàng tử mới là con vợ cả. Đồng gia nhất phái người, ngươi như vậy khinh thường con vợ lẽ, cũng chính là ở xem thường hoàng thượng, phải biết rằng hoàng thượng cũng không phải là con vợ cả, mà là con vợ lẽ. Triệu gia nhất phái người, ngươi. Đồng gia nhất phái người, hoàng thượng phía trước chính là nói, hắn không để bụng con vợ cả hoặc là con vợ lẽ, chỉ cần có năng lực là có thể đảm nhiệm thái tử chi vị. Đại hoàng tử tư chất chính là giống nhau. Còn không có thượng triều, hai nhà người liền ồn ào đến tối bụi. Liên ở ngay lúc này, lâm triều bắt đầu rồi, hai nhà nhân tài đỉnh chỉ tranh chấp, bắt đầu thượng triều. Lâm triều thượng, văn võ bá quan nhóm trước chúc mừng Cảnh Tông hỷ hoạch Tam hoàng tử. Tuy rằng trong triều đại thần sôi nổi chúc mừng Cảnh Tông, nhưng là không khí có chút vi diệu. Triều gia tuy rằng cũng cung chúc Cảnh Tông đạt được hoàng tử, nhưng là tươi cười thấy thế nào như thế nào miễn cưỡng. Một phen chúc mừng sau, liền có đại thần không thức thời mà đứng ra, nói Tam hoàng tử tên lấy được quá trọng. Thái Khanh, ý của ngươi là Tam hoàng tử không xứng tiêu huyên Hoàng thượng, tam hoàng tử chỉ là quý phi chi tử, là con vợ lẽ, tiêu huyên có chút qua. Vị này đại thần vừa thấy liền biết là triệu gia nhất phái người. Đại hoàng tử là con vợ cả, đặt tên vì húc, mà tam hoàng tử huyên, có chút vượt qua húc. Hoàng thượng, húc là sáng sớm vừa mới dâng lên Thái Dương, mà huyên còn lại là buổi chiều Thái Dương, là một ngày bên trong nhất cực nóng nhất cường thịnh Thái Dương, này. liền lướt qua đại hoàng tử. Hoàng thượng, tam hoàng tử là con vợ lẽ. Tên của hắn không nên vượt qua đại hoàng tử. Triệu gia nhất phái người đều cảm thấy tam hoàng tử tên quá trọng, hoàn toàn vượt qua đại hoàng tử, này không thích hợp, cũng không hợp quy củ. Đồng người nhà đương nhiên không làm, sôi nổi đứng ra phản bác. Tam hoàng tử vào buổi chiều sinh ra, là một ngày bên trong nhất ấm áp thời điểm, đặt tên vì huyên nhất thích hợp bất quá. Huyên tử chỉ có ấm áp chi ý, cũng không có mặt khác ý tứ, vài vị đại nhân không khỏi tưởng quá nhiều. Vài vị đại nhân không khỏi quá mức khoa trương. Một cái huyên tử khiến cho các ngươi cho rằng áp qua đại hoàng tử. Tam hoàng tử tên là hoàng thượng tự mình lấy, vài vị đại nhân nói tam hoàng tử tên lấy không tốt, chẳng lẽ là ở nghi ngờ hoàng thượng sao? Thấy triệu gia cùng đồng ra bởi vì tam hoàng tử tên tranh chấp lên, cảnh tông mừng rỡ ở một bên xem diễn. Nhìn một hồi diễn, cảnh tông ngăn trở hai phái khắc khẩu, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói, tam hoàng tử đặt tên vì huyên, chỉ là bởi vì hắn vào buổi chiều sinh ra, các ngươi không cần nghĩ nhiều. Triệu gia nhất phái người đối với cảnh tông cái này cách nói rất là bất mãn, đều đặt tên vì huyên, như thế nào có thể không cho người nghĩ nhiều? Hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở truyền hoàng thượng phi thường yêu thích coi trọng tam hoàng tử, bằng không liền sẽ không đặt tên vì huyên. Đồng gia nhất phái người đối hoàng thượng cái này cách nói, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, chính là chính là, tam hoàng tử vào buổi chiều sinh ra, đặt tên vì huyên cũng không có cái gì không đúng. Cảnh tông thấy không có mặt khác sự tình, liền tuyên bố bãi triều. Trở lại dưỡng tâm điện. Cảnh Tông nghĩ đến vừa rồi ở trên triều đình tranh chấp, tâm tình tốt lắm dơ lên khỏe miệng, triệu ra thật đúng là ngồi không được. Hoàng thượng, liền ở vừa rồi triệu phu nhân đệ thẻ bài tiến cung. Cảnh Tông nghe xong lời này, nghiền ngẫm mà cười, tam hoàng tử sinh ra ngày hôm sau, triệu phu nhân liền tiến cung thấy hoàng hậu, thật đúng là suốt ruột à. Hoàng thượng, ngày ngày hôm qua làm nô tài điều tra sự tình là thật sự. Lưu Tân Trung bẩm bảo nói, giang tài nhân cùng hoàng hậu nương nương nói kia phiên lời nói là thật sự. Thục Phi nương nương thường xuyên nhục mạ Giang Tài Nhân, còn uy hiếp Giang Tài Nhân. Theo nô tài điều tra Giang Tài Nhân cũng không có đối thuộc phi nương nương bất kính, cũng không có không tuân thủ quy củ. Lưu Tấn Trung nói còn không có nói xong, Cảnh Tông một khuôn mặt liền âm trầm xuống dưới, lạnh lùng mà mở miệng, làm Giang Tài Nhân dọn về trung tuy cung, cũng phái cái thai ý cho nàng nhìn xem. Là hoàng thượng. Đối với thuộc phi hành vi, Cảnh Tông trong lòng lại là phẫn nộ lại là thất vọng lại là bất đắc dĩ. Đối với năm đó sự tình, Hắn vẫn luôn ở đền bù nàng, chính là nàng không cảm kích, vậy quên đi. Giang tài nhân ngày hôm qua buổi chiều đi cấp đồng quý phi chúc mừng, sau đó đi gặp Hoàng hậu, trở lại Vĩnh Thọ Cung sau, lại bị Thục Phi một đốn nhục nhã, còn bị Thục Phi đánh một cái tát, nàng bên phải mặt còn sưng. Hôm nay buổi sáng, Giang tài nhân lại bị Thục Phi kêu đi lập quy củ. Thục Phi cũng biết không thể làm Giang tài nhân sinh non, cũng không có dùng cách xử phạt về thể xác nàng, mà là phạt nàng sao chép kinh Phật. Giang tài nhân sao kinh Phật thời điểm. Thục Phi ngồi ở một bên ghét bỏ nàng tự xấu, thường thường lấy thức đánh giang tài nhân tay. Liền sao kinh Phật ngươi đều sao không tốt, ngươi có ích lợi gì? Thục Phi vẻ mặt chán ghét mà nói. Giang tài nhân mu bàn tay đều bị đánh đến đỏ bừng, nàng cố nén nước mắt, chạm nơm nớp lo sợ mà tiếp tục sao chép kinh Phật. Xuất thân thấp hèn chính là tiện, liền tự đều viết như vậy xấu. Thục Phi đầy mặt trào phúng, ngươi sinh ra tới hải tử cũng là hạ tiện thôi, hoàng thượng thế nhưng làm bổn cung nhận nuôi ngươi hải Tử. Thục Phi cảm thấy Hoàng thượng đây là ở nhục nhã nàng. Giang tài nhân bị mắng, trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cố nén. Thục Phi thấy Giang tài nhân hồng hai mắt, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, một bộ nhu nhược đáng thương mà bộ dáng, trong lòng càng thêm ghét bỏ. Tiện nhân trang đáng thương cho ai xem, Hoàng thượng lại không ở nơi này, đừng tưởng rằng buồn cung sẽ đối với ngươi mềm lòng. Nghĩ đến Giang tài nhân tiện nhân này thế nhưng đi cấp đồng vân lan cái kia độc phụ chúc mừng, Thục Phi trong lòng liền nổi trận lôi đình Nếu không phải Giang Tài Nhân trong bụng có hài tử, nàng đã sớm sai người đánh nàng bản tử. Giang Tài Nhân gắt gao cắn môi, không dám mở miệng phản bác. Như thế nào không nói lời nào, chẳng lẽ bổn cung nói không đúng. liền ở ngay lúc này, Thục Phi bên người cùng nữ Bạch Vân đi đến, cung kính mà nói, nương nương, Lưu Công Công tới. Thục Phi nghe nói Lưu Tấn Trung tới, bất mãn mà nhướng nhướng mày, hắn tới làm cái gì. Lưu Công Công mang đến Hoàng thượng ý chỉ. Thục Phi mặt lộ vẻ nghi hoặc. lưu công công mang đến hoàng thượng cái gì ý chỉ đi ra ngoài đi thục phi đi rồi vài bước thấy giang tài nhân còn ngồi ở chỗ kia sao kinh phật một khuôn mặt tức khắc trầm xuống còn không đi chờ bổn cung thỉnh ngươi a giang tài nhân lúc này mới dừng lại bút hoang mang rối loạn vội vội mà đi theo thục phi đi ra ngoài thục phi nhìn đến giang tài nhân xương đỏ má phải lạnh băng mà cảnh cáo nói thấp hảo ngươi đầu nếu là làm lưu tận trung nhìn đến ngươi mặt bổn cung tuyệt không nhẹ tha cho ngươi giang tài nhân nghe được lời này thân thể hơi hơi phát run, nhỏ giọng mà nói, đúng vậy. Lưu Tấn Trung thấy Thuộc Phi đi ra, đón đi lên hành lễ, nô tài cấp Thuộc Phi nương nương thỉnh an. Lưu Công Công đứng lên đi, tạ Thuộc Phi nương nương. Lưu Tấn Trung nhìn thoáng qua đứng ở Thuộc Phi phía sau Giang Tài Nhân, đôi gương mặt tươi cười đối Thuộc Phi nói, Thuộc Phi nương nương, nô tài phụng Hoàng thượng mệnh lệnh, tiếp Giang Tài Nhân hồi Trung Tuỳ Cung. Giang Tài Nhân nghe được Lưu Tấn Trung những lời này, đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt khó có thể biết nhìn Lưu Tấn Trung. Lưu Tấn Trung nhìn đến giang tài nhân sưng đỏ hữu nửa bên mặt, nghĩ thẩm Thục Phi nương nương xuống tay thật đúng là vô tình. Thục Phi nghe xong lời này, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, ngự khí cũng phi thường không hảo. Lưu công công, Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Phía trước chính là Hoàng thượng an bài giang tài nhân trụ tiến bổn cung vĩnh phọ cung, như thế nào hiện tại lại muốn tiếp giang tài nhân trở về? Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Chơi nàng sao? Thục Phi nương nương, nô tài chỉ là phụ mệnh hành sự. Ngài nếu là bất mãn có thể đi cùng hoàng thượng nói." Lưu Tân Trung nói xong, ánh mắt nhìn về phía Giang Tài Nhân, "Giang Tài Nhân, ngài còn thất thần cái gì, chạy nhanh thu thập đồ vật hồi Trung Tuy cung." Giang Tài Nhân đầy mặt kinh hỉ mà nói, "Ta đây liền đi thu thập." Nói xong, một trận gió mà chạy về thiên điện, làm Xuân Vũ chạy nhanh thu thập đồ vật. Thục Phi thấy Giang Tài Nhân một bộ hoan thiên hỉ địa mà bộ dáng, trong lòng tràn ngập lửa giận, một khuôn mặt âm trầm như nước, Giang Tài Nhân tiện nhân này Lưu Tấn Trung tạm thời không có rời đi, mà là rất có kiên nhẫn mà chờ Giang Tài Nhân. Thục Phi thấy Lưu Tấn Trung đang đợi Giang Tài Nhân, thiếu chút nữa không chế không được trong lòng lửa giận. Hoàng thượng đây là có ý tứ gì, còn phái Lưu Tấn Trung chờ Giang Tài Nhân thu thập hành lý, chẳng lẽ là sợ nàng sẽ đối Giang Tài Nhân làm cái gì sao? Giang Tài Nhân cùng Xuân Vũ thu thập thực mau 30 phút thời gian liền đem đồ vật thu thập hảo. Thấy Lưu Tấn Trung còn ở sân chờ các nàng, Giang Tài Nhân trong lòng liền an tâm rất nhiều. thấy Giang Tài Nhân thu thập hảo hành lý, Lưu Tấn Trung liền hướng Thục Phi chào từ biệt. Thục Phi nương nương, nô tài cáo tử. Giang Tài Nhân thật cẩn thận về phía Thục Phi từ biệt. Thục Phi nương nương, Tần thiếp cáo tử. Bởi vì Lưu Tấn Trung ở đây, Thục Phi không hảo phát tác, cũng không hảo đối Giang Tài Nhân nói cái gì, lạnh lùng mà hừ một tiếng, sau đó xoay người trở lại trong phòng. Giang Tài Nhân đi thôi. Cảm ơn Lưu công công. Lưu Tấn Trung thấy Giang Tài Nhân nện bước thực mau mà rời đi vĩnh thọ cung. Như là rời đi cái gì khủng bố đáng sợ địa phương giống nhau, ở trong lòng cảm thán nói, cái này Giang Tài Nhân cũng là đáng thương, trong khoảng thời gian này xem ra bị thuộc phi nương nương sợ tới mức không nhẹ. May mắn nàng thông minh, biết đi tìm Hoàng hậu nương nương xin giúp đỡ, bằng không nàng muốn trực tiếp đi tìm Hoàng thượng, Hoàng thượng còn không nhất định tin tưởng nàng lời nói. Đi ra Vĩnh Thọ Cung, Giang Tài Nhân như chút được gánh nặng mà thở dài, nàng cả đời đều không cần lại đến Vĩnh Thọ Cung. Lưu Tân Trung thấy Giang Tài Nhân một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết mà bộ dáng, không cấm cảm thấy buồn cười, nghĩ thẩm có khoa trương như vậy sao? Giang Tài Nhân dáng vẻ này, thật giống như thuộc phi nương nương là cái ác quỷ giống nhau. Giang Tài Nhân do dự một hồi, vẫn là quyết định mở miệng hỏi Lưu Tân Trung, "Lưu công công, hoàng thượng vì cái gì làm ta dọn ra vĩnh Thọ cung?" Giang Tài Nhân không phải ngài đi tìm hoàng hậu nương nương xin giúp đỡ sao? Lưu Tân Trung nghĩ thầm cái này, Giang Tài Nhân tuy rằng là cái nhát gan, nhưng là lại không phải một cái buồn, còn biết tìm hoàng hậu nương nương hỗ trợ hoàng hậu nương nương đem ngươi nói nói cho hoàng thượng hoàng thượng lúc này mới làm nô tài tiếp ngài hồi trung tuy cung giang tài nhân nghe xong lưu tận trung lời này trong lòng đối hoàng hậu nương nương tràn ngập cảm kích cảm thấy chính mình ngày hôm qua đi tìm hoàng hậu nương nương thật là một cái chính xác đích xác định giang tài nhân ngài tìm hoàng hậu nương nương là đúng giang tài nhân nếu tìm mặt khác phi tần xin giúp đỡ mặt khác phi tần không nhất định sẽ giúp nàng liền tính giúp nàng đi theo hoàng thượng nói hoàng thượng cũng không nhất định tin tưởng chính là tìm hoàng hậu nương nương lại không giống nhau hoàng hậu nương nương làm việc luôn luôn công chính nàng lời nói rất có phân lượng hoàng thượng sẽ nghe đi vào giang tài nhân hồng hai mắt thanh âm có chút nghẹn ngào hoàng hậu nương nương là người tốt nàng tối hôm qua đi tìm hoàng hậu nương nương xin giúp đỡ cũng không có ôm bao lớn hy vọng không nghĩ tới nàng hôm qua mới tìm hoàng hậu nương nương hỗ trợ hôm nay nàng liền từ vĩnh thọ cung dọn ra tới hoàng hậu nương nương thật sự là quá tốt Phần 75. Từ giờ khắc này, Giang Tài Nhân liền hoàn toàn trở thành Hoàng hậu Nương Nương. Dùng hiện đại nói tới nói, trở thành Hoàng hậu Nương Nương mê muội. Nghe được Giang Tài Nhân nói Hoàng hậu Nương Nương là người tốt, Lưu Tẫn Trung không khỏi mà ngẩn ra hạ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Phi Tần nói Hoàng hậu Nương Nương là người tốt. Bất quá, Hoàng hậu Nương Nương thật là cái không tồi người, ít nhất nàng sẽ không làm yêu, sẽ không cấp Hoàng thượng thêm phiền toái. Giang Tài Nhân trở lại Trung túy cung sau, phải hảo hảo dưỡng thai. Nếu xảy ra chuyện gì. Trước tiên đi tìm Hoàng hậu Nương Nương.